Phương Đông Nhan khi trở về, liền thấy phòng bếp nhỏ toát ra từng trận khói bếp, lượn lờ khói bếp phiêu tán mở ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhà tiên vị, hắn đứng ở phía trước cửa sổ chố mắt nhìn phòng bếp nhỏ phương hướng. Như vậy tình cảnh, như vậy hương vị làm hắn trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, hắn không biết loại cảm giác này đại biểu cái gì, nhưng là hắn biết hắn thích như vậy cảm giác. Uống dược. Vân Thường bưng khay đi vào tới, trước đem chén thuốc đưa cho hắn. Sau đó đem làm tốt đồ ăn cho hắn phóng tới trên bàn, tùy tiện đem bản đồ trả lại cho hắn. Phương Đông Nhan tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, thu hồi bản đồ ngồi ở trước bàn, nhìn vẫn như cũng là chính hắn đồ ăn, mày một chọn, ngươi cũng lại đây cùng nhau ăn. Vân Thường ngẩn ra, nhìn hắn một cái, dù sao trong chốc lát cũng muốn cho hắn thi trầm, liền gật gật đầu, qua đi phòng bếp đem chính mình cùng Vân Diễn đồ ăn cũng bưng tới, trở về vừa thấy Phương Đông Nhan một ngụm cũng không ăn. Thấy nàng ngồi xuống, mới cầm lấy chiếc đua ăn lên. Hai người thực an tỉnh đang ăn cơm, Phương Đông Nhan thỉnh thoảng xem mắt ở trên bàn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm vân diễn, làm vân diễn này bữa cơm ăn trong lòng run sợ. Đạm mặc từ ngoài cửa nhìn đến bên trong tình cảnh đôi mắt chật lóe như vậy chủ tử giống như có một kia nhân gian phá hoa hương vị, hắn đều không đành lòng đi vào phá hư như vậy bầu không khí, dừng lại chân ở ngoài cửa đứng lại. Đạm mặc đại nhân, chủ tử nói như thế nào? Quản gia vội vã chạy chậm tới trong cung tới lời nói Hoàng thượng nghe nói nhan vương trong phủ trụ tiến vào một nữ tử làm nhan vương mang theo tiến cung đi hắn nói cho Đạm Mặc đại nhân tới xin chỉ thị một chút lâu như vậy như thế nào còn không có động tĩnh hắn liền chạy nhanh chấn An Hảo trong cung người tới chính mình lại chạy một chuyến Hư đem người đuổi rồi đi Đạm Mặc dùng ngón tay làm cái im tiếng động tác Quản gia có chút ngốc theo hắn ánh mắt nhìn lại Minh Bạch Đạm Mặc ý tứ. hắn lui đi ra ngoài dùng nhan vương còn không có hồi phủ đem trong cung tới người cấp đuổi đi hai người cơm nước xong phương đông nhan mới đối bên ngoài đạ mặc nói làm sao vậy Đạm mặc đi vào phòng trong chủ tử hoàng thượng phái người tới làm chủ tử mang vân cô nương tiến cung phương đông nhan đôi mắt phát lệnh không rảnh Đạm mặc liền biết sẽ là như thế này vân thường nghi hoặc nhìn phương đông nhan hoàng thượng kêu ta tiến cung đi làm gì hắn tò mò tò mò cái gì vân thường đầy đầu mờ mịt nhan vương trong phủ trước nay không trụ quá nữ nhân phương đông nhan thấy vân thường nghe xong hắn nói mắt cùng miệng cùng nhau chịu động một chút bộ dáng tâm tình bỗng nhiên thực hảo thực tự giác cởi đỏ thấm mềm bảo nằm đến trên giường đi đối với phương đông nhan như thế tự giác hành vi vân thường khoe miệng run rẩy càng thêm lợi hại vô ngữ rửa tay sau cầm lấy kim châm phải cho hắn thi châm. phương đông nhan liếc mắt nàng trong tay kim châm Ngươi này thi châm thủ Pháp đến là nhất tuyệt. Vân Thường tay một đốn, nhẹ giọng nói, không thể tu luyện, ta liền thích đọc sách, trong sách có ta vô pháp tự mình đi xem phong cảnh, trong sách có ta vô pháp tự mình đi thể nghiệm nhân sinh, này thi châm thủ Pháp chính là ta ở một quyển sách nhìn đến, luyện 5 năm mới luyện thành, chỉ tiếp kia quyển sách không phải toàn buồn. Tên là gì? Ta làm người cho người tìm xem đi. Phương Đông nhăn hỏi. Vân Thường lắc đầu nói, kia quyển sách chỉ có trung gian một bộ phận không có bìa sách cũng không có kết cục kia nhưng không dễ làm phương đông nhan là thiệt tình tưởng giúp giúp nàng chính là thư danh cũng không biết hắn cũng không có biện pháp lúc này quản gia lại tới nữa đứng ở ngoài cửa nói vương ra tạ tiểu thư tới vân thường ngẩn ra tạ tiểu thư ai a chẳng lẽ là nhan vương người trong lòng Muốn cái gì dạng nhân nhi mới có thể xứng với trước mắt yêu nghiệt thịnh thế mỹ nhan A. Thấu chương xong Chương 18 như thế nào tới? Chương 18 như thế nào tới? Không thấy. Phương Đông nhan không kiên nhẫn nói. Vương gia, tạ tiểu thư lần này mang đến nàng sư phụ luyện chế linh cấp đan dược, nói muốn tặng cho vương gia. Quản gia xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh tiếp tục nói. Không thấy, nghe không hiểu lời nói sao. Phương Đông Nhan lúc này thanh âm đã lạnh mấy độ, như vậy lãnh thanh âm làm Vân Thường nhớ tới mấy ngày trước mới gặp khi trên người hắn khí lạnh. Vương gia bất giận. Quản gia chạy nhanh chạy chậm đi ra ngoài. Ngươi còn thất thần làm gì? Phương Đông Nhan nhìn mắt méo kim châm chố mắt ở hắn trước giường Vân Thường. Nga. Vân Thường tỉnh quá thần tới, ăn xong một quả bổ sung thể lực đan dược, sau đó bắt đầu cho hắn thi châm. Lần này so lần trước thi châm châm số thiếu hai châm. Ngực châm chỉ có bốn châm, đan điển thượng như cũ là hai châm, tổng cộng sáu châm. Phương Đông Nhan không cần hỏi cũng biết, là bởi vì hắn thương hảo rất nhiều, cho nên châm số mới giảm bớt. Vân thường như cũ trên giường trước chân bước lên ngồi xuống, Phương Đông Nhan vừa lúc có thể nhìn đến nàng mặt nghiêng, chỉ có thể nhìn đến trên mặt nàng cực nhỏ một đoạn vết sẹo, đến kiều mũi, trường như cánh bớm lông mi, hồng nhọn ngôi, không một chỗ không tinh xảo đến hoàn mỹ, Phương Đông Nhan không không thừa nhận. Nàng là cái thứ nhất làm hắn cảm thấy mỹ nữ tử, không đơn giản là bởi vì gặp qua nàng hủy dung trước tuyệt mỹ dung mạo, càng có rất nhiều nàng kiên cường nội tâm, kia mới là nàng đẹp nhất địa phương. Hai người cứ như vậy, một cái an tĩnh ngồi, một cái ngưng mắt nhìn, đạm mặc nhìn mắt sau, yên lặng đi tắm gian đem thuốc tắm thủy đun nóng. Mấy ngày nay, hắn đã biết thi châm thời gian, hắn có thể gại đúng châu ngứa ở vân thường khởi châm sau đem thuốc tắm chuẩn bị cho tốt. Vân Thường đứng lên đồng thời, Phương Đông Nhan nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Vân Thường lưu loát gỡ xuống kim châm, đem kim châm trà lau sạch sẽ thả lại châm côn trùng, thả lại trên bàn, rời đi Phương Đông Nhan phòng. Phương Đông Nhan nhìn nàng rời đi bóng dáng, chọn một chút đôi mắt, đi phao thuốc tắm đi, hôm nay thuốc tắm cũng không có như vậy thống khổ, ngược lại có chút toàn thân thoải mái cảm giác, một canh giờ sau, nhìn lại thanh triệt thủy. Phương Đông Nhan càng thêm tò mò vân thường này một thân cực kỳ y y thuật chẳng lẽ thật là từ thư đi học tới. Cái gì y y thư lợi hại như vậy? Hắn linh thức tham hướng cách vách, gì? Người không ở phòng. Đã trễ thế này nàng không ở phòng đi nơi nào. Thân thức thăm hướng thư các, liền nhận thấy được vân thường quả nhiên ở thư các, hắn mặc vào hường bảo, thân hình trợt lóe liền tới tới rồi thư các. Vân thường ngốn gối ngồi ở hắn đặt ở thư các cái đệm thượng, thư đặt ở đầu gối. Vân diễn đoa ở nàng trong lòng ngực, trên mặt đất bãi một chiếc đèn, ánh nến mơ màng lâm thầm, cũng không thể chiếu sáng lên nhiều ít. Phương Đông Nhan nhìn chuyên chú đọc sách Vân Thường, tay vừa động, một viên phiếm quang tinh thạch hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn, thưa các nội lập tức sáng ngời lên. Vân Thường lúc này mới ngẩng đầu, chính thấy Phương Đông Nhan phất tay đem ánh nến tát, đem ngọn nến cầm xuống dưới, đem trong tay hắn tinh thạch phóng tới đuốc giá thượng. Sao ngươi lại tới đây? thư các không thể có minh họa phương đông nhan đôi mắt chật lóe hắn cũng không biết hắn như thế nào liền tới rồi chỉ có thể tìm cái lý do nga là ta suy nghĩ không chu toàn vân thường lúc này mới nghĩ đến đây kệ sách là muộc thư là giấy đích xác có chút nguy hiểm vạn nhất cháy hậu quả không dám tưởng tượng chính mình quang vội vã đọc sách không có nghĩ nhiều thanh xuyên sử ký phương đông nhan nhìn mắt nàng trong tay thư hỏi ân Ta đối thanh xuyên đại lục hoàn toàn không biết gì cả, cho nên muốn hiểu biết một chút. Vân Thường ứng tiếng nói. Đối thanh xuyên đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rốt cuộc có phải hay không thanh xuyên người A? Phương Đông Nhan ở nàng bên cạnh cái để ngồi hạ, thấy Vân Thường nói câu lời nói sau, lại chìm vào đến sách vở giữa đi, kia nghiêm túc đầu nhập biểu tình ở tinh thạch chiếu dọi hạ nhiều ti thần thái. Phương Đông Nhan vẫn luôn bồi nàng tới rồi nửa đêm, nghĩ nàng không có tu vi. Như vậy thức đêm đi xuống thân thể chịu không nổi, liền ở nàng xem xong trong tay sách vở khi, nhắc nhở nàng nên trở về nghỉ ngơi đi. Vân Thường cũng đem thư các sở hữu về thanh xuyên đại lục thư nhìn cái không sai biệt lắm. Hai người cùng nhau rời đi thư các, ánh trăng trùng, lưỡng đạo bóng dáng bị kéo rất dài, yên tĩnh trong trời đêm thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu văn thanh. Đi vào phòng cửa, Vân Thường đẩy cửa ra muốn vào đi khi, Phương Đông Nhan đông nhiên nói, nếu ở tử vong cùng biến cường trùng. Biến cường chỉ chiếm không đến 10% cơ hội, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Biến cường. Vân Thường không chút do dự trả lời nói. Phương Đông Nhan đôi mắt co rụt lại, nàng là có bao nhiêu hy vọng biến cường. Mục đích chỉ vì tồn tại nàng cư nhiên liền chút nào do dự đều không có. Ta đã biết. Phương Đông Nhan đi đến chính mình phòng cửa, đẩy cửa đi vào. Vân Thường nhìn đã đóng lại môn, nửa ngày mới đi vào chính mình phòng, nguyên bản rất mệt. Nhưng là nghĩ vừa mới Phương Đông Nhan nói nàng lại một chút buồn ngủ đều không có. Hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy nàng? Tràn trọc đã lâu, mới chống lại không được trên người mệt mỏi, ngủ rồi. Phương Đông Nhan cũng giống nhau ngủ không được, trong tay hắn xuất hiện một quả màu đen nhẫn, ý niệm vừa động bên trong một quyển sách liền xuất hiện ở trong tay hắn. Quyển sách này bịa sách là màu đỏ, lộ ra nồng đậm cổ xưa hơi thở, tuấn mi ninh ở bên nhau, hắn như thế nào có loại cảm giác. Quyển sách này chính là cấp vân thường chuẩn bị đâu. Như vậy cảm giác vì sao mà đến? Hắn suy nghĩ đã lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận, thu hồi nhẫn, hắn khoanh chân ngồi dậy, nếu ngủ không được liền tu luyện đi. Đầu nhập tu luyện mới phát hiện, hôm nay cả người kinh lạc đặc biệt thông suốt, tu luyện lên có loại làm ít công to hiệu quả. Hắn quay đầu nhìn về phía cách vách, tuy rằng có vách tường cách trở, nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng nhận thấy được vân thường đều đều tiếng hít thở. Thanh âm này làm hắn có mạc danh tâm an cảm giác. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Thường lên ngao hảo dược làm tốt cơm sáng, không cần Phương Đông Nhan nói, nàng liền trực tiếp đoan vào hắn phòng. Vân Diễn hôm nay nói cái gì cũng không đi Phương Đông Nhan phòng ăn cơm, che lại bát cơm nói cái gì cũng không cho Vân Thường đoan đi. Bất đắc dĩ, Vân Thường chỉ có thể đem Vân Diễn cùng nó cơm sáng cùng nhau đưa về nàng phòng, bưng chính mình cùng Phương Đông Nhan đồ ăn, còn có hắn dược đi hắn phòng. thấy phương đông nhan khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện không có quay dày hắn an tĩnh chờ hắn vốn dĩ muốn hiện thân ngăn cản vân thường ra tiếng đạm mặc thấy thế lại ẩn tới rồi chỗ tối ở vân thường tiến vào khi phương đông nhan sẽ biết hắn rời khỏi tu luyện mở to mắt thấy vân thường chống cằm sử tại trên bàn một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong mắt đều là hâm mộ cùng khát vọng giờ khác này hắn có chút đau lòng nàng hắn đứng dậy xuống đất bưng lên chén thuốc uống thuốc Sau đó ngồi xuống, thấy vân thường còn đang ngẩn người, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, vân thường lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng là lần đầu tiên thấy nhân tu luyện khi bộ dáng, bất chi bất giác liền xem ngây người. Trước kia mạch ly sợ kích thích nàng không ở nàng trước mặt tu luyện, như thế nào lại nghĩ tới hắn, vân thường đôi mắt tối sầm lại. Ăn cơm đi. Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói, nàng kia trợt lóe rồi biến mất ảm đạm tự nhiên là trốn bất quá hắn đôi mắt. Hắn cho rằng nàng là bởi vì không thể tu luyện mà ảm đạm thần thương. Xem ra về sau không thể ở nàng trước mặt tu luyện. Vân Thường gật gật đầu bưng lên bát cơm, tuy rằng hai người ở bên nhau ăn cơm, nhưng là đồ ăn đều là tách ra, cơm nước xong, Vân Thường cho hắn bắt mạch. Hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi liền không cần uống dược, chỉ cần thi châm phao thuốc tắm là được, tắm ngày sau chúng ta có thể đúng giờ khởi hành. Vân thường lúc này đã xác định phương đông nhan khôi phục năng lực đạt tới cái gì trình độ. Hảo. Phương đông nhan theo tiếng. Vân thường đem phương thuốc viết xuống tới, phóng tới trên bàn, này 8 ngày đều dùng cái này phương thuốc phao thuốc tắm là được. Phương đông nhan gật gật đầu, vân thường cầm chén đũa đều thu thập đi ra ngoài, nhìn phương đông nhan ăn trống chân mâm cùng chén, nghĩ hôm nay cơm chiều nhiều làm chút đi. Vân thường giặt sạch chén, liền đi thư các đọc sách đi. Hiện giờ nửa tháng là có thể y hảo Phương Đông Nhan, thời gian cấp bách, cho nên nàng có lựa chọn tính đọc sách. Phương Đông Nhan ăn qua cơm sáng liền đi ra ngoài. Chính đọc sách xem nhập thần Vân Thường, nghe thấy quản gia ở bên ngoài kêu nàng thanh âm, Vân Cô Nương, ra tới một chút. Vân Thường buông quyển sách trên tay, ra thư các. Có việc sao? Quản gia đôi mắt chợt lóe Vân Cô Nương, là cái dạng này, trong cung ngọc quý phi phái người tới, thỉnh Vân Cô Nương tiến cùng một chuyến. Vân Thường nhìn nhìn bên ngoài ngày đang lúc hôm, này lập tức liền phải buổi trưa, nói nữa, nàng cùng Ngọc Quý Phi cũng không quen biết, làm nàng tiến cung làm gì. Nghĩ đến ngày hôm qua Phương Đông Nhan nói hắn trong phủ không có trụ quá nữ nhân, trong lòng có chút hiểu rõ. Bất quá Phương Đông Nhan giống như cũng phân phó qua quản gia, ai tới chính mình cũng không cần thấy, hắn vì sao không đuổi đi người tới ngược lại tới báo cho chính mình đâu. Bởi vì Ngọc Quý Phi là Nhan Vương mẫu Phi sao? buồn không nghĩ đi, nhưng là ngọc quý phi dù sao cũng là phương đông nhan mẫu phi, không đi giống như không thể nào nói nổi. Ta đi đổi thân quần áo. Hảo, quản gia kỳ thật tưởng nói, ngươi đổi không đổi quần áo đều giống nhau, một thân bố váy mặc dù là tân vào cung cũng là keo kỳ thực, nhưng là lời này quá đả thương người, hắn vẫn là không có nói ra. Vân thường trở lại trong phòng, thay đổi thân sạch sẽ váy áo, đem bím tóc một lần nữa trải một chút, ôm Vân diễn đi vào sảnh ngoài. Liền thấy một cái an mặc hoa lệ trung niên nữ tử biểu tình cao ngạo ngồi ở ghế trên thượng uống trà, quản gia tất cung tất kính đứng ở một bên hầu hạ. Nữ tử thấy Vân Thường kêu một thân bù váy, đặc biệt là trên mặt nàng vết sẹo khinh bị nói, ngươi chính là Vân Thường. Đúng là. Vân Thường không ngoài ý muốn nàng thái độ. Đi thôi, đừng làm cho quý phi nương nương chờ lâu rồi. Nàng đứng lên, từ đầu đến cuối đối Vân Thường trong lòng ngực cục bột đen làm như không thấy. Một chút linh lực cũng không có thú hẳn là nhan vương cho nàng ngoạn nhi đi, dương cầm đi ra ngoài. Vân thường mặc không lên tiếng đi theo nàng phía sau, liếc mắt quảng ra, có chút hiểu rõ hắn là ai người, bằng không sẽ không đối nữ tử này như vậy không lương ngốn gối, hắn đối nhan vương cũng chưa như vậy cung kinh quá. Đều không cho chính mình giới thiệu một chút người đến là ai, đây là rõ ràng không coi trọng chính mình, bất quá mặc dù hắn không giới thiệu nàng cũng đoán được ra tới người đại thể thân phận. nhất định là ngọc quý phi thân tín nhan vương phủ ngoại một chiếc hoa lệ xe ngựa chờ hai thất tuyết trắng linh mã lôi kéo xe vân thường đi theo kia trung niên nữ tử lên xe ngựa xe ngựa rời đi nhan vương phủ quản gia nhìn rời đi xe ngựa âm thầm lắc lắc đầu chỉ mong nàng thức thời chút liền ở vân thường bước vào cửa cung thời điểm phương đông nhan hồi phủ thấu chân xong chương mười chín khác nhau như trời với đất chương mười chín khác nhau như trời với đất Phương Đông Nhan tiến phủ môn hắn liền dùng thần thức tìm tòi Vân Thường ở nơi nào, này đã trở thành đã nhiều ngày bản năng hành động, chính là dị Vãng lập tức liền lục soát người, hiện giờ thần thức lục soát khắp toàn phủ, cũng không tìm được Vân Thường, mày nhăn lại, Vân Thường tầm tư đều ở hắn thư các thượng đâu, sẽ không ra phủ, huống chi này đô thành cũng không có nàng quen biết người, gọi tới quản gia, Vân Thường đâu? Quản gia thân mình run lên, hồi vương gia, ngọc quý phi phái người tới thỉnh Vân cô nương tiến cung. Phương Đông nhan đôi mắt phát lạnh, sắc bén mắt vượng mị thành một cái phùng, ta như thế nào phân phó ngươi. Quản ra trên đầu nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, lập tức quỳ gối trên mặt đất, vương, ra quý phi nương nương mệnh lệnh lao nô không dám vi phạm a Nhan vương loại vẻ mặt này hắn rất quen thuộc, tám năm tới, chỉ cần hắn lộ ra cái này biểu tình liền đại biểu hắn là thật sự nổi giận, mà làm hắn nổi giận người kết cục chỉ có một, cho nên liền bối chủ. Phương Đông Nhan lạnh lùng nhìn hắn, "Không đúng, không thể xưng là bối chủ, bởi vì ngươi chủ tử trước nay liền không phải bổn vương." Quản gia trên đầu mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống tới, trong lòng lại nói, "Hỏng rồi, hắn là thật không nghĩ tới Nhan Vương đem cái kia Vân cô nương xem như vậy trọng, cho nên vi phạm Phương Đông Nhan không cho bất luận kẻ nào thấy Vân thường phân phó, nghe theo Ngọc Quý phi phân phó, rốt cuộc Ngọc Quý phi mới là chính mình chân chính chủ tử." Vương gia tha mạng. Lão nô đối vương già trung thành và tận tâm A. Quản gia chạy nhanh dập đầu xin tha, trong lòng cầu nguyện nhan vương xem ở ngọc quý phi mặt mũi thượng có thể buông tha chính mình. Đạ mặc, đem người của hắn đầu mang lên. Phương Đông nhan lười đến cùng hắn lại nhiều ít một câu, thân hình trận lóe người cũng đã không thấy. Quản gia tức khắc nằm liệt trên mặt đất, biết chính mình hôm nay không sống nổi, đã mặc cái gì tu vi hắn trước nay liền không thấy xuyên thấu qua. Chính mình căn bản là không có khả năng tử trong tay hắn đào tẩu. Đạm mặc lạnh nhạt vung tay lên, từ bỏ chống cự quản gia đầu người đã bị hắn sách ở trong tay, đuổi theo phương đông Nhan mà đi. Vân Thường đi theo cái kia vinh váo tự đắc trung niên nữ tử vào cung, tráng lệ huy hoàng hoàng cung hấp dẫn không được Vân Thường, nhìn quen thần hoàng trong cung tiên cảnh, nơi này chỉ làm Vân Thường cảm giác được một chút, chính là tụ. Mầm cô cô. Lui tới các cung nhân nhìn thấy vinh váo tự đắc nữ nhân đều không người thi lễ. Mầm cô cô chỉ là gật gật đầu, liền đi qua đi. Xem ra cái này mầm cô cô thân phận ở trong hoàng cung còn không thấp. Mầm cô cô quay đầu lại liếc mắt vân thường, chính gặp được nàng bình tĩnh quy củ ánh mắt, phảng phất hoàng cung như vậy hoa lệ địa phương chút nào dẫn không dậy nổi nàng lực chú ý, càng hoặc là nhập không được nàng mắt, bất quá nếu là xem nhẹ nàng mặt, này thân đạm mạc khí chất thực sự khó được thực. Người ở chỗ này chờ. Đi vào Ngọc Quý Phi chủ cung điện trước, mầm cô cô phân phó nói. Vân Thường gật gật đầu, an tĩnh đứng ở tại chỗ. Mầm cô cô lại liếc nàng liếc mắt một cái, này quy củ đến là cũng không tồi, nàng xoay người vào cung điện đại môn. Đi qua hơn nửa ngày, bên trong cũng không ra tới người, Vân Thường mày túc một chút, cái này Ngọc Quý Phi là có ý tứ gì? Cho chính mình ra oai phủ đầu sao? Chính mình lại không phải nhan vương người nào. Nàng làm như vậy không có chút nào ý nghĩa. Rũ xuống đôi mắt, dùng tay vuốt ve Vân diễn mềm mụn thân mình, âm thầm thở dài. May mắn còn có mấy ngày liền có thể rời đi nơi này. Chỉ mong hôm nay Ngọc Quý Phi không cần quá phận khó xử nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phía sau truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Vân thường nhìn lại, đúng là ngày hôm qua nàng ở Luyện Vân các gặp được cái kia nữ tử. Chỉ là hôm nay không có mang khăn che mặt. Thanh niên nếu tiên dung mạ bộ dáng quả nhiên thực mỹ. Tạ tiểu thư tới, mau vào đi thôi. Ngọc quý phi nghe nói ngươi đã trở lại, cao hứng cực kỳ. Vân thường còn không có ngôn ngữ, mà cô cô liền từ bên trong nhiệt tình đón ra tới. kia cùng đối đai chính mình hoàn toàn tương phản thái độ làm vân thường minh bạch. Ngọc quý phi thực để ý cái này họ tạ nữ tử, nàng cũng minh bạch, cảm tình nữ tử này chính là tối hôm qua muốn gặp phương đông nhan cái kia tạ tiểu thư a. Này cao ngạo tính tình. Cũng khó trách phương đông nhan không thích nàng. Tạ Thiên Lan lạnh lùng nhìn mắt Vân Thường, ngưỡng cầm cao ngạo từ bên người nàng đi qua, vào cung điện đại môn. Mầm cô cô nhìn mắt Vân Thường nói, ngươi cũng vào đi. Này thái độ quả thực là khác nhau như trời với đất ta, Vân Thường cũng không có so đo. Thế đạo này chính là cường giả vi tôn, chính mình một cái không thể tu luyện phế vật nơi nào có tư cách được đến nhân gia tôn kính, yên lặng đi theo các nàng mặt sau đi vào. Trong điện hoa Mỹ trên giường, nghiêng thân oai dựa vào một cái tỉ mỉ trang điểm ung dung hoa quý nữ nhân, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng vân thường biết nàng thực tế tuổi ít nhất muốn ở hơn 30 tuổi, nhan vương lớn như vậy đứa con trai bại ở Đảng kia đâu, hẳn là dùng cái gì dưỡng nhan đang dược. Nói thật, ngày đầu tiên bị bắt tới thời điểm, ngọc quý phi câu kia như thế nào tới liền như thế nào đưa đi, không chuẩn nhan vương liền thích như vậy thôn cô. Khiến cho nàng đối Ngọc Quý Phi không có gì ấn tượng tốt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cũng là nhất không nổi chút nào hảo cảm. Bất quá, làm nàng kỳ quái chính là Nhan Vương cùng nàng không có chút nào giống nhau chỗ, chẳng lẽ Nhan Vương lớn lên giống hắn cái kia Hoàng Thượng Cha. Ngan Lan, nhanh lên lại đây, một năm chưa thấy được người. Ngọc Quý Phi ngồi dậy nhiệt tình đối tạ Thiên Lan với tay, giống như căn bản không nhìn thấy Vân Thường giống nhau. Vân Thường hơi hơi gục đầu xuống. Cũng không có chút nào trong lòng pháp phồng, như vậy đãi nộ kiếp trước nàng không rời đi cái kia ra thời điểm thường xuyên gặp. Bất quá nàng từ ngọc quý phi xưng hô chung đã biết cái này tạ tiểu thư tên gọi ngàn lan, tên này đến là rất thêm hay chỉ là nàng tư tâm cảm thấy người này không xứng với cái này lan tự. Quý phi nương nương thấy thế nào lại tuổi trẻ rất nhiều. Tạ thiên lan cười vẻ mặt ôn nhu Còn không phải ngươi cho ta kia cái dưỡng nhan đàn công lao. Lần này ta lại cấp Quý Phi nương nương mang theo một quả dưỡng nhan đan, là linh cấp, hiệu quả hẳn là càng tốt. Tạ Thiên Lan lấy ra một cái bình ngọc ngân cần đưa cho Ngọc Quý Phi. Ngọc Quý Phi tức khắc kinh hỉ tiếp nhận bình ngọc, ngàn lan, sư phụ ngươi đã là linh cấp đan sư. Ơn, tháng trước vừa mới thăng cấp. Tạ Thiên Lan trong giọng nói đều là đắc ý cùng tự hào. Ngọc Quý Phi mở ra bình ngọc, đảo ra dưỡng nhan đan, một loại đan dược đặc có mùi hương tràn ra tới. Linh cấp đan dược quả nhiên không giống bình thường. Vân thường tự nhiên cũng nghe thấy được đan dược hương vị, kém như vậy đan dược còn không giống bình thường. Lại tưởng tượng nàng tối hôm qua nhìn đến có quan hệ thanh xuyên đại lục sự, linh cấp đan dược đích sắc đã thực không tồi, bằng không tạ thiên lan sư phụ cũng không thể ở Nguyệt Hồ Đan Viện Đương lão Sư. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Ngọc Quý Phi mới giống như nhớ tới vân thường người này giống nhau, là người mang tạ thiên lan đi thiên điện, ngàn lan. ngươi đi thiên điện nghỉ tạm một lát trong chốc lát chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa đúng vậy tạ thiên lan tuy rằng không nghĩ rời đi nhưng là ngọc quý phi lên tiếng nàng còn muốn dựa ngọc quý phi đạt tới chính mình tiếp cận nhan vương mục đích không thể làm trái nàng liền làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng rời đi ngươi chính là cái kêu kêu vân thường thôn cô ngọc quý phi khinh bỉ nhìn mắt nàng trong lòng ngực hắc đoàn đúng vậy vân thường thi lệ ứng tiếng nói Phảng phất không có phát hiện giọng nói của nàng trung trào phúng cùng khinh bỉ, Tên nhưng thật ra khá tốt nghe, như thế nào lớn lên như vậy xấu, dọa chết người. Ngọc Quý Phi ghét bỏ xua xua tay, nhan vương phủ quản gia là nàng người, đã sớm đem tin tức cho nàng truyền đến. Nàng làm người tìm tới cái kia thôn cô bị nhan vương cấp hủy dung, nhưng là lại lưu tại trong phủ, nàng tuy rằng không thể tu luyện nhưng là giống như hiểu chút ý y thuật, ở giúp nhan vương điều trị thân thể. Quản gia đều là chính mình suy đoán, rốt cuộc nhan vương có thương tích sự hắn là không biết, nhan vương sân không có sự tình hắn là không cho phép đi vào, mỗi lần đi vào đều có đạm mặc cho phép mới được. Vân thường không có theo tiếng, trước mắt tình cảnh tuy rằng rất nan kham, nhưng là này còn không phải là chính mình muốn hiệu quả sao. Thôi, nhan vương thích liền hảo. Ngọc Quý Phi giống như thực miễn cưỡng thở dài. Ngọc Quý Phi hiểu lầm, nhan vương cũng không thích ta. Vân Thường cảm thấy việc này vẫn là nói rõ ràng hảo. Không thích ngươi. Ngọc Quý Phi đôi mắt một trọn, dùng tìm hiểu ánh mắt nhìn về phía Vân Thường, cũng đúng, như vậy xấu người như thế nào có thể vào nhan vương mắt, kia hắn vì sao lưu ngươi ở trong phụ trụ. Lại còn có làm ngươi ở tại hắn cách vách. Cô ý thả chầm bước chân chậm gì gì đi tới cửa tạ thiên lan nghe được Vân Thường cư nhiên ở tại phương đông nhan cách vách, tức khắc dừng lại bước chân một đôi mắt đẹp đối với Vân Thường bắn ra âm ngoan quan mang. Như vậy lênh quang mang, chính là vân thường tưởng xem nhẹ đều làm không được, quá rõ ràng, âm thầm thở dài, chính mình là có bao nhiêu vô tội, bất quá nàng cũng minh bạch cái mà không được nữ nhân sẽ có bao nhiêu biến thái, tỉ như ôn thải nhi đối nàng làm hết thảy. Nghĩ đến cấp phương đông nhan ý gì bệnh sự chỉ có đạm mà biết, chính là quản gia cũng không biết, điểm này nhìn dáng vẻ ngọc quý phi cũng là không biết, nàng tự nhiên không thể tiết lộ, chính là như thế nào trả lời nàng vấn đề đâu. Nhan vương thích ăn ta làm cơm, giống như chỉ có cái này lý do. Ngọc Quý Phi đôi mắt sáng ngời, việc này nàng đến là không nghe quản gia nói qua, từ trước đến nay không ở vương phủ ăn cơm nhan vương cư nhiên thích ăn vân thường làm cơm. Thật tốt quá, này có thể so cấp nhan vương điều trị thân thể phương tiện nhiều. Xem ra hôm nay mạo đắc tội cái kia sát tình kêu nàng tiến cung tới là kêu đúng rồi, lập tức cấp mẩm cô cô xử cái ánh mắt. Mầm cô cô thấy cửa đã không có tạ thiên lan thân ảnh, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Ngọc Quý Phi. Chính là nàng không biết tạ thiên lan đi vào thiên điện liền lấy ra một quả hạt trâu, rót vào linh lực, Ngọc Quý Phi tẩm điện nội tình cảnh nàng xem đến, nghe được rõ ràng. Ngọc Quý Phi tiếp nhận bình ngọc đối Vân Thường nói, ngươi lại đây. Vân Thường đôi mắt chợt lóe ôm Vân Diễn đi đến nàng trước mặt. Nhoáng lên 10 ngày đi qua, bừng tỉnh tới rồi 9 tháng nhất hảo. Lại là một cái tân bắt đầu, vô luận là học sinh đảng nhóm vẫn là đã vì sinh hoạt cùng sự nghiệp bắt đầu giao tranh thân nhóm, cố lên. Có câu nói nói rất đúng, trả giá không nhất định có thu hoạch, nhưng là không trả giá nhất định sẽ không có thu hoạch, nỗ lực lên, chỉ vì không cho chúng ta nhân sinh lưu có tiết đối. Thấu chương xong, Chương 20 là gan không nhỏ. Chương 20 là gan không nhỏ. Ngọc Quý Phi mở ra bình ngọc, một bộ mệnh lệnh khẩu khí. Nơi này có hai viên thuốc viên, một cái chính ngươi hiện tại liền ăn xong, một khắc viên ngươi trở về nghị cách cấp nhan vương ăn xong. Vân Thường ở Ngọc Quý Phi mở ra Bình Ngọc thời điểm, nàng liền biết đây là cái gì thuốc viên, đây là khống chế nhân tâm trí nhiếp hồn an, nàng thực khó hiểu, đương mẫu thân vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình như tử. Nàng nhìn Bình Ngọc không có tiếp. Đừng không biết điều, chẳng lẽ là muốn cho mầm cô cô động thủ uy ngươi ăn. Ngọc quý phi sắc mặt phát lệnh, nơi nào còn có vừa mới ung dung hoa quý. Ở trong mắt nàng không thể tu luyện vân thường liền cái hạ nhân đều không bằng. Mầm cô câu nghe vậy lập tức hiểu ý rôi tay tiếp nhận bình ngọc, đảo ra một cái thuốc viên ở lòng bàn tay, xem ra thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đâu. Vân thường tâm trầm xuống, nàng không có bất luận cái gì phòng thân bản lĩnh, gặp được sự tình chỉ có bị người xoa về thịt cá phân. Như vậy cảm giác làm nàng trong lòng này lên mãnh liệt không cam lòng, tuy rằng này nhiếp hồn đan mặc dù là nàng ăn đi xuống, sau khi trở về chính mình cũng có thể tẩy bỏ, chính là loại này bị người tùy ý dẫm đạp cảm giác nàng không bao giờ thường có. Tay háo trong lòng tay chặt chẽ nắm lấy, lòng bàn tay bị nàng chính mình móng tay đâm thủng, vết máu tẩm ra tới, chính là nàng chút nào không cảm giác được đau đớn. Nàng trong lòng ngực vân diễn rõ ràng nhận thấy được vân thường cảm xúc biến động, bọn họ chính là có linh hồn khế ước, tự nhiên có thể cảm nhận được vân thường trong lòng biến hóa, đôi mắt nháy mắt có thể ngưng ra băng tới, dám khi dễ hắn vân diễn chủ nhân. Mầm cô cô đi bước một hướng nàng đi tới, nàng đứng ở tại chỗ không có động, bởi vì nàng biết, nàng cùng buồn phản kháng không được, ngay cả chạy ra hoàng cung đi đều là hy vọng xa vời. Mầm cô cô duỗi tay nắm nàng hai má, muốn niết khai nàng mạnh miệng cho nàng ăn xong niết một đàn, vân thường biết rõ chính mình chống cự không được. nhưng là cũng không nghĩ cứ như vậy khuất phục gắt gao nhắm miệng không mở ra a mầm cô cô bỗng nhiên kinh hô một tiếng đem cắn chặt nàng thủ đoạn vân diễn cấp dùng linh lực chấn đi ra ngoài vân diễn một chút linh lực cũng không khôi phục trực tiếp bị quăng ngã ra tầm điện mầm cô cô trên cổ tay máu tươi chảy ròng, nàng căn bản là không đem vân thường trong lòng ngực cái kia chút nào linh lực không có hắc đoàn đương hồi sự không nghĩ tới nó sẽ có động tác không cho nên càng buồn không phòng bị Vân diễn. Vân thường kinh hô một tiếng, lo lắng nhìn bị đánh bay đi ra ngoài vân diễn, nó hiện tại chính là một chút linh lực cũng không có. Đáng chết, cư nhiên nên thương ta. Mầm cô cô lúc này dùng linh lực muốn đem dược trực tiếp uy tiến vân thường trong miệng. Lá gan không nhỏ, khi dễ ta người. Tạ thiên lan thấy phương đông nhan tới lập tức thu hồi nhìn trộm hạt trâu, lấy ngọc quý phi bên người người tu vi không có thể phát hiện nàng động tác, nhưng là khẳng định không thể gạt được nhan vương. Thu hồi nhìn trộm hạt trâu, liền không biết bên trong phát sinh sự, tạ thiên lan mày một trọn đi ra thiên điện, đi vào ngọc quý phi tẩm cung chính điện cửa dừng bước, quý phi tẩm cung ngoại luôn có người thủ, nhan vương sẽ không nghĩ đến là chính mình, dựng lô thai ngay bên trong động tĩnh, nhan vương phát hỏa. Nghe được thanh âm này, mầm cô cô tức khắc sợ tới mức trong tay dược bình rơi xuống đất, bóp vân thường tay cũng buông lỏng ra, trong tay thuốc viên lăn xuống trên mặt đất, nàng run rẩy quỳ xuống. Cao cao trở lên ngọc quý phi lập tức từ trên giường ngã xuống trên mặt đất, vân thường về phía sau lảo đảo hai bước, đứng vững vàng thân mình, tâm lập tức rơi xuống, nàng xoay người nhìn về phía cửa đại điện. Cửa đại điện đi vào tới kia nói như hỏa thân ảnh, có một không hai thiên hạ dung nhan âm lánh như băng, một tay sách theo vừa mới bị đánh bay vân diễn, một tay xoa về hắn ngon cái thượng huyết ngọc nhẫn ban chỉ, lóa mắt như thần hộ mệnh giống nhau đi tới. Vân thường ngẩn ra, thần hộ mệnh, Chính mình như thế nào có loại suy nghĩ này, nàng âm thầm đối chính mình nói, vân thường, nhớ kỹ, ai cũng không đáng tin cậy, ý nghĩ như vậy về sau không được lại có, Nháy mắt tâm tình của nàng liền bình phục xuống dưới. Nàng chạy nhanh đón nhận trước tiếp nhận bị hắn dùng hai cái ngón tay xách theo vân diễn, xem xét nó bị thương không. Phương Đông Nhan ghét bỏ nhìn nhìn chính mình vừa mới xách theo vân diễn hai ngón tay, nhìn đến vân thường dáng vẻ lo lắng tâm mềm lún, nó không có việc gì. Vân Thưởng cũng xem xét xong rồi, Vân Diễn thật là một chút thương cũng không có, nghĩ lúc trước Long tộc như vậy nhiều người đều giết không chết nó, đích xác sẽ không có chuyện gì, là chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Vân Diễn lại lần đầu tiên thấy có người lo lắng nó chịu không bị thương, đen bóng đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn Vân Thưởng, có như vậy một cái chủ nhân cũng không tồi. Nhan Vương, lão nô không có khi dễ Vân cô nương. Mầm cô cô run rẩy thân mình nói. Ngươi là cảm thấy buồn vương đôi mắt hạt vẫn là lỗ thai điếc. Phương Đông nhan ánh mắt rừng ở vân thường kia bị mầm cô cô véo đỏ trên má, trong mắt hàn quang càng sâu. Ngươi hiểu lầm, không tin ngươi hỏi vân cô nương, ta thỉnh nàng tới là tưởng lưu nàng ăn cơm chưa? Mầm cô cô nơi nào còn nên trở về lời nói, Ngọc Quý Phi đứng lên, cấp vân thường đưa mắt ra hiệu, trong mắt cảnh cáo ý vị thực rõ ràng, kỳ thật nàng trong lòng thực khẩn trương. Nàng thật sự không nghĩ tới nhan vương sẽ như vậy để ý vân thường, cư nhiên tới nàng tẩm cung, đây chính là 10 năm tới lần đầu tiên. Phải không? Phương Đông nhan liếc mắt trên mặt đất vỡ vụn bình ngọc cùng hai viên lăn đến một bên thuốc viên, nhìn về phía vân thường hỏi. Không phải. Vân thường không có do dự nói. Ngọc quý phi muốn cấp nhan vương ăn vào nhếp hồn đan sự nàng sẽ không giấu giếm, nàng cố sức y nghĩa người tốt như thế nào sẽ làm người như vậy hãm hại. Mặc dù người này là hắn mẫu thân cũng không được Còn có chính là mầm cô cô như vậy đối vân diễn nàng cũng không chuẩn bị buông tha nàng Nàng không thực lực trừng phạt nàng Chính là phương đông nhan coi à Nàng không ngại mượn hắn tay trừng phạt nàng Có thể mượn người khác tay trừng phạt nàng cũng là chính mình bản lĩnh không phải sao Ngọc Quý Phi tâm trầm xuống Thanh âm có chút phát run nói Vân cô nương Tuy rằng buồn cung không mừng ngươi dung mạo quá xấu Nhưng là ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ buồn cung Châm ngòi chúng ta mẫu tử gian quan hệ. Người ở uy hiếp nàng. Phương Đông Nhan ánh mắt lạnh lùng đầu ở ngọc quý phi trên người. Ngọc quý phi ách ngôn nhìn phương Đông Nhan. Hán cư nhiên vì nữ nhân này cùng nàng nói như vậy lời nói. Vân thường thực khó hiểu nhìn này mẫu tử hai cái. Mẫu tử hai cái hẳn là như vậy ở chung sao. Mẫu thân không giống mẫu thân. Nhi tử không giống nhi tử. Nói chuyện đều không cần kính ngữ. Này quan hệ còn không bằng người xa lạ. Người nói. Phương Đông Nhan lại đối Vân Thường nói. Đó là nhiếp hồn đan, ngươi một cái ta một cái. Vân Thường nói đơn giản sáng tỏ, rất rõ ràng biểu đạt Ngọc Quý Phi kêu nàng tiến cung tới mục đích. Phương Đông Nhan đôi mắt càng thêm lạnh. Không phải như thế, không phải như thế. Ngọc Quý Phi hoảng sợ nói. Nàng vừa mới là hiếu tháng uy người ăn xong đi. Phương Đông Nhan nhìn mắt trên mặt đất quỷ cả người run rẩy mầm cô cô nói. Là... Nàng nói ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Thường không có gì biểu tình, chỉ là thực sự cầu thị, nhưng là những lời này lại làm Ngọc Quý Phi cùng mẩm cô cô cho rằng nàng là ở cáo trạng. Phương Đông Nhan nghe xong Vân Thường nói, trong lòng nổi lên một loại khác cảm xúc, hắn giống như rất thích loại này cho nàng chống lưng cảm giác. Ta đây khiến cho nàng nếm thử rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tư vị như thế nào. Vân Thường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt hắn, hắn đây là ở trưng cầu chính mình ý kiến. Cho chính mình trống lưng Hảo Vân thường nhưng không nghĩ đương Bồ Tát Sinh tử hết sức Bồ Tát cũng sẽ không còn nàng Nàng tất cả thanh Phương Đông nhăn kêu Đạm mặc Đạm mặc sách theo quản gia đầu người liền đi đến bùng một tiếng Đem quản gia đầu người ném tới ngọc quý phi dưới chân Sợ tới mức nàng bụm mặt đá a kêu to Vân thường đôi mắt co rụt lại Nàng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tình cảnh Nói không sợ hãi là giả Nhưng là vẫn là khắc chế chính mình sợ hãi. Ngọc Quý Phi tiếng kêu mới vừa dừng lại, Đạm mặc đã đem mầm cô cô đầu người lại ném tới nàng dưới chân, nàng hoảng sợ nhìn nhan vương, giống như tiếp theo cái lăn xuống đầu người chính là nàng. Nàng thất thanh nói, ngươi quên ngươi đáp ứng của ta. Phương Đông Nhan lạnh lùng nói bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại sao. Ta chỉ cảnh cáo ngươi lúc này đây, thành thành thật thật, ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. nếu không ngươi xem bọn hắn kết cục như thế nào dứt lời một chân đạp lên kia hai viên nhiếp hồn đan thượng nghiền dập nát sau đó xoay người đối vân thường nói đi trở về vân thường nhìn mắt vẻ mặt sống sót sau thai nạn biểu tình ngọc quý phi ôm vân diễn xoay người đi theo phương đông nhan đi ra ngoài trốn đến một bên tạ thiên lan nhìn hai người thân ảnh biến mất nàng mới đi ra đứng ở tầm cung cửa liếc mắt chật vật ngọc quý phi tuy rằng không biết bọn họ mẫu tử gian vì sao sẽ như vậy Nhưng là thực rõ ràng, bọn họ mẫu tử chi gian có vấn đề, nàng nhiều năm như vậy thúc ngựa lưu cần Ngọc Quý Phi là tìm lầm người, Ngọc Quý Phi căn bản làm không được nhan vương chủ, kia chính mình liền không có tất yếu lại cố sức lấy lòng nàng, đáng tiếc kia cái linh cấp dưỡng nhan đan, kia chính là nàng cầu. Sư phụ cho nàng luyện chế, đại giới chính là không nhỏ đâu, chính mình cũng chưa bỏ được ăn, phải về tới không có khả năng, rốt cuộc nàng chính là hoàng thượng nữ nhân. Nàng tạ ra còn đắc tội không nổi, ai, ném đá trên sông. Quanh hơi thở đều là huyết tinh hương vị, còn ăn cái gì cơm chưa à, đánh giá ngọc quý phi thật lâu đều ăn không vô đồ vật, xoay người không chút do dự rời đi ngọc quý phi tầm cung. Vân thường yên lặng đi theo phương đông nhan phía sau hướng ngoài cung đi đến, phương đông nhan không nói gì, nhưng là bước chân lại đi được rất chậm, vừa lúc là vân thường có thể đuổi kịp tốc độ. Vân thường cũng không có nhiều lời, càng sẽ không dò hỏi Phương Đông Nhan cùng Ngọc Quý Phi gian sự. Nhan Vương, Hoàng thượng khẩu dụ làm Nhan Vương mang vân thưởng cô nương diện thánh. Một cái thị vệ vội vã chạy tới. Thấu chương xong Chương 21 giống nhau ấm áp. Chương 21 giống nhau ấm áp. Vô tâm tình. Phương Đông Nhan lạnh lùng trở về một câu, tiếp tục đi phía trước đi đến. Nhan Vương đây là muốn kháng chỉ. Thị vệ nghĩ đến Hoàng thượng phân phó cần thiết đem người mang đi gặp hắn. Tráng lá gắn hỏi, là lại như thế nào? Phương Đông Nhan dừng lại bước chân, thịnh thế Mỹ Nhan Thượng đều là khinh thường biểu tình. Thị vệ ngẩn ra, đúng vậy, có thể như thế nào? Nhan Vương cũng không phải lần đầu tiên kháng chỉ, nào một lần kháng chỉ Hoàng Thượng có thể đem hắn làm sao vậy? Mặt khác Hoàng tử đều liều mạng lấy lòng Hoàng Thượng, bởi vì bọn họ mơ ước ngôi vị Hoàng đế, chính là Nhan Vương căn bản khinh thường với lấy lòng Hoàng Thượng, mỗi lần đem Hoàng Thượng khí rậm chân. Hoàng thượng cũng không thể đem hắn thế nào, tổng không thể bởi vì này đó việc nhỏ đem Nhi tử giết đi, quá chuyện bé xé ra to. Nghĩ vậy Nhi, hắn thân mình run lên cũng không dám nói cái gì nữa, xoay người trở về phục mệnh đi, điểm này nhãn lực thấy hắn vẫn phải có, nhân ra là phụ tử, như thế nào nháo đều được, chính mình một cái nho nhỏ thị vệ chỉ có thể đường pháo hôi, hắn dám cam đoan, nói thêm nữa một câu hắn đầu liền sẽ cùng thân thể phân ra. Phương Đông Nhan biểu tình thực lãnh tiếp tục đi phía trước đi đến, vân thường nhìn hắn bóng dáng, trong mắt đều là nghi hoặc, hắn như thế nào cùng hắn phụ hoàng mẫu phi đều làm cho cùng kẻ thù giống nhau. Lắc đầu, vẫn là lo lắng một chút chính mình đi, trước hết nghĩ tưởng lần sau gặp được nguy hiểm như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ đi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng giống như liền y dịch thuật có thể lấy đến ra tay, Đông nhiên ánh mắt sáng lên, từ xưa y lìa độc không phân ra, tuy rằng trước kia chính mình chỉ là cứu người trước nay vô dụng quá độc hại người nhưng là hiện tại mệnh đều khó giữ được kia còn dung đến chính mình lựa người không phạm ta ta không phạm người tổng cũng không sai đi nhan vương phủ quản gia cùng mầm cô cô kia mạo huyết đầu lại hiện lên ở nàng trước mắt làm nàng minh bạch giết chóc chính là đơn giản như vậy ngươi cường liền có sống sót tư bản cho nên nàng chỉ có một cái lộ có thể đi chính là biến cường Chính Minh tư khổ tưởng vân thường lập tức đụng vào một cái cứng rắn vật thể thượng, vươn một bàn tay che lại bị đâm đau cái chán, Ngẩng đầu vừa thấy, lửa đỏ nhan sắc lọt vào trong tâm mắt, tức khắc cả kinh, nguyên lai chính mình đụng vào đống nhiên dừng lại phương đông nhan phía sau lương thượng, gia hỏa này chính là có rất nghiêm trọng thói ở sạch, xong rồi, xong rồi, hắn hiện tại tâm tình chính không tốt, chính mình có thể hay không bị trực tiếp ném ra hoàng cung đi a? Một cái tay khác ôm vân diễn vô ngữ nhắm hai mắt lại, đi cái lộ đều có thể đụng phải người, nó này chủ nhân thật đúng là nhược không thể chê. Làm nó càng vô ngữ chính là, nó chính là ở hai người tri gian, tuy rằng thân thể hắn thể chất đặc thù, sẽ không bị thương, nhưng là bị như vậy tễ một chút cũng không chịu nổi. Phương Đông Nhan chỉ là thân mình cương một chút, cũng không có quay đầu lại, cũng không có tức giận, vân thường tò mò từ hắn phía sau ló đầu ra nhìn lại. Muốn biết hắn vì sao đột nhiên dừng lại, liền thấy phía trước nên diện đi tới hai cái vừa nói vừa cười, cầm mang hoa phục nam tử, nhìn thấu trang điểm hẳn là hoàng tử đi, lại xem tướng mạo, tuy rằng cũng thực anh tuấn, nhưng cùng phương đông nhan nghịch thiên dung mạo sò kém xa. Liên ở nàng còn ở trong lòng chửi thầm ba người dung mạo trên lệch thời điểm, thân mình bỗng nhiên một chút bay lên trời, đầu một trận choáng váng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện đã ở hoàng cung cửa cung ngoại, Mà chính mình cư nhiên ở phương đông nhan trong lòng ngực. Nàng chố mắt nhìn phương đông nhan, phương đông nhan cũng rũ mắt nhìn nàng, trong lòng ngực người nhỏ sinh gầy yếu, cơ hồ không có gì trọng lượng, ôm vào trong ngực mềm mại, mà làm hắn khiếp sợ chính là chính mình cư nhiên thật sự không phản cảm như vậy thân mật đụng chạm nàng. Bị vân thường ôm vào trong ngực vân diễn vô ngữ nhìn trời, hôm nay đây đều là chuyện gì a? Có thể hay không ly cái này yêu nghiệt thiếu niên xa một chút a? như thế nào lộng tới trong lòng ngược hắn tới hai người là linh hồn khế ước vân diễn ý tưởng vân thường tự nhiên là cảm giác được rõ ràng đây cũng là nàng ý tưởng a tuy rằng trong lòng ngược hắn không giống người của hắn giống nhau lãnh đến là cùng hắn áo choàng nhan sắc giống nhau ấm áp nhưng cũng không phải nàng nên lưu luyến về trước quá thần tới vân thường chạy nhanh dễ rủa một chút phương đông nhan cũng phục hồi tinh thần lại đem nàng phóng tới trên mặt đất vân thường túi đầu phương đông nhan nhìn nàng đen nhánh bím tóc đôi mắt lóe lóe, không muốn cùng bọn họ nói chút không dinh dưỡng nói nhàm chán phiền toái, dứt lời liền đi phía trước đi đến vân thường ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng hắn đây là ở giải thích cần thiết cùng chính mình giải thích sao chạy nhanh ôm vân diễn theo đi lên hai người cũng chưa nói nữa đi ngang qua phố xá vân thường do dự một chút vẫn là mở miệng nói ta có thể đi luyện vần các mua chút dược thảo sao làm cái gì Thông qua vân thường dò hỏi ngữ khí phương đông nhan liền biết nàng muốn mua dược thảo không phải cho hắn dùng. Hơn nữa nàng cũng nói, dư lại mấy ngày này hắn phao dược thảo không cần đổi mới. Phong thân. Vân thường cũng không giấu dếm. Phương đông nhan thân mình một đốn, nàng hôm nay là bị dọa đổ. Hôm nay sự sẽ không lại phát sinh. Ta là muốn lưu chữa rời đi nhan vương phủ dùng. Vân thường giải thích một câu. Rời đi nhan vương phủ. Phương đông nhan ánh mắt một ngưng. Đúng vậy, thực mau nàng liền phải rời đi nhan vương phủ, chính mình như thế nào đem việc này cấp quyến mất. hắn yên lặng xoay người, không có ngôn ngữ tiếp tục đi phía trước đi đến, vân thường tâm trầm xuống, hắn không muốn. Tính, rời đi về sau lại nghĩ cách đi, rốt cuộc này không ở bọn họ ước định trong vòng. Trên đường so lần trước ra tới nhiều rất nhiều người, đều nghị luận vân diễn tận trời mà hàng đêm đó phát sinh sự, nhiều ra tới người đều là buôn việc này tới. Lớn như vậy dị tượng đều hoài nghi Kim Long Thủ Đô Thành có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra. Cho nên hai ngày này, sôi nổi tới rồi rất nhiều người bên ngoài. Vừa đi vừa nghe, hiển nhiên những người đó cũng không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Vân thường nhìn nhìn trong lòng ngực vân diễn, bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến kia dị tượng là nàng trong lòng ngực không chớp mắt hắc đoàn tạo thành. Còn không tiến bảo. Phương Đông Nhan Thanh Âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Nàng quay đầu vừa thấy, bọn họ liền đứng ở luyện vân các trước cửa, vân thường ánh mắt sáng lên, vui mừng cực kỳ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng này tươi cười thực đạm, chợt lóe lướt qua, nhưng là vẫn là bị phương đông nhan cấp phát bắt được, điểm này điểm việc nhỏ là có thể làm nàng như thế vui vẻ sao. Nhan, vân cô nương, mới từ bên ngoài trở về luyện vân các thiếu chủ luyện tu cẩn thấy hai người cười chào hỏi. Luyện thiếu chủ, vân thường thi lê nói. Phương Đông Nhan chỉ là gật gật đầu. Nhan, ta chính là lần đầu tiên gặp ngươi bồi cô nương ra tới. Luyện tu cẩn rối tay thỉnh hai người đi vào, cười cùng Phương Đông Nhan trêu trọng, thân thế ở vân thường trong lòng ngực hắc đoàn thượng đảo qua, không có linh lực. Chẳng lẽ là Nhan cấp vân cô nương làm ra ngọn nhi? Kim Long Quốc ngưỡng mộ Nhan Vương nữ tử không ít, đáng tiếc không có nhập hắn mắt, không nghe nói qua hắn đối cái kia nữ tử từng có sắc mặt tốt. Càng chưa thấy qua hắn bên người có nữ tử xuất hiện quá, hôm nay quả thực là kỳ tích. Người thực nhàn. Phương Đông Nhan liếc mắt nhìn hắn. Nơi nào nhàn, ta vừa mới trở về, cha ta liền cho ta an bài một đống lớn sự, còn không có vội xong Này không hôm trước buổi tối đô thành đã xảy ra như vậy chấn người dị tượng, cha ta lại làm ta đi cha là chuyện như thế nào, đều không có thời gian đi ngươi trong phủ tìm ngươi uống rượu đâu. luyện tu cẩn đạm đạm cười. Vân thường nhìn hai người liếc mắt một cái, như vậy thân thiết tùy ý ở chung, hai người quan hệ quả nhiên không bình thường, bất quá nghe được uống rượu, nàng lập tức nói, hắn hiện tại không thể uống rượu. Luyện tu cần ngẩn ra, ánh mắt ái mội ở hai người trên người đánh giá một phen, cuối cùng dừng ở phương đông Nhan trên người, ý tứ là ngươi giải thích một chút bái, vì cái gì hiện tại không thể uống rượu. Ngươi quả nhiên thực nhàn, vân thường yêu cầu chút dự thảo, nếu không ngươi tự mình đi chuẩn bị. Phương Đông Nhan trực tiếp lẫn nhau coi hắn ý tứ nói. Luyện tu cần sắc mặt cứng đờ, hắn luyện vân các cũng không thiếu hạ nhân, làm gì làm hắn tự mình động thủ, nhưng hắn vẫn là sáng suốt nhìn về phía vân thường, ý tứ là ngươi yêu cầu cái gì dược thảo. Chính mình cái này bạn tốt chính là danh xứng với thực tổn hữu, hắn vẫn là không cần cho hắn hảo. Vân thường báo ra một chuỗi dài dược thảo tên, luyện tu cẩn ngẩn ra, này nhưng đều là độc dược A. Hắn nghiền ngẫm hỏi, Nhan! này đó dược thảo sẽ không cũng là cho ngươi điều trị thân thể đi này đó là nàng chính mình phải dùng phương đông nhan biết luyện tu cần là nhắc nhở chính mình này đó dược không thể dùng để điều trị thân thể nga luyện tu cần rất muốn hỏi một chút vân thường có phải hay không sẽ luyện độc nhưng là nhìn đến phương đông nhan không có nhiều lời ý tứ tới rồi bên miệng nói hắn lại nuốt xuống đi lập tức phân phó người đem vân thường muốn dược thảo cấp chuẩn bị tốt nhan hôm trước buổi tối dị tượng ngươi thấy thế nào luyện tu cẩn nhân cơ hội hỏi vân thường tức khắc nhìn về phía phương đông nhan hắn sẽ không đem vân diễn sự nói ra đi thôi ôm vân diễn tay không tự giác dùng chút lực sợ có người cướp đi vân diễn giống nhau vân diễn mị mị nhãn xấu nha đầu thật buồn chúng ta chính là linh hồn khế ước ai có thể cướp đi ta bất quá có người như vậy để ý hắn trong lòng đến là ấm áp các ngươi luyện vân các không phải không gì không biết sao Phương Đông Nhan không có gì biểu tình nói. Luyện tu cần một nghẹn, thở dài, lần này tài, ta đều tự thân xuất mã, từ trước vãn tra được hiện tại chút nào manh mối đều không có. Các ngươi luyện vân các đều tra không đến sự hẳn là căn bản là không tồn tại đi. Phương Đông Nhan giống như vô tình nói. Không tồn tại. Không có khả năng, bất quá là một sơn càng so một núi cao thôi. Luyện tu cẩn lắc đầu. Phương Đông Nhan không có nói ra đi, vân thường tâm thả xuống dưới. Mới mấy bao dược thảo thực mau liền bao hảo Hai người đề tài cũng kết thúc Hắn đại thọ Vân thường chỉ chỉ phương đông nhan Luyện tu cần khỏe miệng vừa kéo Này đó dược thảo tổng cộng cũng không nhiều ít tinh tệ huống chi phương đông nhan trước nay Cũng không chiếm hắn tiện nghi Lần đầu tiên mang nữ tử ra Tới làm huynh đệ tổng phải cho hắn tranh chút mặt mũi, Lần này liền đưa một cái nhân tình hảo Liền nói Này đó dược thảo liền đưa Hắn lời nói còn chưa nói xong Hai quả màu xanh lục tinh thạch liền dừng ở quầy thượng. Thấu chương xong. Chương 22 tu luyện đỉnh núi. Chương 22 tu luyện đỉnh núi. Về đi. Phương Đông Nhan tay vừa động quầy thượng mười mấy bao dược thảo đã bị hắn thu lên. Nàng yêu cầu đồ vật nơi nào yêu cầu nam nhân khác đưa, mặc dù là người nam nhân này là chính mình bạn tốt, cũng là một phen hảo ý, cũng không được. Luyện tu cẩn ngạc nhiên nhìn Phương Đông Nhan. Lại nhìn nhìn ngoan ngoãn đi theo phương đông nhan phía sau vân thưởng, như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Nhan đối cái này vân cô nương có chính hắn cũng không biết chiếm hữu dụng, đối, chính là cái này, luyện tu cẩn đôi mắt sáng ngời, này quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Hắn chạy nhanh đuổi theo đi, nhan, cùng ta còn khách khí cái gì? Nàng muốn đổ vật không cần người khác đưa. Phương đông nhan không có quay đầu lại rời đi. Luyện tu cần đứng ở luyện vân các cửa vẫn luôn nhìn đến hai người thân ảnh biến mất không thấy, thực xác định vừa mới ý nghĩ của chính mình, thở dài lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ nhan thích lớn lên xấu. Hắn đã đem vân thường tra xét cái danh mạch, cái này vân thường là ngọc quý phi phái người cho hắn tìm tới, là cái thôn cô, vốn dĩ dung mạo thực Mỹ, so đệ nhất Mỹ nhân tạ Thiên Lan còn muốn Mỹ, nhưng là không biết vì cái gì bị nhan cấp hủy dung. Nếu nói vân thường có cái gì không thích hợp, Duy độc thân thế nàng, năm tuổi nữ hài tử, đột nhiên xuất hiện ở thôn nhỏ, trên người còn ăn mặc và tình mị quần áo, thuyết minh vân thường gia tộc phi phú tức quý, như vậy nàng là vì cái gì bị vứt bỏ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng không thể tu luyện? năm tuổi đúng là đại gia tộc cấp gia tộc con cháu khai linh thời gian. Bất quá, hiện tại hắn làm hắn tâm ngứa khó nhịn chính là mặt khác một sự kiện, hắn ở trong lòng yên lặng nói thầm một câu, làm sao bây giờ đâu? Hảo muốn biết kia nha đầu mua như vậy nhiều độc thảo làm gì. Ra cửa cung liền vẫn luôn đi theo hai người tạ thiên lan, ẩn ở một bên, nhìn phương đông nhan cùng vân thường rời đi thân ảnh, gắt gao cắn môi, nghe xong luyện tu cẩn lầm bầm lầu bầu, nghĩ đến chưa từng có nữ tử có thể gần người nhan vương, cư nhiên ôm vân thường ra cung sự, nàng ngẩn ra, chẳng lẽ nhan vương thật sự thích lớn lên xấu. Đôi mắt xẹt qua một mả thơm ngoan quanh mang, vô luận là cái gì nguyên nhân. Có thể làm nhan vương như thế tương đại nữ nhân đều không có tồn tại tất yếu, có thể xứng với nhan vương chỉ có chính mình. Nhìn chăm chăm nàng, chỉ cần nàng rời đi nhan vương phủ liền cho ta diệt trừ nàng. Nàng lạnh lùng đối phía sau thị nữ nói. Tiểu thư, một cái không thể tu luyện xấu nữ mà thôi, đáng giá sao? Thị nữ khó hiểu hỏi. Tiểu tâm chút luôn là không sai, ta nhất định phải được đến phương đông nhan tâm, bằng không chờ kia sự kiện áp không được thời điểm. Ai có cái kia năng lực bãi bình giữ được tạ ra? Nói cách khác ai lại có năng lực làm ta nhanh chóng rời đi thanh xuyên đại lục? Tạ Thiên Lan một đôi mắt đẹp trung toàn là tính kế, nàng mục tiêu cũng không phải là những cái đó không tầm mắt nữ nhân có thể so sánh được với. Tuy rằng nàng luyện đan thiên phú giống nhau, nhưng là nàng tu luyện thiên phú toàn bộ kim long quốc cũng liền phương đông nhan so nàng cường. Nàng muốn đi tứ phương đại lục, nàng muốn trở thành cường giả. Đương nhiên tại đây trên đường có thể thu phương đông nhan thực lực này siêu cường Mỹ Nam liền càng tốt. Đúng vậy thị nữ tức khắc minh bạch, lập tức theo tiếng. Làm sạch xe điểm, minh bạch. Tạ Thiên Lan lại dặn dò một câu, nàng không nghĩ để lại cho nhan vương bất luận cái gì không tốt ấn tượng. Thị nữ thân mình dùng mình, tiểu thư yên tâm, nô tỳ minh bạch, định sẽ không làm nhan vương biết là chúng ta làm. Tạ Thiên Lan gật gật đầu, ngực khí lòng chút, một cái không có chút nào ra tộc bối cảnh. không thể tu luyện sửu bắt quái mà thôi diệt trừ liền hảo không đáng giá làm chính mình sinh khí vân thường chút nào không biết chính mình đã bị một cái mỹ nữ rắn độc cấp theo dõi đi theo phương đông nhan trở về nhan vương phủ phương đông nhan trực tiếp đi vân thường phòng tay vừa động bị hắn thu hồi tới độc thảo liền xuất hiện ở nàng trong phòng trên bàn vân thường nhìn hắn cúi đầu không có ngôn ngữ cư nhiên một chút cũng không khôi phục quá yếu phương đông nhan ghét bỏ nhìn mắt vân thường trong lòng ngược vân diễn Vân diễn rất muốn có chi khí biện giải một chút, ngươi cho ta tìm cái một tia linh lực cũng không có chủ nhân, ta muốn khôi phục nào có dễ dàng như vậy. Vân thường nhìn nhìn vân diễn thê nó biện giải nói, nó có thể từ tuyệt long quận trung chạy ra tới, đã thực ghê gớm, nhất định trả giá không nhỏ đại giới, không đổi, chậm dại khôi phục đi. Vẫn là chủ nhân hảo. Vân diễn nghe xong vân thường nói trong lòng thoải mái nhiều. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm nó đều không thể bảo hộ ngươi, muốn nó gì dùng. Phương Đông Nhan nói chuyện, một đạo linh lực đánh vào vân diễn giữa mày. Vân diễn vốn tưởng rằng Phương Đông Nhan đây là ghét bỏ nó muốn sắt nó, mau đều tạc đi lên, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể một cổ dòng nước gấm chạy qua, trong cơ thể cư nhiên có linh lực dao động, nó kinh hỉ ngơ ngẩn, còn vẫn duy trì tạc mau động tác. Như vậy Xuân Long, Long tộc đều lấy nó không có biện pháp, Long tộc là có bao nhiêu Xuân. Phương Đông Nhan ghét bỏ nói, Vân Thường mặt vừa kéo, Nào có ngươi như vậy ghét bỏ người, cư nhiên liền nhân ra tổ tông 18 đại đều cấp ghét bỏ. Phương Đông Nhan không để ý đến còn bảo trì tạc mao động tác chố mắt vân diễn, đối vân thường nói, ngươi thật sự không sợ sinh tử cũng muốn biến cường. Vân thường sửng sốt, như thế nào lại hỏi nàng những lời này. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là phản ứng lại không chậm, lập tức gật gật đầu. Phương Đông Nhan thấy nàng vẫn như cũ như vậy kiên quyết, ám trầm đôi mắt nhìn nàng nửa ngày nói. Ta giúp ngươi, Phương Đông Nhan không biết chính mình vì cái gì phải làm ra như vậy hứa hẹn, có lẽ là bởi vì hôm nay nàng ở trong cung bất lực làm hắn mềm lòng, nhưng có một chút hắn minh bạch, đây là hắn trong lòng chân thật ý tưởng, nói nữa chỉ bằng vân thường y hảo hắn thương, đã làm cho hắn như vậy giúp nàng. Ta giúp ngươi, này ba chữ làm vân thường ngẩn ra, nội tâm quần cuộn khởi sóng lớn, hắn giúp chính mình biến cường. Hắn là cái thứ nhất muốn giúp chính mình biến cường người. mỗi người đều tưởng biến cường nhưng không phải tất cả mọi người có thể đi xong con đường này cường giả chi lộ là một cái cùng tử vong một đường làm bạn lộ nhấp nô không nói còn nguy cơ tứ phía càng phải trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm trừ phi ngươi có thể đạt tới tu luyện đỉnh núi nếu không ngươi về sau sinh hoạt đều phải ở nguy cơ chúng quá đi xuống ngươi nếu muốn hảo phương đông nhan thực nghiêm túc nhìn nàng tu luyện đỉnh núi là cái gì vân thường tâm đi theo chấn động nghi hoặc hỏi Kiếp trước kiếp này nàng đều không có tu luyện quá, căn bản không biết tu luyện người theo đuổi cùng tâm thái. Ở ngươi phía trên không còn có cường giả. Phương Đông Nhan nhìn nàng, ngữ khí có chút dài lâu nói. "Ta không sợ. Nếu nói lúc trước biết có thể tu luyện tinh thần lực là nàng sinh mệnh một đạo ánh dạng đông, Phương Đông Nhan lời này chính là này ánh dạng đông lúc sau sáng sớm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mặc dù thật là đi ở như vậy một cái không có quay đầu lại cơ hội trên đường nàng cũng không hối hận, ít nhất nàng là dựa theo chính mình ý nguyện đi xuống đi. Tuy rằng Phương Đông Nhan trong miệng đỉnh núi đối với nàng tới nói là như vậy mờ ảo, xa xôi không thể với tới, có lẽ chính mình đời này đều không đạt được, nhưng là chính mình đem hết toàn lực theo đuổi, cả đời này ít nhất là không hối hận. "Hảo, ngày mai ta mang ngươi đi chắc một chút tinh thần lực." Phương Đông Nhan trong lòng là bội phục Vân thường Một cái 13 tuổi nữ hài tử, cái gì tu vi cũng không có, lại có một thân làm nhân đấu kỵ y hệ thuật, còn có một viên chấp nhất cường giả tri tâm, hắn tin tưởng, chỉ cần nàng tinh thần lực đủ cường đại, lấy nàng cường đại nghị lực nói không chừng, nàng thật sự có thể tìm lối tát, đi ra một cái nghịch thiên tri lộ tới. Mặc dù là nàng tinh thần lực không đủ cường đại, hắn cũng có biện pháp giúp nàng, chỉ là khi đó mới là chân chính hung hiểm và phần. Chắc tinh thần lực, Vân thường nghi hoặc nhìn hắn. Ân, 10 tuổi không thể thức tỉnh linh căn giống nhau liền chú định là không thể tu luyện linh lực. Ngươi năm nay đã 13 tuổi, nếu còn không có thức tỉnh linh căn, như vậy cũng chỉ hảo như ngươi theo như lời tìm lối tát. Nếu tinh thần lực của ngươi đủ cường đại, cũng là cái không tồi lựa chọn. Cảm ơn ngươi. Câu này cảm tạ vân thường là phát ra từ nội tâm. Phương Đông Nhan là cái thứ nhất không chê nàng, muốn giúp nàng biến cường người. Mặc dù đây là bởi vì nàng y gì hảo hắn thương tạ lễ nàng cũng thiệt tình cảm tạ hắn, bởi vì hắn cho nàng muốn nhất. Nấu cơm đi thôi. Phương Đông Nhan nhìn mắt nàng sáng ngời rất nhiều đôi mắt, nhẹ giọng nói. Nga, hảo. Vân thường còn đắm chìm ở vui mừng chung, nghe xong Phương Đông Nhan nói chạy nhanh ôm vân diện hướng phòng bếp chạy tới, kia nhẹ nhàng bước chân hiển lộ ra nàng hảo tâm tình. Phương Đông Nhan khỏe miệng hơi hơi gợi lên chính hắn cũng chưa nhận thấy được sung sướng độ cung. thẳng đến vân thường làm tốt cơm trở về mới nhớ tới chính mình cũng không hỏi, ngày mai đi nơi nào thí nghiệm tinh thần lực. Vốn muốn hỏi hỏi, nghĩ đến chính mình mặc dù là hỏi, cũng không có gì ý tứ, nếu hắn đãi chính mình đi, chính mình liền đi theo đi hảo. Hai người một sùng ở phương Đông Nhan trong phòng cùng nhau ăn cơm, này bữa cơm ăn cùng dĩ vãng không giống nhau, hai người chi giàn kia mới lạ vách ngăn tiêu giảm rất nhiều. Cơm nước xong, vân thường lại cho hắn thi châm. Lần này chỉ có tâm châm, nhưng là đan điển thượng như cũ là hai châm. Ta thương nếu dùng đan dược trị liệu yêu cầu cái gì cấp bậc đan dược. Phương Đông Nhan nhìn mắt vẫn như cũ ngồi ở chân bước lên chờ Vân Thường đột nhiên hỏi nói. Vân Thường ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi biết trừ bỏ thanh xuyên bên ngoài thế giới sao? Biết, thanh xuyên đại lục là cấp thấp đại lục, tu vi đạt tới trình độ nhất định nếu muốn lại tăng lên liền phải rời đi nơi này, đi tứ phương đại lục. Tứ phương đại lục phía trên còn có cảng cao cấp bậc đại lục. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nói. Thứ phương đại lục. So thanh xuyên cao cấp đại lục sao? Vẫn là không nghe nói qua, hẳn là cũng là so thần ma đại lục cấp thấp đại lục. Cái này thanh xuyên đại lục rốt cuộc so thần ma đại lục thấp nhiều ít cái cấp bậc A. Thanh xuyên đại lục đan sư tối cao cấp bậc là cái gì? Vân Thường lại hỏi, vấn đề này nàng đương nhiên đã từ phương Đông Nhan thư các thư thượng hiểu biết tới rồi. Thần cấp, hơn nữa chỉ có một người đã tới, chính là luyện tu cẩn sư phụ, Nguyệt Hồ Đan Viện Viện Trưởng. Phương Đông Nhan không chút do dự trả lời nói. Vân Thường đứng lên, đem trên người hắn kim châm gỡ xuống, sau đó nói, thương thế của ngươi yêu cầu thần cấp đan sư luyện chế phá tân đan, chỉ cần một quả, nửa canh giờ liền có thể khôi phục đến hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa thực lực còn sẽ tăng lên. Chỉ là thần cấp đan sư chính là thần ma đại lục cũng không có. Cho nên hại phương đông nhan người căn bản là chưa cho hắn vẫn giữ lại làm gì đường lui. Phương đông nhan chấn kinh rồi, thần cấp đan sư. Phá tân đan. Chứ không nói này đan dược hắn nghe cũng chưa nghe qua, chính là này thần cấp đan sư nơi nào tìm đi. Trong mắt xẹt qua đầy trời hận ý. Ta phương pháp tuy rằng chậm một chút, chờ cuối cùng một mặt dược an vào sau, thực lực của ngươi cũng sẽ có điều tăng lên, chỉ là không có phá tân đan hiệu quả hảo. Vân Thường lại bổ sung một câu. Phương Đông Nhan cả kinh, nàng chén thuốc cư nhiên có cùng phá tân đan giống nhau hiệu quả. Đó có phải hay không nói nàng y dị thuật có thể dùng thần cấp tới cân nhắc? Nàng là cái gì yêu người ta? Không thể luyện đan cư nhiên có so có thể so với thần cấp đan sư y y thuật. Ngươi cứ như vậy nói cho ta, không sợ ta lòng mang ý xấu. Phương Đông Nhan rất tò mò nàng cái này đầu nhỏ là nghĩ như thế nào, nguyên bản cho rằng nàng thực cẩn thận, cẩn thận. Nhưng là hôm nay giống như lại thực đơn thuần, không có chút nào tâm cơ giống nhau. Ta chết còn không sợ còn sợ cái gì. Nói nữa, ngươi như vậy người thông minh sẽ không không biết giáo hảo ta mới là lựa chọn tốt nhất. Thấu chương xong. Chương 23 thí nghiệm, 1. Chương 23 thí nghiệm, 1. Vân thường cũng không phải là cái gì không dành thế sự tiểu nha đầu. Tuy rằng đời trước trước có mẫu thân bảo hộ, sau có mạch ly bảo hộ, có thể nói không ra quá môn. Nhưng là không phải là nàng kiến thức thiếu, chỉ là trước một đời nàng không thể tu luyện ỷ lại mạch ly thói quen, không muốn chính mình nghĩ nhiều mà thôi, hiện giờ không giống nhau, nàng minh bạch, chỉ có chính mình là nhất đáng tin. Dứt lời, Vân Thường xoay người rời đi hắn phòng. Phương Đông Nhan hết trôi nói rồi, hắn thật sự không có ý khác, chính là đơn thuần đậu đậu nàng, không thể tưởng được chính mình bình sinh lần đầu tiên đậu nữ hài tử, cư nhiên bị người như thế ghét bỏ. Từ trên giường lên, lắc đầu, đi tắm gian thao thuốc tắm đi. Đạm mặc canh giữ ở một bên, nhìn mắt lần đầu tiên ăn mệt chủ nhân trong lòng lại là vi chủ nhân cao hứng. Hắn là Phương Đông Nhan bản mạng khế thức thú, từ hắn vừa sinh ra liền đi theo hắn, tự nhiên là nhất hiểu biết Phương Đông Nhan, chủ nhân chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Vân thường trở lại phòng ngủ, ổ vân diễn ngồi ở mép giường, dùng tay xoa nó đầu, đừng lo lắng, tuyệt long quật đều ngăn không được ngươi, về sau ngươi sẽ càng cường đại. Ta cũng sẽ nỗ lực biến tưởng, sẽ không làm ngươi nỗ lực quẩn phí. Tinh thần lực có thể tu luyện. Vân Thường ngẩn ra, Vân Diễn, là ngươi cùng ta nói chuyện sao? Nàng cũng không gặp nó há mồm nói chuyện A. Vân Diễn mắt trận trắng, đây là khế ước chi gian linh thức câu thông. Ta hiện tại tu vi mất hết, không thể mở miệng nói chuyện. Chờ ta khôi phục một phần ba tu vi là có thể mở miệng nói chuyện. Ta hiểu được. Vân Thường tuy rằng không khế ước quá linh sủng. Nhưng là vẫn là biết chủ nhân cùng linh sủng chi gian có thể dùng linh thức câu thông, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới mà thôi. ngươi nói tinh thần lực có thể tu luyện là chuyện như thế nào. Vân Thường cũng dùng linh thức cùng vân diễn câu thông. Ở tuyệt long quật nghe một cái lão long nói. lão long. Nhiều lão Bị quan tiến tuyệt long quật long nhiều nhất cũng là có thể sống trăm năm, giống vân diễn là long tộc tuyệt vô cận hữu, chẳng lẽ còn có mặt khác kiên cường long. Chính hắn đều không nhớ rõ, ở tuyệt long quật đãi đã bao lâu cũng không biết, dù sao ta ở tuyệt long quật sống tam vạn năm, ra tới phía trước hắn còn sống đâu, chỉ là tu vi ở trầm dại yếu bớt, ta đã từng hỏi qua vì sao mặt khác long ở tuyệt long quật sống không quá trăm năm, chính là hắn lại có thể sống như vậy lâu dài. Hắn nói có lẽ là bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực, bởi vì tuyệt long quật câm chế đối ta không có tác dụng, cho nên ta cũng không hỏi nhiều. Vân diễn có chút ảo não? sớm biết rằng liền hỏi một chút liền có thể giúp giúp cái này xấu nha đầu vân thường ánh mắt sáng lên nói như vậy này không phải chính mình ý nghĩ kỳ lạ tinh thần lực đích sắc có thể tu luyện tâm tình tức khắc phi dương lên dùng sức xoa xoa vân diễn cười nói thật tốt quá nàng nghiêng người nằm ngã vào trên giường ngủ ngày mai đi thí nghiệm tinh thần lực vân diễn thấy nàng như vậy cao hứng tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều phương đông nhan lại tu luyện cả đêm đêm nay Hắn tu vi lại tình tiến, tốc độ tu luyện thật là so trước kia nhanh rất nhiều. Vân Thường sáng sớm liền dậy, Phương Đông Nhan vừa mở ra cửa phòng, đã nghe tới rồi cơm mùi hương, này hương vị cùng hắn mấy ngày nay ăn đồ ăn hương vị không giống nhau, hẳn là làm tân món ăn. Hắn đang nghĩ ngợi tới, Vân Thường liền tới đây, cơm sáng làm tốt, hiện tại ăn sao? Phương Đông Nhan gật gật đầu, Vân Thường liền xoay người trở về phong bếp, một lát liền bừng khay đã trở lại. Trên khay phóng bốn đạo đồ ăn, hai món chay hai món mặn, phóng tới phòng trong trên bàn, vân thường lại xoay người đi phòng bếp, bưng tới một đạo canh cùng cơm. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ăn thịt đâu. Phương Đông Nhan nhìn mắt kia lưỡng đạo món ăn mặt nói, hai ngày này nàng làm đều là thức ăn chay. Thức ăn chay yêu cầu thời gian đoạn, mấy ngày hôm trước không có thời gian, hôm nay không cần ngao dược, ta liền làm lưỡng đạo thịt đồ ăn. Vân thường cho hắn thịnh hảo cơm phóng tới hắn trước mặt. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, giống như ngày hôm qua hắn liền không uống được đi. Rõ ràng là bởi vì tâm tình hảo mới nhiều làm. Vân Thường đem Vân Diễn tử trên vai ôm xuống dưới, phóng tới trên bàn, cho hắn đem cơm thịnh đến một cái không mâm, sau đó mỗi dạng đồ ăn đều cho hắn kẹp tiến mâm, Vân Diễn phủng mâm ăn lên. Vân Thường mới cho chính mình thịnh cơm, cùng Phương Đông Nhan cùng nhau ăn lên. Ăn cơm xong, Vân Thường ánh mắt đen lấy nhìn Phương Đông Nhan, liền kém mở miệng hỏi. Khi nào đi thí nghiệm tinh thần lực. Phương Đông Nhan hết trôi nói rồi, ở Vân Thường sáng quắc rực rỡ ánh mắt nhìn chăm chú hạ ho nhẹ một tiếng nói, đi thôi. Vân Thường lập tức đứng lên, trong mắt quang mang lại sáng vài phần. Phương Đông Nhan đi ở trước, Vân Thường ôm Vân Diễn đi theo hắn phía sau. Ngươi không thể đem hắn thu vào người linh sủng trong không gian đi sao. Phương Đông Nhan quay đầu lại liếc mắt nàng trong lòng ngực Vân Diễn hỏi, Ách, Vân Thường, nàng thật là không có cái này kinh nghiệm, Quyên khế đước linh sủng sau linh sủng là có thể thu vào linh sủng trong không gian đi. Còn không đợi vân thường trả lời, vân diễn thanh âm liền ở nàng trong đầu vang lên, ngươi không có linh lực, linh sủng trong không gian cũng không có linh lực, đi vào sẽ chết. Nghe xong vân diễn nói, vân thường lại ở trong lòng âm thầm thở dài, không thể tu luyện thật là cái đại phiền thoái, chẳng lẽ về sau vân diễn liền phải vẫn luôn ở bên ngoài đi theo nàng. Ngắm lại một cái màu đen phiếm tử kim cự long đi theo nàng phía sau. nàng đánh cái giật mình tia tình cảnh cũng quá rêu rao đi nhưng là còn không có quên nói cho phương đông nhan linh sủng trong không gian không có linh khí như vậy phương đông nhan cũng khó ở hắn có thể giúp nàng khế ước linh sủng nhưng là linh sủng trong không gian không có linh khí này hắn thật sự giúp không được gì a thật đúng là phiền tay a không nói cái gì nữa phương đông nhan tiếp tục đi phía trước đi đến chính mình thật sự hảo phế vật a vẫn thường thở dài ra một hơi Thấy hắn hướng vương phủ cửa sau đi đến, gắt gao đi theo hắn. Vương phủ cửa sau là ngồi xuống rừng rậm, vân thường đem vân diễn đưa đến cửa sau, cũng là suy xét như vậy hắn rời đi khi an toàn chút. Ra cửa sau, phương đông nhan liền đi vào trong rừng, trong rừng không có lộ, trừ bỏ thụ chính là cỏ dại, còn hảo cỏ dại không tính cao, không tới đầu gối chỗ, đi lên còn không tính quá lao lực. Đi rồi ước chừng có 15 phút, phía trước rộng mở thông suốt lên. Cách đó không xa có thể thấy một tòa hình tròn rất lớn phần mộ, đây là ai mộ địa? Vân Thường kinh ngạc Phương Đông Nhan không phải là mang nàng tới mộ địa thí nghiệm tinh thần lực đi. Có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi này. Một lát công phu, hai người liền đi tới phần mộ trước, Phương Đông Nhan dừng bước chân, thật đúng là tới nơi này a Đi vào Vân Thường mới phát hiện phần mộ nhìn như đơn giản, kiến tạo tài liệu lại và bất phàm, là dùng hắc tinh thạch kiến tạo. Hắc tinh thạch vô luận ở đâu một cái giao diện đều là và thưa thớt, nó chẳng những ẩn chứa cường đại linh lực, còn có mặt khắc tinh thạch không có ám thuộc tính, là kiến tạo lăng mộ tốt nhất tài liệu, nhưng là có thể sử dụng khởi cùng hắc tinh thạch kiến tạo lăng mộ người đương nhiên cũng không phải là người bình thường. Như vậy cấp thấp thanh xuyên đại lục cư nhiên có người dùng hắc tinh thạch kiến tạo lăng mộ. Vân thường cẩn thận dùng ánh mắt tìm tòi một lần, không nhìn thấy mộ bia, không có mộ bia tự nhiên cũng liền không có văn bia. cũng liền vô pháp biết mộ chủ là ai. Phần mộ có 6 mét cao, giống cái thật lớn màn thầu quỳ dạp trên mặt đất, Vân Thường nhanh chóng đem phần mộ đánh giá một phen sau, trừ bỏ nhìn ra kiến tạo phần mộ tài liệu sau, cái gì cũng không thấy ra tới. Đi theo ta bước chân đi. Phương Đông nhan thanh âm từ nàng trên đầu truyền đến. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó nói, chúng ta muốn vào nơi này đi. Ân, chính là nơi này cũng không có môn A. Vân thường đến là không có bởi vì muốn đi vào cái này phần mộ mà sợ hãi, mà là tò mò không có cửa đâu như thế nào đi vào. Cho nên mới làm ngươi đi theo ta bước chân đi. Dứt lời, Phương Đông Nhan đã nhấc chân đi phía trước đi đến. Nơi này có chân pháp, ngươi thấy đều là biểu tượng. Vân diễn thanh âm lại ở nàng trong đầu chuyển đến. Thì ra là thế. Vân thường cũng minh bạch vì sao Phương Đông Nhan làm nàng đi theo hắn bước chân đi rồi. Nếu là đi nhầm một bước còn không thể nào vào được, nàng chuyên tâm nhìn chằm chằm phương đông nhan chân, hắn giống nơi nào, nàng chút nào không lầm liền đem bước chân rừng ở nơi nào. Tới rồi, theo phương đông nhan thanh âm, vân thường ngừng đầu, thấy trước mắt vẫn như cũng là một tòa phân mộ, cùng vừa mới nhìn đến giống nhau như lúc, chỉ là nhiều một cái môn. Môn rất nhỏ, chỉ có thể dung một người đi vào đi. Phương đông nhan đi đến trước cửa đưa vào linh lực, môn liền mở ra. Vân thường đi theo phía sau hắn đi vào, bên trong đen như mực, cho người ta cảm giác trống trải thực, giống như có vô cùng lớn giống nhau, nhưng là đối diện môn lại có một cái sáng lấp lánh đường nhỏ, cũng chỉ có thể dung một người đi qua, đường nhỏ về phía trước kéo dài qua đi. Vân thường thấy không rõ đường nhỏ cuối là cái gì, chỉ có thể thấy một mảnh ánh sáng. Đừng nhìn phía trước, xem dưới chân lộ. Phương Đông Nhan thân thể chặn nàng tầm mắt. Vân thường phục hồi tinh thần lại. túi đầu nhìn dưới chân dẫm lên sáng lấp lánh lộ, này lộ là cái gì tài chất nàng thật sự không biết. Hai người một trước một sau về phía trước đi đến, đi rồi có một nén nhang thời gian, bốn phía rộng mở sáng ngời lên. Vân Thường ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cái viên hình cung không gian, bốn phía vách tường vẫn như cũ là hắc tinh thạch, nhưng là trên vách tường lại được khảm một vòng ánh huỳnh quang thạch, chính là này đó ánh huỳnh quang thạch đem nơi này chiếu sáng trưng. Không gian thực trống trải, Vân Thường thực buồn bực, Bên ngoài nhìn phần mộ cũng không lớn, như thế nào bên trong lớn như vậy đâu. Không nói hiện tại bọn họ đứng địa phương, quang bọn họ đi qua con đường kia liền rất dài quá. Hơn nữa đối diện còn có hai cánh cửa, hiển nhiên nơi này không phải trung điểm. Nang ánh mắt rừng ở này trong không gian duy nhất một cái đồ vật thượng, chính là chính giữa sân khấu. A, tiểu tử ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta nơi này nhưng không có có thể chịu được ngươi ngoạn nhi đồ vật. Thấu chương xong. Chương hai mươi tư thí nghiệm, nhị. chương hai thí nghiệm, nhị. Đột ngột xuất hiện khoa trương thanh âm dọa vân thường ngảy dự. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, ta cũng không có tâm tình ngoạn nhi ngươi đổ vật. Vậy ngươi tới làm gì? Cư nhiên còn mang đến cái nữ hoa tử. Một cái ăn mặc màu xám áo choàng, đầu tóc hoa dâm nhỏ gầy lão nhân xuất hiện ở hai người trước mặt. Một đôi mắt tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại sáng ngời có thần. Ánh mắt hiếm lạ dừng ở vân thường trên người, giống như phương đông nhan mang nàng tới là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Tới ngươi nơi này còn có thể làm gì? Phương đông nhan nhấc chân hướng trung gian sân khấu đi đến. Ai ai, dừng lại, dừng lại, tiểu tử ngươi đều 18 tuổi, lại không cần thí nghiệm thiên phú, ngươi làm lão nhân tiểu tâm can an ổn an ổn đợi đi. Gầy lão nhân chạy nhanh đuổi theo ngăn cản hắn. Không phải ta, là nàng muốn thí nghiệm. phương đông nhan xem lão nhân sợ hãi bộ dáng xoay người chỉ chỉ vân thường nàng lão nhân an lòng xuống dưới chỉ cần không phải tiểu tử này là ai đều được a ít nhất đồ vật của hắn có thể giữ được như vậy xinh đẹp tiểu cô nương như thế nào biến thành như vậy gầy lão nhân mày một trọn mạo tinh quang đôi mắt ở vân thường trên người lưu một vòng một chút linh lực dao động không có nhìn dáng vẻ hẳn là mười mấy tuổi hiện tại mới đến thí nghiệm quá muộn lớn như vậy đều không có thức tỉnh linh lực hiển nhiên là không thể tu luyện tiểu tử ngươi là xem lão nhân một người ở chỗ này quá nhàm chán đậu lao nhân ngoạn nhi tới sao vân thường không có ngôn ngữ nhưng là cũng không có bởi vì lão nhân nói có cái gì không vui cho nàng thí nghiệm tinh thần lực phương đông nhan liếc mắt hắn tinh thần lực tiểu tử nàng lại không thể tu luyện thí nghiệm tinh thần lực làm gì lao nhân nghi hoặc hỏi ngoạn nhi Phương Đông Nhan bình tĩnh phun ra hai chữ. Lão nhân dâu tức khắc tiểu kiểu, kiểu vung ống tay hào nói, nơi này là hoàng gia chuyên trúc thí nghiệm mà, chỉ cấp hoàng gia con cháu cùng hoàng thân quốc thích thí nghiệm, người ngoài đều phải có hoàng thượng cho phép mới có thể. Lão nhân nhưng không nhớ rõ hoàng thân quốc thích có như vậy vị tiểu cô nương. Vân thường nghe xong lão nhân nói tức khắc nhìn về phía phương Đông Nhan, nguyên lai nơi này là hoàng gia chuyên trúc địa phương, không cho người ngoài thí nghiệm, bất quá nếu hắn mang chính mình tới. Tự nhiên là có biện pháp làm cái này lão nhân đáp ứng, chỉ là hắn có biện pháp nào. Nàng là nhan vương phi. Những lời này chẳng những đem lão nhân hoảng sợ, chính là vân thường cũng bị hắn nói cấp kinh chứ. Bất quá thông tuệ vân thường thực mau liền minh bạch, phương đông nhan đây là lửa lão nhân, vì chính là làm lão nhân cho nàng thí nghiệm, cho nên sắc mặt thản nhiên xuống dưới. Lão nhân ánh mắt ở hai người trên người qua lại nhìn quét, nửa ngày cũng không thấy ra cái gì tới. Lão nhân như thế nào không nghe nói nhan vương cưới vợ. Vị hôn thê. Phương Đông Nhan không có gì biểu tình mặt thật sự là làm lão nhân nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Tiểu tử ngươi ánh mắt thật đặc biệt, nay khẩu vị cũng thực đặc biệt. Hảo đi, thí nghiệm tinh thần lực đúng không? Vậy tới chắc đi, chắc xong rồi chạy nhanh đi. Lão nhân thấy ngươi tâm liền nhảy lợi hại. Keo kiệt bùn xịn, mấy thứ này lại không phải ngươi. Phương Đông Nhan liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói một câu. Lão nhân tức khắc dậm chân, ngươi cái tiểu tử núi, kia chính là nơi này thí nghiệm cấp bậc tối cao một cái linh lực cầu, ngươi cái bại gia tử cũng không biết thu liếm điểm, ngạnh sinh sinh bị ngươi cấp hủy thành cha. Vân thường thế mới biết, nguyên lai lão nhân là bởi vì lúc trước phương đông nhan thí nghiệm khi hủy hoại thí nghiệm linh lực cầu mà sinh khí, thí nghiệm cấp bậc cao nhất linh lực cầu đều hủy hoại, phương đông nhan thiên phú là có bao nhiêu nghịch thiên a. Lão nhân lại lẩm bẩm một câu. Thủy hoại liền hủy đi, này Kim Long Quốc nhiều năm như vậy cũng không có như vậy có thiên phú người dùng nó, ngươi là duy nhất một cái, chính là cư nhiên còn không có chắc ra tới ngươi thiên phú là nhiều ít, làm lão nhân nước chừng nhớ thương nhiều năm như vậy, đều thành tâm bệnh. Vân Thường cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cảm tình hắn không phải bởi vì linh lực cầu bị hủy mà buồn bực, là bởi vì không biết phương đông nhan thiên phú là nhiều ít mà buồn bực a, Ta thiên phú là nghịch thiên. Phương Đông Nhan thực hảo tâm nói cho hắn. Lao nhân dâu tiểu càng thêm lợi hại. Vân thường lại tin tưởng Phương Đông Nhan nói, chỉ bằng hắn thương như vậy trọng, chẳng những tồn tại còn có thể tu luyện, này thiên phu thật là người thiên. Nha đầu, đến trên đài tới. Lão nhân chừng mắt nhìn Phương Đông Nhan liếc mắt một cái, quyết định không cùng cái này ý xấu tiểu tử nói chuyện, đối vân thường vây tay nói. Vân thường nhìn mắt Phương Đông Nhan, thấy hắn gật gật đầu, nàng liền đi lên sân khấu. Sân khấu đường kính có 5 mét, mặt trên có khắc từng đạo phù văn, này từng đạo phù văn phẳng phất tồn tại giống nhau, cư nhiên là đang không ngừng biến ảo. Vân Thường kinh ngạc nhìn dưới chân phù văn. Lúc này, lão Nhân đứng ở chính giữa, chắp tay trước ngực, sau đó hướng ra phía ngoài vạch tới, một đạo quang mang từ sân khấu thượng tuân ra, xông thẳng mà thượng hình thành một cái cột sáng, cột sáng chậm rãi ngưng thật lên, chậm rãi trở về xúc cuối cùng xúc thành cái bàn chiều cao. Lão nhân tay phải vung lên, một cái đường kính một mét thủy tinh cầu xuất hiện ở cột sáng thượng. Lại đây thí nghiệm đi. Lão nhân đối vân thường nói. Phương Đông Nhan mày một chỗ nói, Lão nhân ngươi cũng thật bỏ được, cư nhiên lấy ra cấp bậc cao nhất thủy tinh cầu. Tiểu tử ngươi không phải thiên phú nghịch thiên sao, ngươi tức phụ thiên phú hẳn là cũng không sai được, này không phải tỉnh phiền tại sao. Lão nhân đắc ý nhìn Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan vô ngữ nhìn Lão nhân. Lão nhân này thật là bị hắn cấp khó thở, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, vạn nhất lại hủy hoại ngươi lại muốn đau lòng hối hận. Hừ, nếu ngươi tức phụ có thể đem cái này thủy tinh cầu làm hỏng, bên trong đồ vật có thể cho ngươi tức phụ tùy ý chọn một kiện. Lão nhân chỉ vào hắn phía sau một cái môn khiêu khích nói, hắn nhưng không tin một cái không thể tu luyện linh lực tiểu cô nương có thể đem cái này thủy tinh cầu làm hỏng, trên đời này liền không có tinh thần lực như vậy cường đại người. Đi thôi. nơi đó mặt nhưng đều là bà bối chỉ có kim long quốc hoàng thất con cháu trung thiên phú tốt mới có tư cách vào đi vô luận thiên phú thật tốt đều chỉ có một lần cơ hội phương đông nhan nhìn vân thường nói vân thường hết trô nói rồi nàng chính là muốn biết chính mình tinh thần lực như thế nào nhưng không nhớ thương kim long quốc cấp hậu bối con cháu chuẩn bị bà bối lao nhân này tính tình cũng quá cấp tiến đem vân diễn phóng tới một bên chính mình đi đến lão nhân trước mặt lao nhân đối nàng nói đem đôi tay phóng tới thủy tinh cầu thượng sau đó tập trung tinh lực nghĩ ngươi trong đầu thức hải nhìn xem ngươi thức hải có bao nhiêu đại vân thường đây là lần đầu tiên thí nghiệm tinh thần lực trong lòng thực khẩn trương trong lòng còn có điểm lo lắng rốt cuộc nàng đan điền nội chính là ở thần ma hai tộc đều mơ ước thiên linh châu cùng thiên ma châu thí nghiệm tinh thần lực lại không phải thí nghiệm linh lực hẳn là sẽ không phát hiện chúng nó tồn tại đi nàng chậm rãi vươn đôi tay phóng tới thủy tinh cầu thượng Sau đó hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, dụ tâm cảm thụ thức hải Có lẽ là bởi vì khẩn trương, nàng cái gì cũng không cảm giác được. Một hồi lâu, thủy tinh cầu cũng không có gì phản ứng. Lão nhân điểm môi, cho Phương Đông Nhan một ánh mắt. Ngươi nhìn xem, ngươi tức phụ chính là thật đánh thật phế tài Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Phương Đông Nhan không để ý tới hắn, ánh mắt dừng ở vân thường nhắm chặt hai tròng mắt thượng. Lão nhân đang muốn mở miệng làm vân thường rời đi. Đã bị phương đông nhan cấp ngăn trở, chờ một chút. Chờ một chút chẳng lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện à? Lão nhân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là rốt cuộc là không có ngăn cản vân thường. Vân thường càng khẩn trương liền càng không cảm giác được, đến là cảm giác được rõ ràng chính mình tâm liền ở cổ họng chỗ nhảy bay nhanh. Như vậy không được, nàng ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói, vân thường, này chỉ là thí nghiệm, khẩn trương là không có bất luận tác dụng gì. Liền tính tinh thần lực không đủ cường đại cũng không sao, chỉ cần có liền có thể, về sau chính mình có thể nỗ lực tu luyện, tổng hội chậm rãi cường đại lên. Như vậy tưởng tượng sau, nàng kinh hoàng tâm chậm rãi bình phục đi xuống, nàng đem sở hữu cảm quan đều đặt ở não bộ, dùng sức tưởng tượng chính mình thức hải. Lúc này, nàng giống như thấy được một mảnh xương mù mênh mông địa phương, nàng dùng sức muốn nhìn rõ ràng, chính là thần thức vẫn luôn về phía trước kéo dài qua đi. Vẫn như cũ là sương mù mênh ngông, giống như nơi này vô biên vô hạn. Vân thường nghi hoặc tiếp tục đi phía trước thăm dò, chẳng lẽ chính mình thấy không phải thức hải. Nàng căn bản không biết thức hải là cái dạng gì, thăm dò đã lâu, như cũ là sương mù mênh ngông, lại còn có nhìn không tới giới hạn. Vân thường không buông tay tiếp tục làm thần thức xuyên qua một tầng lại tầng sương mù, có lẽ xuyên qua này đó sương mù là có thể thấy thức hải. Xem đi, vẫn là không có phản ứng. Lão nhân đắc y đối phương đông nhan nói. Hắn nói vừa ra, thủy tinh cầu sáng lên. Phương đông nhan tâm buông lỏng, sáng, đây chính là cấp bậc cao nhất thủy tinh cầu, chỉ cần có thể lượng, liền chứng minh vân thường tinh thần lực so giống nhau người đều phải cường, còn hảo, ông trời rốt cuộc không có phong bế nàng sở hữu biến cường lộ. Di, cư nhiên sáng. Lão nhân kinh ngạc nhìn thủy tinh cầu sáng lên quan mang. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thủy tinh cầu chẳng những sáng, còn không có ngừng lại tiếp tục hướng lên trên lượng đi, kia tốc độ, ngay từ đầu còn chậm một chút, chính là càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền lượng qua một nửa, nhưng là còn không có đỉnh xu thế. Lão nhân mặt đều tái rồi, lúc này hắn hối hận cực kỳ, làm gì cùng cái này không thảo hỉ tiểu tử thúi phân cao thấp. Tiểu tử thúi, chạy nhanh làm người tức phụ dừng lại, cũng không thể lại đem cái này thủy tinh cầu cho ta hủy hoại. Thân nhóm, văn số 8 lần đầu tờ cờ, đều tới duy trì một chút Nga, tấu chương xong. Chương 25 thí nghiệm, tam. Chương 25 thí nghiệm, tam. Ngươi có thể để cho nàng dừng lại sao? Chậm. Phương Đông Nhan trong lòng cũng là khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ tới vân thường tinh thần lực cư nhiên có như vậy cường đại. Nhưng là ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh. Còn có đối lao nhân một kia vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi dùng thủy tinh cầu khiêu khích ta. Cái này kêu có đến mà không có về. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Nhất định là cố ý. Lão nhân cũng biết lúc này căn bản không có khả năng đánh gãy vân thường, hắn cũng luyến tiếc đánh gãy, nhìn thí nghiệm tinh thần lực thủy tinh cầu đau lòng không thôi. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại mang theo sáng quắc quan mang, khó đến lại một cái có được nghịch thiên thiên phú người muốn xuất hiện. Chính là này tiểu nữ hoa căn bản là không có bất luận cái gì linh lực dao động, thuyết minh nàng là không thể tu luyện linh lực, kia có được cường đại tinh thần lực lại có ích lợi gì đâu. Rồi giang a. So tiểu tử này lúc trước còn làm hắn dối dám. Lão nhân cảm thấy phương đông nhan cái này tiểu tử thúi chính là trời sinh cùng hắn không qua được. Lúc trước hắn thí nghiệm thời điểm liền đủ làm hắn tâm đổ, làm ra cái vị hôn thê làm hắn tâm càng đổ, bất ổn. Vân thường một tầng tầng lột ra sương mù, vẫn luôn cũng không tìm được giới hạn, nàng không buông tay tiếp tục. Xong rồi, xong rồi, lại hủy hoại một cái. Lão nhân nhìn kêu ánh sáng đã phản tới rồi thủy tinh cầu cực hạn, lẩm bẩm. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, thủy tinh cầu thừa nhận không được vân thường tinh thần lực, vỡ vụn mở ra, vân thưởng cũng tại đây vang lớn trung thần thức rời đi thức hải. Nàng nhìn trước mắt vỡ vụn thủy tinh cầu ngây ngẩn cả người, này không phải thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc cao nhất thủy tinh cầu sao? Như thế nào nàng còn không có nhìn đến thức hải liền nát đâu? lao nhân này không phải bởi vì nàng không có tu vi lấy cái giả lừa dối nàng đi. nha đầu, ngươi thức hải có bao nhiêu đại? Liên ở vân thường chố mắt thời điểm, gầy lao nhân đã tiến đến nàng trước mặt, mạo tinh quang mắt nhỏ sáng quắt nhìn vân thường. Vân thường phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh sau này lui hai bước, cùng lao nhân kéo ra khoảng cách, ngượng ngùng nói, ta còn không có nhìn đến thức hải đâu. Cái gì? Không thấy được thức hải. Gầy lao nhân cùng phương đông nhan ánh mắt đều nghi hoặc dừng ở kia vỡ vụn thủy tinh cầu toái cha thượng, nàng không thấy được thức hải này thủy tinh cầu như thế nào sẽ nát. phương đông nhan đôi mắt chật lóe xét qua một đạo quan mang vậy ngươi nhìn thấy gì sương mù minh ông ta vẫn luôn nỗ lực xuyên qua một tầng tầng sương mù chính là vẫn luôn cũng không có mặc xuyên thấu qua đi vẫn thường thở dài tinh thần lực cùng linh lực không giống nhau linh lực là phải có thiên phú tinh thần lực mỗi người đều có nếu là không có chính là ngốc tử khó đến chính mình tinh thần lực cũng cùng nhược kê giống nhau nhưng là chính mình rõ ràng thực thông minh a Gầy lão nhân cùng phương Đông nhan đều bị chấn trụ, nàng thức hải cư nhiên vô biên vô hạn. Phương Đông nhan kinh ngạc nhìn Vân Thường, chẳng lẽ ông trời cũng cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều? Đây là ở bồi thường nàng. yêu nghiệt, yêu nghiệt, các ngươi ý định là tới đầu lão nhân ngọt nhi? Lão nhân từ khiếp sợ trung tỉnh lại sau, liên tiếp hô hai tiếng yêu nghiệt, kích động qua lại đi lại, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vân Thường nghi hoặc nhìn gầy lão nhân, đem ánh mắt đầu hướng Phương Đông nhan. ý tứ là ngươi cho ta giải thích một chút sao lại thế này bái cái này thủy tinh cầu là kim long quốc hoàng thất có được thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc cao nhất thủy tinh cầu lại bị tinh thần lực của ngươi cấp căng bạo ngươi nói nhìn đến kia tầng tầng lột không khai sương mù chính là ngươi thức hải thức hải càng lớn tinh thần lực liền càng cường đại tinh thần lực của ngươi có thể dùng nịch thiên tới hình dung phương đông nhan lập tức nhớ tới chính mình lần đầu tiên thí nghiệm linh lực khi những cái đó tộc nhân khiếp sợ ánh mắt Nếu làm cho bọn họ nhìn đến vân thường này Nghịch thiên tinh thần lực thiên phú có phải hay không đều sẽ kích động ngất xỉu đi. Phương Đông Nhan nói làm vân thường nội tâm mừng như điên lên, kiếp trước kiếp này nàng cũng không có như vậy vui vẻ quá, quá kích động, ngược lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là không được lặp lại thật tốt quá ba chữ. Là, thật là thật tốt quá. Phương Đông Nhan luôn là lạnh băng mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, cái này kiên cường, quả quyết nữ hài tử. ông trời cuối cùng không có hoàn toàn cô phụ nàng vân diễn lập tức nhảy đến vân thường trong lòng ngực vân thường phục hồi tinh thần lại ôm vân diễn đem mặt dán ở hắn lông xù xù trên người vân diễn ngươi xem ta tinh thần lực rất cường đại đâu vân diễn đen bóng tròng mắt nhanh như chớp xoay cái vòng quang cường đại có ích lợi gì phải có tu luyện tinh thần lực công pháp a kia lão long có phải hay không có tu luyện tinh thần lực công pháp đâu Muốn hay không chờ chính mình khôi phục sau lại trở về tuyệt long quật hỏi một chút hắn. Chỉ là lại trải qua một lần, chính mình một thân tu vi chỉ sợ cũng bạch khôi phục, bất quá vẫn là cái này nha đầu túi có thể tu luyện chủ yêu A, bằng không chính mình không phải vẫn là muốn bồi nàng chuyển thế trọng sinh ngoan nhi. Lao nhân, còn không đi mở cửa. Phương Đông nhan ngữ khí rõ ràng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Gầy Lao nhân dâu nhết lên, ngươi thật đúng là làm nàng đi vào lấy A. Như thế nào? thường nói chuyện không giữ lời. Cũng đúng, ngày mai ta liền thượng triều làm trò văn võ bá quan mặt tuyên dương một chút ngươi vì hoàng gia tận trung cương vị công tác này phân trung tâm. Tiểu tử thúi, ai nói không cho nàng đi vào cẩm đi thôi đi thôi, tùy tiện tuyển, nhưng là không được nhiều lấy, nơi đó mặt có cấm chế, tưởng nhiều lấy cũng lấy không được. Gầy lao nhân vẫy vây tay, một đạo linh khí đánh ra, bên trái kia phiến môn liền mở ra. Phương Đông nhan đối còn thất thần vân thường nói, Chạy nhanh đi thôi, nơi đó mặt đồ vật so bên này đồ vật hảo, chỉ có hoàng gia thiên tài mới có tư cách vào đi tuyển đồ vật. Vân thường đôi mắt nháy mắt, thật sự lấy cái gì đều có thể. Không cần khách khí, chọn ngươi thích nhất lấy. Gầy lao nhân lúc này đến lúc đó rất hào phóng. Vân thường thấy phương đông nhan gật đầu, nàng liền hướng kia phiến môn đi đến, bởi vì lo lắng ở tại nàng đan điền nội hai tên gia hỏa bị phát hiện vẫn luôn dẫn theo tâm cũng buông xuống. Môn chỉ có một mét khoan, vân thường đi vào thực nhẹ nhàng, nàng đi vào, môn liền đóng lại. Gầy lao nhân thần bí hề hề đối phương Đông Nhan nói, ngươi nói cái này nha đầu sẽ tuyển cái gì ra tới. Bên trong đồ vật đi vào người đều gặp qua, phương Đông Nhan tự nhiên cũng đi vào, cho nên bên trong có cái gì hắn tự nhiên là biết đến, nghĩ nghĩ, lắc đầu. người cũng không biết. Gầy lao nhân rõ ràng không tin. Nàng ý tưởng cùng mặt khác nữ hải tử không giống nhau. Phương Đông nhan những lời này chính là từ tâm mà phát, không giống nhau. Cũng là, như vậy xinh đẹp một khuôn mặt hủy hoại cũng không gặp nàng để ý, đến là cái đặc biệt nha đầu. Lão nhân ở vân thường vừa tiến đến hắn liền cẩn thận đánh giá nàng, nàng mặt rõ ràng là mới hủy hoại không lâu, nàng không có chút nào bởi vì chính mình dung mạo xấu mà có cái gì tự ti biểu tình, khi đó hắn liền biết cái này xấu cô nương không bình thường. Ân, nàng thực đặc biệt. Phương Đông Nhan thực tán đồng lão nhân những lời này. lão nhân khỏe miệng vừa kéo, tiểu tử ngươi không phải là thật sự thích nàng đi. Hắn ở chỗ này thủ 200 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, cái này tiểu cô nương căn bản không phải nhan vương vị hôn. thê điểm này hắn vẫn là từ hai người chi gian ở trung thượng xem ra tới, bất quá là tò mò có thể làm tiểu tử này để bụng nữ hài tử rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Ngươi nói đi. Phương Đông Nhan lạnh lùng liếc lão nhân liếc mắt một cái. nàng tinh thần lực cường đại nữa không thể tu luyện linh lực cũng uồng phí tiểu tử ngươi chính là kim long quốc từ trước tới nay nhất có thiên phú người tương lai phải đi lộ không phải nàng có thể đuổi theo lão nhân tự nhiên minh bạch phương đông nhan là rõ ràng chuyện này nhưng là hắn vẫn là nhắc nhở hắn một câu rốt cuộc người một khi động tình liền sẽ mất đi lý trí phương đông nhan một câu nói đi như vậy ba phải cái nào cũng được nói làm hắn tâm nhắc lên phương đông nhan mày một chọn ngươi quả nhiên thực nhàn như vậy có thể nhọc lòng Hừ, không biết người tốt tâm tiểu tử thúi gầy lao nhân dâu lại kiểu kiểu tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý nơi đó mặt đồ vật cũng không phải nàng coi trọng liền mang ra tới đồ vật chính mình cũng sẽ chọn lựa chủ nhân phương đông nhan cũng nhớ tới việc này nghĩ nàng một chút tu vi cũng không có nơi đó mặt đồ vật kia kiện có thể coi trọng nàng nếu tuyển không đến đồ vật nàng có thể hay không thương tâm bằng không chính mình tuyển một loại hảo điểm đồ vật chuẩn bị nếu là nàng không có mang ra đồ vật tới liền đưa nàng đi. Hai người đối thoại vân thường là nghe không thấy, nàng đã ở cửa đứng hơn nửa ngày, bên trong tình cảnh hoàn toàn cùng nàng tưởng không giống nhau, nàng cho rằng nếu nơi này phóng đều là hoàng gia bà bối, tự nhiên là muốn quý giá đặt ở hộp bài ở trên giá, chính là hiện thực cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau, bên trong thứ tốt đến là không ít, chính là đều từng cái huyền phù ở giữa không trùng, có chút huyền phù rất cao, có chút huyền phù rất thấp nhưng là không có giống nhau là rơi trên mặt đất. Nàng đứng một hồi lâu mới hiểu được, đây là cấm chế. Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là nàng cũng không kinh hoảng, chậm dại hướng trong đi đến. Như vậy nhưng thật ra hảo chọn lựa đồ vật, đồ vật là cái gì ngươi liếc mắt một cái liền sáng tỏ, muốn rôi tay liền lấy lại đây thì tốt rồi. Vân thường ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chính là quá cao đồ vật nàng lấy không được a vừa mới như vậy tưởng tượng. Huyền phu ở mặt trên đồ vật đều xuống phía dưới trôi đi lại đây, đều tập trung ở nàng rỗi tay là có thể bắt được địa phương. Vân Thường kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, hoàng gia chính là hoàng gia, này cấm chế thiết trí quá tuyệt, còn sẽ căn cứ người ý tưởng điều chỉnh, quá lợi hại. Nàng nào biết đâu rằng, tình cảnh này là chưa từng có phát sinh quá. Lúc này Vân Thường đã chuyên chú xem xét nơi này bà bối, đều là lấy tu luyện công pháp chiếm đa số, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng linh khí. Có chút bảo bối nàng cũng không biết là cái gì, mấy thứ này đối với nàng tới nói đều không có cái gì dùng, mang theo cũng là trói buộc. Hiện tại nàng bức thiết muốn một quyển về tu luyện tinh thần lực công pháp, nhưng là nàng cũng biết, loại này công pháp giống như trên đời còn không có, cho nên nàng ở trong lòng đã đánh hảo chủ ý, nếu là tìm không. Thấy liền tuyển một loại đối phương đông nhan hữu dụng đồ vật, sau khi rời khỏi đây đưa hắn hảo. Đúng lúc này, vân thường thấy được một quyển cũ nát, tàn khuyết thư huyền phù ở tận cùng bên trong trong một góc nếu không phải còn lại bảo bối đều bay xuống xuống dưới rất khó phát hiện nó quan trọng nhất chính là kia thư trang giấy nàng rất quen thuộc cùng kiếp trước nàng được đến kia bổn tàn khuyết châm pháp thư rất giống nàng vui sướng buôn kia quyển sách đi qua đi chính là kia quyển sách cao cao huyền phù ở mặt trên không có giống mặt khác thư giống nhau bay xuống xuống dưới nàng căn bản là với không tới đi vào quyển sách này phía dưới Nàng xem càng rõ ràng, kia trang giấy thật sự giống nhau như lúc, nàng duỗi tay nhảy lên đủ hướng kia quyển sách, chính là mặc dù là nhảy lên khoảng cách kia quyển sách vẫn là rất xa, nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này trừ bỏ này đó huyền phù bà bối, cái gì cũng không có, muốn tìm cái đáp chân đổ vật đều không có. Làm sao bây giờ đâu? Vân thường mày ninh lên, này đối với có tu vi người thực dễ dàng làm được sự đối với nàng tới nói lại rất khó. Ngày mai bờ cửa. Thân nhóm đều tới duy trì một chút. Ngoa ngoạ. Thấu chương xong. Chương 26 có sư phụ. Chương 26 có sư phụ. Vân Thường ở bên trong Minh Tư khổ tưởng như thế nào bắt được kia quyển sách, bên ngoài lão nhân chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dừng lại bước chân đối Phương Đông Nhan nói, nha đầu này như thế nào còn không có ra tới. Chẳng lẽ theo hoa mắt? Phương Đông Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Sẽ không." Kia nha đầu bình tĩnh thực cũng rất có đúng mực, sẽ không bị bên trong đồ vật mỹ mắt, hẳn là không có tu vi lấy không được nàng thích đồ vật. Làm sao bây giờ đâu? Nơi đó mặt một lần chỉ có thể vào đi một người, thêm một cái người đều sẽ tự động cho ngươi đưa ra tới, muốn đi vào giúp ngươi nàng căn bản không có khả năng. Lão nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bước chân ngừng ở cửa, vận khởi linh lực truyền âm đi vào, nha đầu, nơi này là có thời gian hạn chế, nhiều nhất đãi 15 phút. Nếu đến lúc đó ngươi tuyển không ra vừa ý cũng sẽ bị tự động đưa ra tới, thời gian đã qua đi một nửa nhiều. Vân thường nghe được lão nhân truyền âm trong lòng có chút sốt ruột, qua đi một nửa nhiều, này không phải nói thực mau chính mình liền sẽ bị đưa đi sao, làm sao bây giờ. nay cơ hội đã có thể chỉ có một lần, hơn nữa là khó được một lần, nếu lần này mang không ra đi, liền không hề có cơ hội, không nghe nói hoàng thất con cháu cả đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần sao Ngằng đầu nhìn kia an tĩnh huyền phù ở trong góc thư, vân thường đỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nếu này bổn tàn khuyết thư thật sự cùng kia quyển sách là một quyển nói, chính mình dùng ra kia quyển sách chấm pháp, nó có phải hay không liền sẽ tự động rơi xuống. Vân thường cũng không mang theo ngân chấm cùng kim trâm, chỉ có thể tay không vũ động lên, đem kia bộ chấm pháp suy diễn một lần lại một lần, quả nhiên, kia quyển sách như là bị hấp dẫn giống nhau, chậm rãi bay xuống xuống dưới, ở vân thường đem chấm pháp suy diễn xong. Thư liền dừng ở vân thường trước mặt. Vân thường kinh hỉ tiếp được kia quyển sách, còn không đợi nàng xem cẩn thận, nàng trước mắt vắng lên, đã bị đưa ra đi. Thấy nàng ra tới, vân diễn lập tức nhảy tới nàng trong lòng ngực, vân thường ôm lấy vân diễn, thầm nghĩ, hảo huyền à, âm thầm may mắn liền kém như vậy một chút chính mình liền phải cùng quyển sách này lỡ mất gì tốt. Lão nhân nhìn chằm chằm nàng trong tay tàn khuyết thư xem thẳng lăng mắt, ngươi tuyển quyển sách này. ân. Vân Thường gật gật đầu. Phương Đông Nhan cũng thấy nàng trong tay thư, khoe miệng vừa kéo, nha đầu này là nhiều hái đọc sách ra, như vậy nhiều bảo bối không chọn, cư nhiên tuyển một quyển sách ra tới, tuyển thư liền tuyển tập hoàn trình bái, như thế nào còn tuyển buồn tàn khuyết thư ra tới. Lão nhân mày một chọn, ta nhớ do quyển sách này giống như ở tận cùng bên trong tối cao địa phương, ngươi lại như thế nào bắt được nó. Quyển sách này rất có ca tính, mặt khác bảo vật đều thực ngoan rơi xuống ta trước mặt. Chỉ có nó ở tận cùng bên trong tối cao chỗ không để ý tới ta, ta nhảy cái vũ sau nó liền xuống dưới. Vân Thường tự nhiên sẽ không ngây ngốc ăn ngay nói thật, bởi vì nàng minh bạch, nàng nếu là ăn ngay nói thật chính mình liền sẽ trở thành sở hữu đan sư cái đích cho mọi người chỉ trích, rốt cuộc này bộ châm pháp quá mê người. Ngươi nói sở hữu bảo vật đều tự động dừng ở ngươi trước mặt. Lao nhân tức khắc khiếp sợ nhìn Vân Thường. Đúng vậy. vẫn thường nhìn đến lão nhân biểu tình nghi hoặc chẳng lẽ những người khác đi vào không phải như thế. Nàng nhìn về phía phương Đông Nhan, thấy phương Đông Nhan cũng một bộ thực khiếp sợ biểu tình, tức khác minh bạch, nàng đi vào giống như không bình thường. Nơi này là một vị đại năng lưu lại, bên trong đồ vật cũng là hắn lưu lại, Đông Phương gia tổ tiên phát trước hiện cái này địa phương, được đến nơi này một ít công pháp, Đông Phương gia mới có thể quật khởi, lúc sau thành lập Kim Long Quốc. Những cái đó bảo vật chưa từng tự động rất xuống xuống dưới quá, hơn nữa mặc dù ngươi lựa chọn mua giống nhau, cũng không thấy thả có thể được đến, còn phải được đến bảo vật tán thành, nơi đó mặt đồ vật đều là có linh tính, sẽ chính mình chọn chủ. Phương Đông Nhan giải thích cho nàng nghe. Vân Thường lúc này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai like chính mình thật là đặc lệnh độc hành, tại sao lại như vậy nàng cũng giải thích không rõ, bởi vì nàng cái gì cũng không có làm a Nha đầu! ngươi nhảy cái gì vũ lão nhân lại tiến đến vân thường trước mặt tới vân thường nhìn lão nhân kia không hỏi ra tới không bỏ qua ánh mắt nắm thư tay nắm thật chặt trong lòng thầm nghĩ chuyện xấu xem ra việc này muốn phiền thoái phương đông nhan đôi mắt nhíu lại thình thế mỹ nhan tức khắc hàn như băng hắn tay phải vừa động một đạo linh lực nháy mắt từ lão nhân mặt sau đánh vào lão nhân phần đầu lão nhân thân mình một đốn đôi mắt trở nên mê mang lên phương đông nhan mặt có chút trắng bệnh Hắn vung tay lên, trên mặt đất thủy tinh cầu mảnh nhỏ đã bị hắn cuốn lên thu lên, lời nói cũng chưa nói ôm vân thưởng phi thân dựng lên. Vân diễn chạy nhanh dùng hắn móng bước nhỏ gắt gao bắt lấy vân thưởng vặt áo, phòng ngừa bị ném rớt. Vân thưởng còn ngốc đâu, mặc cho phương đông nhan ôm nàng rời đi, mấy cái thở dốc công phu, hai người cũng đã trở lại phương đông nhan trong phòng. Vương vân thưởng, phương đông nhan bình tĩnh đi đến trước bàn, ngươi không cần lo lắng, hắn không có chuyện. Tỉnh táo lại liền sẽ đem chúng ta hai cái đi qua sự đều cấp quyến mất. Cảm ơn. Vân Thường không nghĩ tới Phương Đông Nhan cư nhiên có như vậy thực lực, như vậy đoạn thời gian liền làm ra quyết định không nói, còn động thủ như thế nhanh chóng, trực tiếp đem đối với nàng nguy hiểm cấp chặt đứt. Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường, đối nàng cảm ơn không có tỏ thái độ. Đúng rồi, cái kia thủy tinh cầu nát, làm sao bây giờ? Vân Thường lập tức nhớ tới lao nhân kia mặc dù là quên mất bọn họ. Chính là kia thủy tinh cầu chính là thật đánh thật nát, còn bị Phương Đông Nhan thu đi rồi. Hắn nguyện ý làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ bái. Phương Đông Nhan không thèm để ý nói. Vân Thường nhìn hắn nửa ngày không phản ứng lại đây, đó là bọn họ đông Phương ra đổ vật đi, hắn liền một chút cũng không thèm để ý. ngươi không nghiên cứu một chút ngươi lấy về tới bà bối. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường đứng ở nơi đó, đen bóng đôi mắt không ngừng lập lòe. Hắn nhưng không cho rằng Vân Thưởng sẽ lấy một cái vô dụng tàn thư. Nga. Vân Thưởng túi đầu nhìn mắt trong tay thư, ốm vân diễn hồi chính mình phòng đi. Nàng vừa ly khai, đạm mặc liền xuất hiện ở hắn bên cạnh, chủ nhân, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, như thế nào lại mạnh mẽ thay đổi người khác ký ức. Này nhất chiêu ở chủ nhân như thế trạng thái hạ dùng chính là lấy tổn hại tinh thần lực vì đại giới. Phương Đông Nhan khoát tay nói, không có việc gì. Ngày mai buổi sáng là có thể khôi phục lại. Nhanh như vậy. Đạm Mặc Kinh ngạc nói, chủ nhân lần trước dùng này nhất chiêu, ước chừng dùng 5 năm thời gian mới khôi phục lại đây. Vân Thường ý dịch thuật không giống bình thường. Phương Đông Nhan trong lòng cũng thực khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng lần này bị hao tổn tinh thần lực ít nhất yêu cầu một năm mới có thể khôi phục. Dù vậy lúc ấy hắn cũng không do dự, là hắn chủ động yêu cầu giúp Vân Thường. Hắn không thể cấp không có tự bảo vệ mình năng lực vân thường bằng thêm một tia nguy hiểm. Chính là dùng qua sau so hắn mới phát hiện, thực lực của chính mình khôi phục so với chính mình tưởng muốn mau rất nhiều lần. Hắn cảm giác được rõ ràng, chỉ cần đến ngày mai buổi sáng, bị hao tổn tinh thần lực liền sẽ khôi phục. Hắn tuy rằng đã biết vân thường y thuật có bao nhiêu cao siêu, nhưng là vẫn là lại một lần bị chấn động, tinh thần lực có bao nhiêu khó tu luyện liền có bao nhiêu khó khôi phục. Hắn khôi phục năng lực đã là nghịch thiên tồn tại, nhưng là vân thường y thuật cư nhiên có thể tăng lên hắn khôi phục năng lực. Hắn lại một lần ở trong lòng cảm thán, vân thường không thể tu luyện linh lực trở thành đan sư thái tiếng đối. Vân thường trở lại phòng, đem vân diễn phong tới trên giường, nàng ngồi ở mép giường cầm kia bổn tàn khuyết thư, nhìn kỹ trong lòng tức khắc mừng như điên lên. Quyển sách này hẳn là nàng học kia bổn châm pháp trước nửa bộ phận, mặt trên có tên lịch trí tuyệt. Này ba chữ làm nàng tâm đi theo chấn động, chẳng lẽ chính mình học này bộ châm pháp như thế người thiên. Nàng minh bạch, hẳn là nàng không có linh lực tu vi, nếu không này bộ châm pháp công hiệu hẳn là càng cao. Vân thường tưởng mở ra đệ nhất trang, chính là như thế nào phiên cũng phiên không khai, nàng bừng tỉnh nhớ tới. Đời trước là nàng trong lúc vô ý cắt qua tay, huyết vừa lúc nhỏ giọt ở kia buồn tàn khuyết thư thượng, chính mình mới phát hiện nó, chẳng lẽ sách này cũng yêu cầu lấy máu nhận chủ. Nàng không chút do dự dảo pha ngón tay, huyết tích ở thư thượng, một trận quang mang hiện lên, kia quyển sách biến mất, xuất hiện ở nàng thức hải trung, càng làm cho vân thường ngạc nhiên chính là kiếp trước kia quyển sách cũng xuất hiện ở nàng thức hải trung, cũng cùng này bổn dung hợp ở bên nhau, tuy rằng vẫn là tàn huyết, nhưng lại có phong bì nhiều trước nửa bộ phận. Đời trước kia quyển sách như thế nào cũng ở chính mình thức hải trung đâu. Chẳng lẽ cùng chính mình trọng sinh tới? Vân thường dụng ý thức mở ra thư. Một đạo quang mang loại ra, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện ở nàng trước mắt. Gì? Một cái không có tu vi nữ hoa tử. Lão nhân kinh ngạc nhìn vân thường, đến là không để ý trên mặt nàng vết sẹo. Người là ai? Vân thường cảnh giác nhìn lão nhân. Hoa! Tinh thần lực cư nhiên như thế người tiên. Khó trách ra. Lão nhân không có trả lời vân thường nói, đến là phát hiện vân thường vô biên vô hạn thức hải. Người muốn làm gì? Ha ha, nữ hoa tử, không cần khẩn trương, ừ. nói đến này nghịch chín tuyệt là ta suốt đời tâm huyết, thu cái đồ đệ luyện đang đến là cái thiên tài chính là vô pháp kế thừa y thuật của ta, cho nên liền đem này nghịch chín tuyệt chia làm tam bộ phận, tùy ý ném ở ba cái trong không gian, muốn cho ông trời cho ta tuyển cái có thể kế thừa ta y thuật đồ đệ tới, theo lý thuyết chỉ có gom đủ chỉnh quyển sách, ta mới có thể xuất hiện, chính là ngươi mới tìm được trước nửa bộ phận cùng trung gian bộ phận, cơ. Nhiên là có thể làm ta xuất hiện, hẳn là ngươi cường đại tinh thần lực nguyên nhân, tuy rằng ngươi không có tu vi, nhưng là nghịch chín tuyệt lựa chọn ngươi nhất định có nguyên nhân. Vân thường ngây ngẩn cả người, cái này lão nhân là sách này sáng tạo giả, sống vẫn là chết. Nha đầu, nhớ kỹ, sư phụ tên gọi người chín, ngươi còn có cái sư mình, hiện giờ cũng không biết ở nơi nào đong đưa đâu, sư phụ sẽ chờ ngươi đến chính thức bái sư A. Dứt lời. Lão nhân phiêu nhiên như tiên thân ảnh liền biến mất. Vân thường khỏe miệng quất thẳng tới, này liền nhiều ra cái sư phụ còn có cái sư huynh. Này sư phụ có phải hay không có chút không đáng tin cậy. Liền tên của mình cũng chưa hỏi một chút. Cũng không nói cho hắn ở nơi nào. Chính mình như thế nào tìm hắn đi. Nàng nào biết đâu rằng, lão nhân thần thức trở lại bản thể sau liền hối hận thẳng chụp đùi, quên hỏi chính mình cái này tiểu đồ nhi tên gọi là gì. Vân thường thu liễm tinh thần nhìn về phía thư, nguyên lai like quyển sách này tên chính là sư phụ tên A, quang nhìn tên liền biết sư phụ có bao nhiêu khí phách. Mở ra vừa thấy mới biết được trước nửa bộ phận là dược thảo công nhận cùng dược lý còn có đan phương. Tuy rằng kiếp trước vân thường dược lý tri thức cũng đã rất cường đại, dược thảo nàng cũng cơ hồ là không có không nhận biết. Chính là nơi này vẫn như cũ có rất nhiều dược thảo là nàng không biết. Hơn nữa nơi này dược thảo này đây cảnh tượng xuất hiện. Liền dược thảo sinh trưởng mà đều có biểu hiện, vân thường tức khắc bị hấp dẫn, đem không đáng tin cậy sư phụ cấp vứt đến sau đầu đi, chuyên chú Nhìn, phương đông nhan an tĩnh ở trong phòng khôi phục tinh thần lực, thẳng đến buổi tối nên phao thuốc tắm bị đạm mặc đánh thức. Mở to mắt, phòng trong không có cơm hương, bên ngoài cũng thực an tĩnh, không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thuốc ra, vân thường không có làm cơm. Hôm nay vợ cờ, thích thân nhóm nhất định phải cất chứa Nga. tấu chương xong. Chương 27 đây là thiên phú. Chương 27 đây là thiên phú. Vân thường cô nương trở về chính mình phòng liền vẫn luôn không ra tới, hôm nay liền thư các cũng chưa đi. Đạm mặc khỏe miệng vừa kéo, chủ nhân đây là An Vân cô nương làm cơm ăn nghiện rồi. Phương Đông Nhan thần thức tham hướng Vân thường phòng, nhận thấy được Vân thường an tĩnh ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Vân diện ghé vào nàng bên cạnh cũng không nhúc nhích, nhưng là trên người hắn linh lực dao động đã cường chút. Xem ra cũng ở chậm dại khôi phục chung. Chỉ là hắn không ở nàng trong phòng nhận thấy được kia quyển sách tồn tại, đó là cái gì thư? Chẳng lẽ là nhận chủ? Nếu nàng ở nơi nào cô đơn tuyển này buồn tàn khuyết thư, quyển sách này nhất định là đối nàng hữu dụng, nha đầu này thực minh bạch chính mình yêu cầu cái gì? Phương Đông Nhan thu hồi thân thức, đi đến tắm gian đi phao thuốc tám. Vân Thường rời khỏi thức hải thời điểm, đã là đêm khuya, phòng trong đen nhánh một mảnh. Làm nàng sửng sốt một chút. Chủ nhân, ngươi đã ở trong phòng đãi cả ngày cộng thêm nửa cái buổi tối. Vân diễn thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Lâu như vậy, vân thường trong lòng lại là kích động, những cái đó dược thảo cùng dược lý làm nàng chấn kinh rồi. Nếu có thể so sánh một chút, chính là nàng kiếp trước lấy làm tự hào y y thuật chính là vừa mới bước vào ngạch cửa mà thôi. Nịch chín tuyệt như thế tuyển diệu. Sư phụ là có bao nhiêu cường đại a? Nghĩ đến những cái đó nàng trước nay chưa thấy qua đan phương, vân thường tâm lại trầm đi xuống. Nếu chính mình có thể tu luyện linh lực thật tốt, liền có thể luyện chế những cái đó đan dược, y lý thuật với đan dược song hành, thật là sẽ sáng tạo như thế nào kỳ tích ta. Bụng ủ cục vang lên, vân thường xoa xoa bụng, một ngày không ăn cơm, đói bụng, không được, lại vãn cũng muốn làm chút cơm ăn. Nàng châm thượng ánh nến, cầm giá cắm nến ra cửa. Một tay che ở ánh nến trước tiểu tâm không cho phong đem ánh nến thổi tắt, chậm dài hướng phòng bếp đi đến, vân diễn nhảy xuống giường đi theo nàng phía sau, chủ nhân chủ nghệ thật đúng là rất tuyệt, một đốn không ăn hắn đều thèm chảy dòng nước miếng. Đi vào phòng bếp, vân thường đem ra cắm nến phóng tới một bên, liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thính ta một phần. Đột ngột xuất hiện thanh âm, tuy rằng nghe ra tới là phương đông nhan nàng cũng dọa nàng nhảy dựng nàng chụp hạ ngực, lên tiếng, ân. Phương Đông Nhan nhìn nàng bận rộn đứng ở cửa hỏi, kia bổn tàn khuyết thư rất có ý tứ. Ta cho ngươi thi châm châm pháp chính là từ một quyển tàn khuyết thư đi học tới, thiếu trước nửa bộ phận cùng phần sau bộ phận. Ngày hôm qua ta lấy về tới kia bổn tàn khuyết thư đúng là thượng nửa bộ phận, giảng chính là dược thảo cùng y hề lý, còn có đang dược. Vân Thường không giấu dếm hắn nội dung, nhưng là cái kia không đáng tin cậy sư phụ nàng không có nói. Phương Đông Nhan nghe nàng nói qua. Nàng châm pháp là từ một quyển tàn khuyết không được đầy đủ thư đi học tới, lúc ấy nàng còn đáng tiếc thư không được đầy đủ, không thể tưởng được nhân duyên trùng hợp dưới, nàng cư nhiên được đến thượng bộ phận. Nhìn dáng vẻ sách này là cùng ngươi có duyên, năm đó ta đi vào thời điểm tò mò một quyển tàn khuyết thư như thế nào sẽ đương bảo bối đặt ở nơi này, liền muốn nhìn một chút là cái gì thư, nhưng lại như thế nào cũng bắt không được. Ta cũng bắt không được, ta đem châm pháp cho nó vũ một lần. Sau đó nó liền chính mình rơi xuống Vân thường ngẫm lại kiêu ngạo kiểu thư cười cười Ở ánh nến chiếu dọi hạ Tuy rằng này tươi cười bởi vì trên mặt nàng vết sẻo cũng không mỹ Nhưng lại làm phương đông nhan nhìn ra ấm áp cảm giác Người thực vui vẻ Vân thường sung sướng tâm tình rõ ràng làm phương đông nhan tưởng xem nhẹ đều không được Ân. Vân thường ngẩng đầu nhìn hắn một cái Thật muốn cảm ơn ngươi Ngươi cho ta ý kìa hảo thương Lại chỉ đề ra một cái không tính yêu cầu yêu cầu, ta cũng không tạ ngươi, cho nên ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn. Phương Đông Nhan đôi ghé vào vân thưởng chân bên vân diễn nói, ngươi lại đây. Vân diễn bụ bấm thân mình cứng đở, không có động. Ngươi là Long biết không, thật đúng là đường chính mình là Linh Sủng. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, gia hỏa này không phải bị Long tộc xưng là hung thú sao. hung thú liền này đức hạnh. Vân thưởng xoa xoa vân diễn đầu nói, đi thôi. Hắn sẽ không thương tổn ngươi, bằng không cũng sẽ không làm ta khế đứa ngươi. Vân diễn tưởng tượng cũng là, chính mình còn không phải là bởi vì hắn đánh vào chính mình trong cơ thể đạo linh khi kia, cho nên mới có thể bắt đầu khôi phục sao. Này dọa người ra hỏa lại kêu chính mình, nói không chừng là lại muốn giúp chính mình đâu. Liền cọ đến Phương Đông Nhan dưới lòng bàn chân, ngẩng đầu dùng ánh mắt đen lấy nhìn Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Ta là nếu không giúp ngươi không giả, tình ngươi chủ tử bị khi dễ, ngươi thật cùng cái linh sủng giống nhau cái gì cũng làm không được. Vân diễn lập tức gật gật đầu, này cách nói hắn cũng đồng ý, như vậy đích xác thực quất thức Chỉ cần chính mình khôi phục ba tầng thực lực, cái này cấp thấp giao diện liền không ai là đối thủ của hắn. Nói không chừng cái này yêu nghiệt thiếu niên cũng không phải chính mình đối thủ đâu. Đừng có năng động, ở chỗ này ngươi vô pháp khôi phục toàn bộ thực lực. Rời đi nơi này sau ngươi chính là khôi phục toàn bộ thực lực, cũng không phải đối thủ của ta. Phương Đông Nhan dùng hai cái ngón tay xách lên hắn, lập tức liền đem tâm tư của hắn cấp nói toạc. Vân Thường quay đầu lại nhìn Phương Đông Nhan xách theo Vân Diễn rời đi bóng dáng, nhấp môi cười cười, ngạo kiêu thiếu niên, rõ ràng thực hảo tâm, lại nói đến như vậy vô tình. Muốn nhiều làm vài món thức ăn mới hảo, cảm tạ hắn rẻ Dô Vân Diễn. Vân Thường nói thầm một câu. Nghĩ nên làm mấy cái Phương Đông Nhan không ăn qua đồ ăn. Đương Vân Thường đem đồ ăn đoan tiến Phương Đông Nhan phòng dọn xong thời điểm, Phương Đông Nhan sách theo Vân Diễn đã trở lại, Vân Diễn vừa nhìn thấy trên bàn phong phú đồ ăn tức khắc liền phải thoáng đi lên, bị Phương Đông Nhan một lóng tay đầu liền cấp bắn đi ra ngoài, rửa sạch sẽ lại tiến bảo. Vân Diễn thân mình cứng lại rồi, nhìn một bàn đồ ăn có chút luyến tiếc đi, chờ hắn rửa sạch sẽ trở về còn có hay không. Vân Thường cười nói, đi thôi. Ta cho ngươi lưu ra tới. Có vân thường bảo đảm vân diễn lập tức thống khoái chạy ra đi. Vân thường trước cấp phương đông nhan thịnh hảo cơm, lại cấp vân diễn dùng mâm thịnh chút cơm, sau đó đem môi nói đồ ăn đều cho hắn gắp đặt ở bên trong, đặt ở một bên. Phương đông nhan rửa tay sau liền ngồi ở vân thường đối diện, hai người cùng nhau ăn lên. Ta thấy ngươi nấu ăn đều không thế nào phóng gia vị, như thế nào liền làm ăn ngon như vậy. Ngay cả cơm đều so tầm thường hương. Trên bàn sáu cái đồ ăn một đạo canh, đều là Phương Đông Nhan không ăn qua, nghe nghe hương vị khiến cho hắn muốn ăn mở rộng ra. Nấu cơm cùng ngao dược giống nhau, dược thảo có cái phát huy tốt nhất thời gian điểm, đồ ăn cũng giống nhau, chỉ cần đem cái này điểm nắm giữ hảo, là có thể phát huy nguyên liệu nấu ăn tốt nhất hương vị. Vân Thường giải thích nói, ngươi như thế nào biết cái gì thời gian là tốt nhất? Phương Đông Nhan tò mò hỏi, cảm giác. Loại cảm giác này ta lúc còn rất nhỏ liền có, bất luận là dược thảo vẫn là nguyên liệu nấu ăn ta nhìn xem liền biết chúng nó sinh trưởng bao lâu, nấu bao lâu hiệu quả tốt nhất. Điểm này nàng nhưng chưa nói dối, đời trước nàng chú nghệ liền rất hảo. Vốn đang muốn cho người theo ngươi học học chú nghệ đâu, nhìn dáng vẻ là không được, đây chính là thật đánh thật thiên phú. Phương Đông Nhan nhướng mày, trong lòng cũng minh bạch, nhìn như đơn giản chén thuốc kỳ thật cũng không đơn giản. Ít nhất không ai có thể làm được dùng chén thuốc thay thế đan dược còn có như vậy cường đại hiệu quả. Đích xác, cái này không phải ai đều có thể học. Vân thường tán đồng gật gật đầu, một chút cũng không kiêm tốn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, mau ăn xong thời điểm, Vân diễn vội vã đã trở lại, trên người mau còn ướt rầm rề, nhưng là tẩy thực sạch sẽ, nhảy lên cái bản liền buông chính mình mâm đi, ngao âu ngao ô ăn lên, mặc cho ai cũng nhìn không ra. đây là không cần ăn cơm long tộc, đến là giống đói bụng hồi lâu giống nhau từ từ ăn không đội a vân thường từ tay áo lung lấy ra cái kia đem vân diễn hệ ở bên hông miên khăn cho hắn trà lau trên người bằng nước phương đông nhan lạnh lùng nhìn hắn một cái an chính hương vân diễn tức khắc đánh cái giật mình xem mắt phương đông nhan không rõ nguyên do chính mình tẩy thực nghiêm túc bảo đảm tẩy sạch sẽ cái này sát tinh còn có cái gì bất mãn trong phủ có kim chỉ sao Vân Thường hỏi, ngươi muốn kim chỉ làm cái gì? Phương Đông Nhan buông chiếc đuối nhìn nàng một cái. Ta không thể tu luyện, linh sủng trong không gian không có linh khí, Vân Diễn không thể đại ở bên trong, ta tưởng phùng cái túi cấp Vân Diễn trụ. Vân Thường giải thích nói. Vân Diễn tự nhiên nghe thấy được Vân Thường nói, tuy rằng hắn thực không nghị trụ túi tử, nhưng là hiện tại giống như cũng không có càng tốt biện pháp. Phương Đông Nhan nhíu mày, này thật là cái vấn đề. Về sau vân diễn khôi phục long thân làm sao bây giờ đâu. Sáng mai ta làm đạm mặc cho ngươi đưa đi. Hảo. Ăn cơm xong, vân thường thu thập hảo liền tưởng về phòng đi nghỉ ngơi, tổng muốn ngủ một lát, lại bị phương đông nhan cấp gọi lại. Vân thường. Có việc. Vân thường dừng lại bước chân. Vốn dĩ đáp ứng đưa cho ngươi đổ vật tưởng chờ ngươi rời đi khi đưa cho ngươi. Nếu ngươi tinh thần lực như vậy cường đại, hiện tại liền đưa ngươi đi. Ngươi muốn đưa ta đổ vật cùng tinh thần lực có quan hệ. Vân thường nhớ tới Phương Đông Nhan là nói qua việc này, lúc ấy chính mình cự tuyệt, chính là Phương Đông Nhan nói làm nàng xem qua lại quyết định muốn hay không, nếu là có quan hệ tinh thần lực nàng thật đúng là liền vô pháp cự tuyệt. Ta không phải thực xác định, nay còn muốn ngươi tới xác định. Phương Đông Nhan ý niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả màu đen nhẫn, nhẫn thượng có một đóa màu trắng hoa mẫu đơn, hắc bạch xứng đôi đến là thực độc đáo. Cho nàng cái nhẫn làm gì? Vân thường sửng sốt, chẳng lẽ cái này nhẫn cùng tinh thần lực có quan hệ? Bất quá mặt trên hoa mẫu đơn làm nàng nhớ tới chính mình phía sau lương thượng mẫu đơn đồ án. Lấy máu nhận chủ thử xem. Phương Đông Nhan đem nhẫn đưa cho nàng. Cảm ơn đại mẫn nhi cùng một xì nạ 2B2983792 đưa hoa hoa, còn có cấp ánh mặt trời đầu đánh giá phiếu cùng nhắn lại thân nhóm, thiệt tình cảm tạng, có các ngươi ở tâm tình đều là Mỹ. Thuận tiện nói cho thân nhóm một tiếng, chiều nay có thêm càng. Đừng quên xem Nga. Thấu chương xong. Chương 28 cuồng ngạo thiếu niên, thêm càng. Chương 28 cuồng ngạo thiếu niên, thêm càng. Vân thường tiếp nhận nhẫn, nhẫn lạnh như băng, tài chất là nàng chưa thấy qua, cho nàng cảm giác này nhẫn bất phàm, trong lòng có chút chờ mong, giảo phá ngón tay, một giọt huyết tích ở nhẫn hoa mẫu đơn thượng. Hai người ánh mắt đều dừng ở màu trắng hoa mẫu đơn thượng. Hơn nửa ngày đi qua, đều không có cái gì phản ứng, huyết cũng không bị hấp thu, chẳng lẽ nàng cũng không được. Phương Đông Nhan thu hồi ánh mắt nhìn Vân Thưởng, thấy nàng trên mặt cũng là thất vọng biểu tình. Xem ra cùng ta vô duyên. Vân Thưởng có chút mất mát tưởng đem vết máu lau khô đem nhẫn còn cấp Phương Đông Nhan, đúng lúc này nhẫn thượng buộc phát ra một đạo quang mang, tự động mang tới rồi Vân Thưởng tay trái ngón trỏ thượng. Đây là tán thành ta. Vân Thưởng kinh ngạc nói, "Là Ngươi dùng thần thức nhìn xem bên trong đồ vật. Phương Đông Nhan tâm bưng lòng, quả nhiên nàng có thể. Vân Thường kinh hỉ đan sen đem thần thức thăm tiến nhẫn, này thật là cái nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có một quyển phiếm hồng thư. Ý niệm vừa động, kia quyển sách liền xuất hiện ở tay nàng. Phương Đông Nhan thấy nàng lấy ra kia quyển sách, liền biết nàng là thật sự được đến quyển sách này tán thành. Vân Thường dối tay tưởng lật xem quyển sách này, lại là một quyển phiên không khai thư. Nghĩ đến kia hai bổn tàn khuyết thư chính là lấy máu nhận chủ sau tự động tiến vào nàng thức hải trung đi, nay một quyển sẽ không cũng là như thế này đi. Nàng đem còn không có khép lại ngón trỏ thượng miệng vết thương một tễ, một giọt huyết liền dừng ở thư thượng, sau đó liền an tinh trở, chính là đợi đã lâu cũng không có nhận chủ sự phát sinh. Nhìn dáng vẻ là không tán thành ta. Vân Thường có chút nhụt chí nói. Phương Đông Nhan nghĩ đến chính mình lúc trước được đến kia quyển sách tán thành cũng là thử rất nhiều biện pháp đều không được, cuối cùng là hắn khó thở dùng linh lực tưởng hủy diệt kia quyển sách, kết quả trời xui đất khiến được đến kia quyển sách tán thành, chẳng lẽ quyển sách này là phải dùng tinh thần lực tới tán thành? Ngươi dùng tinh thần lực thử xem. Phương Đông Nhan nhìn kia không có gì phản ứng thư kiến nghị nói. Như thế nào thí? Vân thường đối với tinh thần lực một chút căn cơ đều không có, căn bản không biết như thế nào sử dụng. Nàng vẻ mặt ngốc nhìn Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan thon dài tay vịn thượng cái chán, thở dài khẩu khí. Nàng là thật sự cái gì cũng không hiểu a, ngươi như thế nào tiến vào thức hải liền như thế nào đi vào quyển sách này. Tiến vào thức hải là nàng nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, liền đi vào, quyển sách này lấy máu đều không được, nàng ngẫm lại là được. Vân Thường trong lòng đánh lên cổ. Thử xem đi, Tổng không thể từ bỏ, Vân Thường nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nghị trong tay thư. nghĩ có thể từng trang mở ra nó, thấy bên trong nội dung, lúc này, nàng thức hải trung mây mù quay cuồng lên, một đạo vô ảnh vô hình hơi thở hoàn toàn đi vào nàng quyển sách trên tay. Phương Đông Nhan nhìn chầm chằm vào vân thường trong tay thư, chỉ thấy kia phiếm hồng quang thư chật lõe, thư thượng hồng quang biến mất, ngay sau đó thư cũng đã biến mất, nàng quả nhiên là người có duyên. Lúc này, vân thường ở chính mình thức hải nhìn thấy phiếm hồng thư, chính là cũng không có nhìn đến thư danh, phong bị trống trơn. Nàng ý niệm vừa động, muốn mở ra kia quyển sách, chính là tuy rằng quyển sách này tán thành nàng, lại vẫn như cũ phiên không khai, vân thường lại thử vài lần, vẫn như cũ phiên không khai. rời khỏi thức hải, nhìn trống chân lòng bàn tay, nàng suy tư nguyên nhân. Làm sao vậy? Phương Đông nhan ở vân thường trên mặt không có nhìn đến dự kiến chung vui sướng. Vẫn là xem không được. Vân thường buồn bực nói, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không thể tu luyện linh lực. nhưng thấy được thư danh phương đông nhan rất muốn biết này bổn công pháp có phải hay không tu luyện tinh thần lực đối nàng có phải hay không hữu dụng vân thường lắc đầu phong bị thượng cái gì cũng không có nếu tán thành ngươi đã nói lên này bổn công pháp thật là tu luyện tinh thần lực có lẽ là bởi vì ngươi không hiểu tinh thần lực thao tác xem ra nguyệt hồ đan viện còn phi đi không thể phương đông nhan minh bạch thư đã tán thành vân thường nhưng là nàng lại xem không được Chỉ có một nguyên nhân chính là nàng đối thao tác tinh thần lực hoàn toàn không biết gì cả, mà điểm này hắn cũng vô pháp giáo nàng, chỉ có thể đi nguyệt hồ đan viện lộng tới bọn họ tu luyện tinh thần lực công pháp thử xem. Hắn nói làm buồn bực vân thường trong lòng rộng mở thông suốt, đối đi nguyệt hồ đan viện đến là càng thêm bức thiết. Cũng hảo, mấy ngày nay ta có thể chuyên tâm đem những cái đó dược thảo cùng dược lý thông hiểu đạo lý. Vân thường thực mau liền đem chính mình nên làm sự an bài hảo. Phương Đông Nhan thấy nàng không có nhục chí, đến là cũng yên tâm. Nghĩ đến nàng đối biến cường chấp nhất hắn âm thầm xem thường một chút chính mình, ai nhụt chí nàng cũng sẽ không. Phía trước cái gì hy vọng đều không có thời điểm nàng đều ý chí chiến đấu ngang nhiên, hiện giờ đã đem hy vọng nắm ở trong tay, sao lại từ bỏ? Chính mình bị mù nhọc lòng. Ân. Chính mình như thế nào bắt đầu thay người hạt nhọc lòng đâu? Vân Thường ôm Vân Diễn về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, nàng rời giường sau đạm mặc liền đem nàng muốn kim chỉ cùng vải dệt đưa tới vân thường đi trước làm cơm sáng ăn qua cơm sáng ở trong phòng khâu vá một cái túi có thể nghiêng vác ở trên người nàng ở túi thượng thêu một mảnh trôi nổi vân đơn giản đường con câu thêu tỉnh khi lại đẹp nàng đem vân diễn cất vào túi trung vân diễn về sau ngươi sẽ bay lượn ở trên chín tầng trời vân diễn đoa ở túi trung tuy rằng không phải thực nguyện ý nhưng là nghe xong nàng lời nói Đông nhiên cảm thấy cái này túi là hắn đãi quá nhất ấm địa phương. Nạo kiêu thanh âm ở vân thường trong đầu vang lên, đó là tự nhiên, những cái đó xuẩn long như thế nào có thể cùng ta so. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, xuẩn long. Hắn đến là cùng phương đông nhan học mau, hắn có phải hay không quên chính mình cũng là con rồng. Rồi tay sờ sờ túi, cảm giác được bên trong thịt hô hô vân diễn, nàng trên mặt đều là vui mừng tối cười, không cô đơn cảm giác thật tốt. bước chân vui sướng hướng thư các đi đến. Mấy ngày kế tiếp, vân thường trừ bỏ nấu cơm chính là cấp phương đông nhan thi trầm, còn lại thời gian lại đều tiêu hao ở thư các, buổi tối ngủ khi lại đem thức hải trung nghịch chín tuyệt nhảy ra đến xem, cẩn thận nghiên cứu những cái đó nàng không biết dược thảo cùng dược lý, chỉ là có chút tiếc nuối này đó dược thảo nàng đều không có, và không đến là có thể thử xem chế thành chén thuốc hiệu quả như thế nào. Nàng cũng minh bạch vì sao một cái gia tộc bồi dưỡng một cái đan sư xuất tới, muốn hao phí như vậy nhiều tiền tài, dược thảo quý A. Kim Long Quốc Đô Thành, mấy ngày này một chút cũng không ngừng nghỉ, ngay cả hoàng thượng đều đi hoàng gia vài vị lao tổ tông nơi đó hỏi qua, chính là đối với vân diễn ngày ấy từ trên trời giáng xuống tạo thành dị tượng, vài vị lao tổ tông tự thân xuất mã cũng không có bất luận cái gì dấu vết để lại, chuyện này chậm rãi đạm đi xuống. Còn có một việc không thể đối ngoại nói, chính là cấp hoàng gia con cháu thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc cao nhất thủy tinh cầu vô duyên vô cớ biến mất, như thế nào cha cũng không tra được, cuối cùng quy về mộ thất còn có bọn họ không biết bí mật, vài vị lao tổ tông đều trụ đi nơi đó, nghiên cứu lên. Tụ lại đến đô thành các đạo nhân mã không thu hoạch được gì sau chuẩn bị rời đi khi, lại có một cái kinh người tin tức truyền khai, tuyệt long lĩnh có dị tượng xuất hiện, không biết là cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng là động tĩnh rất lớn, các quốc gia các thế lực lớn, các đại gia tộc đều đã bằng nhanh tốc độ phái người tiến đến. Tin tức bế tắc vân thường hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng một lần cấp phương đông nhan thi châm sau nói, chúng ta khi nào khởi hành. Ngày mai, phương đông nhan từ trên giường lên, chuẩn bị đi phao cuối cùng một lần thuốc tám. Chủ nhân, cựu hoàng tử tới. Đạm mặc bẩm báo nói, phương đông nhan trong mắt đều là ghét bỏ, như vậy muộn ta nơi này. Phương Đông Túng Anh là có cái gì chuyện trái với lương tâm yêu cầu ta à? Đạm mặc khỏe miệng run lên, cựu hoàng tử cùng Ngọc Quý Phi tâm tư không đều bại ở trên mặt sao, chủ nhân ngươi đây là biết rõ cố hỏi sao. Thuốc tắm không thể trì hoãn, nếu không dược hiệu không đủ. Vân Thường rất có nhãn lực thấy rời đi. Phương Đông Nhan liếc mắt Vân Thường rời đi bóng dáng, làm hắn bảo đi. Đạm mặc đi ra ngoài thỉnh người tiến vào, Phương Đông Nhan đã phao vào thuốc Tám. Phương Đông Túng Anh kỳ thật liền so Phương Đông Nhan tiểu một tuổi, Ngọc Quý Phi đem hắn trở thành mệnh căn tử, sùng ái cực kỳ. Phương Đông Túng Anh tiến vào khi, một cổ tử dược vị xông vào mũi, trong lòng thầm nghĩ, khó trách mâu Phi nói hắn ở điều trị thân thể, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ngước mắt hướng tắm gian nhìn lại, tắm gian môn cũng không quan, chính thấy Phương Đông Nhan nhắm mắt lại thoải mái ở phao tắm, kia một đầu như lửa mạc phát ở bạch tinh thạch thao tắm ngoại rơi rụng mở ra. Đẹp như một bộ bức họa cuộn tròn, hắn ngẩn người mắt, ghen ghét nhìn hắn, hắn như thế nào lớn lên so nữ nhân còn Mỹ. Lại nhìn mắt hắn phao thuốc tắm bạch tinh thạch thao tám, như vậy chân quý bạch tinh thạch hắn cư nhiên dùng để làm thao tám, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lớn lên Mỹ liền tính, thực lực còn như vậy cường, cư nhiên còn như vậy giàu có, nhìn xem việc này, nhìn nhìn lại hắn phòng, phụ hoàng như vậy không thích hắn, hắn nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo bối. có dám mau phóng? Phương Đông Nhan không trận mắt, không kiên nhẫn nói. Đối mặt cuồng ngạo Phương Đông Nhan, Phương Đông Túng Anh sắc mặt cứng đờ, áp xuống trong lòng không vui, cười nói, ta đến xem cựu ca. Phương Đông Nhan nhắm mắt Phượng hơi hơi đẩy ra một đạo khe hở, này nói khe hở tiết lộ ra tới hàn khí lại làm Phương Đông Túng Anh run lập cập. Không nói lan. Phu Hoàng muốn lập thái tử. Phương Đông Túng Anh lập tức nói. Cho nên đâu? Phương Đông Nhan không để bụng nói. Người đáp ứng mẫu phi. Phương Đông Túng Anh tráng lá gắn nói. Làm ngươi mẫu phi tự mình tới nói. Phương Đông Nhan lại nhắm hai mắt lại. Hảo. Phương Đông Túng Anh rất thống khoái theo tiếng sau lập tức trốn cũng dường như rời đi hăn phòng. Nói hai câu lời nói liền dọa thành như vậy, đương thái tử lại có thể như thế nào? Phương Đông Nhan vô ngữ lắc đầu. Đạm mặc hết trôi nói rồi, cựu hoàng tử ở hoàng thượng nhi tử chung vô luận là dung mạo, tài hoa cùng tu vi thật là giống nhau cũng bài không thượng hào. Cố tình hắn còn không có tự mình hiểu lấy, mơ ước hắn căn bản khống chế không được ngôi vị hoàng đế, vị trí kia không bản lĩnh có thể làm ổn sao. Thật là tìm đường chết ta. Đạm Mạc A, ngươi nói Ngọc Quý Phi khi nào có thể tới đâu. Phương Đông Nhan dựa vào thau tắm bên cạnh, có một không hai thiên hạ dung mạo lạnh băng như xương. Cung Phi buổi tối là không được rời đi hoàng cung, cựu hoàng tử lại sốt ruột cũng muốn chờ đến ngày mai buổi sáng. Đạm Mặc Trâm trước một chút nói. Hắn dễ dàng sao, một cái khế ước thú, hiện giờ đến là hôn thành gian trá quảng ra, đối với này đó âm mưu dương mưu đến là tinh thông thực. Đúng vậy, hắn sốt ruột cũng muốn trở đến sáng mai. Cựu hoàng tử sốt ruột cũng hảo, có thể cho Ngọc Quý Phi sớm chút mở miệng, chủ nhân cũng liền có thể sớm một chút hoàn thành hứa hẹn. Còn có câu nói chưa nói, hoàn thành hứa hẹn, lại uy đi hảo thường, chủ nhân liền có thể trở về đánh những người đó mặt. Một người tầm mắt quyết định hắn về sau phải đi lộ có xa lắm không. Nho nhỏ Kim Long Quốc khiến cho bọn họ tranh ngươi chết ta sống, còn có cái gì tiền đồ đang nói. Nói đến nơi này, Phương Đông Nhan không tự giác liền nhìn về phía cách vách phương hướng, không thể tu luyện vân thường tầm mắt đến là thực rộng lớn, nếu nàng có thể tu luyện, tương lai có thể đi đến tình trạng gì đâu. Phương Đông Nhan lâm vào trầm tư trung, không nói chuyện nữa. Đạm mặc một bên nhìn thuốc tắm độ ấm. Một bên suy xét chủ nhân như thế nào đem cái gì đều không xuất sắc cửu hoàng tử cấp đẩy thượng thái tử vị trí, chủ nhân cũng không phải là thích phiền thoái người. Đây là thêm càng nga. Thấu chương xong Chương 29 không phải mẫu tử. Chương 29 không phải mẫu tử. Vân Thường trở lại chính mình phòng, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục nghiên cứu nghịch chín tuyệt, mai cho đến nửa đêm, vẫn là phương đông nhan nhận thấy được nàng không có nghỉ ngơi. Chuyên âm đánh thức nàng nhắc nhở nàng nghỉ ngơi, nàng mới rời khỏi thức hại ngủ hạ. Phương Đông Nhan thở dài một hơi, tinh thần lực cường đại chính là hảo A. Ngày hôm sau buổi sáng, vân thường sáng sớm liền lên đi nấu cơm, hôm nay liền phải rời đi nhan vương phủ, nàng nói không rõ chính mình tâm tư, sớm liền tỉnh. Nhưng là xem ở phương Đông Nhan trong mắt liền biến thành nàng gấp không chờ nổi tưởng rời đi, trong lòng có loại cảm giác mất mát, đứng ở cửa nhìn phòng bếp nhỏ phương hướng, đạ mặc. Ngươi nói nàng đều ở vương phủ đãi nửa tháng, liền không có một chút không tha. Đạm mặc khỏe miệng vừa kéo, chủ nhân, ngươi đều ở vương phủ đãi 8 năm, cũng không gặp chủ nhân không tha. a. Phương Đông nhan vượng mâu một trọn thịnh thế mỹ nhan bị như hỏa mềm bảo sấn đến càng thêm mỹ diễm, cũng là. Nhìn từ nhỏ phong bếp bưng đồ ăn bước chân nhẹ nhàng mà đến vân thường, ánh mắt tức khắc nhu vài phần. Ngọc Quý Phi xa giá đã đến vương phủ cửa. Đạm mặc thần thức dừng ở vương phủ cửa. tới liền tiến bảo bái, còn muốn cho ra đi nên nàng A. Phương Đông Nhan xoay người trở về chính mình phòng. Vừa vặn đi đến hắn trước mặt vân thường, nghe được hắn câu kia ra, lập tức liền nhớ tới ngày đầu tiên gặp mặt khi, hắn câu kia ra hai con mắt đều đã nhìn ra, nửa tháng đây là nàng lần thứ hai nghe hắn dùng cái này tự, hắn không phải hẳn là dùng bổn vương hai chữ càng phù hợp thân phận sao. Đi theo hắn mặt sau vào phòng, dọn xong đồ ăn, Đạm Mạc nhìn phòng trong hai người một sủng đã bắt đầu ăn cơm sáng, tức khắc vô ngữ, chủ nhân, không làm ngài đi lên người, nhưng là ngài không lên tiếng, có quản ra vết xe đổ ai dám tự mình phóng nàng tiến vào A. Hào đi, vẫn là chính mình đi một chuyến đi. Một lát công phu, Đạm mặc liền dẫn Ngọc Quý Phi tới vào được. Chủ nhân, Ngọc Quý Phi tới. Đạm mặc ở bên ngoài bẩm bảo nói. Tiến bảo. Phương Đông Nhan vừa ăn cơm vừa nói. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa lúc thấy Ngọc Quý Phi đi vào tới, hôm nay nàng trang điểm đến là đơn giản rất nhiều, ánh mắt cùng Vân Thường ánh mắt đụng phải, sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Vân Thường cư nhiên cùng Phương Đông Nhan ở một cái trên bàn ăn cơm. Chỉ là sửng sốt một chút, liền thu hồi ánh mắt, một cái thôn cô nàng còn không đến mức muốn thấp hèn chủ động chào hỏi. Bất quá ngửi được đồ ăn hương vị nàng ghê tẩm cảm giác lại nổi lên. Từ ngày đó thấy nhan vương phủ quản gia cùng mầm cô cô đầu người sau, ở tẩm cung cũng không dám hít sâu, cảm thấy quanh hơi thở đều là mùi máu tươi. Mấy ngày này nàng một ngụm cơm cũng chưa ăn, liền thủy cũng chưa uống một ngụm. Chính là hôm nay lại ghê tởm nàng cũng muốn chịu được. Có việc liền nói, nói xong liền thỉnh rời đi. Phương Đông nhan bùn xỉn liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Ngọc Quý Phi hít sâu một hơi. Nguyên bản nàng cho rằng còn không đến thời điểm dùng phương đông nhan hứa cho chính mình hứa hẹn, nhưng là đây là một cơ hội, nếu thái tử làm mặt khác hoàng tử lên làm, túng anh liền càng không có hy vọng, hơn nữa có lần trước nhiếp hồn đạn sự, chính mình đã không chiêu phương đông nhan đái thấy, vạn nhất hắn đổi ý, cái này hứa hẹn liền lãng phí, cho nên một đêm không ngủ nghĩ ra được kết quả chính là mạo hiểm thử một lần. Ta hôm nay là tới muốn ngươi cái kia hứa hẹn. Ân. Ta điều kiện chính là làm túng anh đương thái tử. Ân, ngươi có thể đi trở về. Ngươi còn không có đáp ứng ta. Ngọc Quý Phi chán nản nhìn hai người một sủng. Ta tự nhiên sẽ làm được. Ngươi hồi cung liền sẽ thu được hoàng thượng sắc phong thái tử chiếu thư. Chúng ta chi dàn cũng liền không ai nợ ai. Phương Đông Nhan ưu Nhã đang ăn cơm. Từ đầu đến cuối cũng chưa ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Vân Thường trừ bỏ nàng tiến vào khi nhìn nàng một cái sau. Cũng không lại xem nàng. trở lại hoàng cung thánh chỉ liền xe đến nàng có chút không tin mặc dù phương đông nhan cường đại nữa chẳng lẽ còn có thể nhanh như vậy tả hữu hoàng thượng tư tưởng ngọc quý phi nhìn mắt lửa đỏ phòng trong phòng bất luận cái gì một cái đồ vật đều là giá trị liên thành nàng liền không rõ phương đông nhan từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đồ vật người xác định thử hỏi một tiếng không tin ta có thể thu hồi hứa hẹn phương đông nhan thanh âm tức khắc lại lệnh mấy cái độ Ta tự nhiên là tin ngươi, chỉ là cảm thấy nhanh như vậy có chút khiếp sợ. Ngọc Quý Phi chạy nhanh đem lời nói kéo lại. Rồi trá. Phương Đông Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngươi về sau không cần lục hoàng tử thân phận. Ngọc Quý Phi một nghẹn, chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng không nghĩ mất đi lớn như vậy cái chỗ dựa. Người khác không biết, nàng chính là biết Phương Đông Nhan bản lĩnh, 10 tuổi khi cũng đã sâu không lường được. Không hiếm lạ Phương Đông Nhan thanh em không có gì độ ấm. Ngọc Quý Phi nhấp môi dưới, Tám năm, tuy rằng chúng ta không phải chân chính mẫu tử nhiều ít vẫn là có chút cảm tình ở, ta sẽ vì ngươi giữ lại lục hoàng tử thân phận, này vương phủ cũng sẽ cho ngươi lưu trữ. Dứt lời, nàng chạy nhanh xoay người rời đi, nàng sợ sẽ nghe được Phương Đông Nhan cử tuyệt nói, mặc dù là Phương Đông Nhan về sau không ở nơi này, chỉ cần lưu lại hắn tên tuổi, những người đó muốn động túng anh cũng muốn cân nhắc một phen. Một cái phủ đệ một cái danh phận, nếu có thể cho Túng Anh đổi lấy Kim Long quốc ngôi vị hoàng đế, đáng giá. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đạm Mặc hừ lạnh một tiếng, nói thật dễ nghe, là nàng muốn tiếp tục mượn chủ nhân thế đi, khống chế không được chủ nhân, liền sửa chiêu. Vân Thường không có tham dự, an tĩnh cúi đầu ăn cơm, nhưng là có một việc Vân Thường minh bạch, Phương Đông Nhan không phải ngọc quý phi nhi tử, bọn họ chi gian chỉ là một giao dịch. Phương Đông Nhan trọn mắt nhìn mắt Vân Thường, Tính tình này thật đúng là so với chính mình còn muốn lạnh nhạt Ta làm đạm mặc cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi phóng tới nhẫn chữ vật trung lưu trữ về sau dùng, ta đi tranh hoàng cung, trở về chúng ta liền đi. Phương Đông Nhan ăn xong rồi cơm đối Vân Thường nói. Vân Thường gật gật đầu, Phương Đông Nhan nhấc chân ra cửa, thân ảnh liền biến mất. Thu thập sạch sẽ cái bàn, trở lại nàng phòng, liền thấy trên mặt đất bãi hai cái đại cái dương, nhiều như vậy đồ vật. Mở ra một cái dương, bên trong đều là quần áo, rất tinh tế chia làm hai bộ phận, một bộ phận là vải mịn váy, một bộ phận là tốt nhất tơ lửa váy lụa. Mở ra một cái khác cái dương, bên trong đều là tinh tệ, một túi túi trang hảo tách ra, còn có một ít bình thường đồng vàng, đồng bạc cùng tiền đồng. Vân Thường cũng không khách khí, phía trước nàng không nếu là bởi vì nàng vô pháp mang đi, hiện giờ nàng có nhẫn chữ vật tự nhiên là không cần sầu, hơn nữa rời đi nhan vương phủ. Ăn uống trụ đều là yêu cầu tiêu dùng, nàng sẽ không ngây ngốc ra vẻ thanh cao cự tuyệt rớt. Vân cô nương, chủ nhân nói, này nhan vương trong phủ đồ vật, vân cô nương thích cái gì đều có thể mang đi. Đạm mặc thanh âm truyền đến, vân thường cũng không có nhìn đến người. Bất cứ thứ gì đều có thể. Đúng vậy, vân thường xoay người đi phòng bếp nhỏ, đem phòng bếp nhỏ đồ làm bếp cùng thức ăn đều mang lên, nàng chính là thân thể phàm thai, một đốn không ăn đều đói đến hoảng. còn đem ấm thuốc cùng sử cối cũng mang lên, mấy thứ này phương đông nhan cũng không cần. Đạm mặc khỏe miệng vừa kéo, vân cô nương à, chủ nhân trong phòng bất luận cái gì một thứ đều có thể mua một cái đồ làm bếp cửa hàng, người như thế nào còn hiếm lại trong phòng bếp về điểm này đồ vật. Nghĩ nàng tổng muốn bắt điểm mặt khác đồ vật đi, chính là vân thường lấy xong đồ làm bếp sau liền đi phương đông nhan phòng, đem kia bộ ngân châm cùng kim châm thu lên. Sau đó trở về chính mình phòng đem ngủ nửa tháng đệm chăn cùng gối đầu đều thu vào nhận chữ vật Lại đem trên bàn bãi chai lọ vại bình thu lên Đây là nàng bất thời giờ dùng ngày ấy ở luyện vân các mua độc thảo chế thành các loại độc dược Đều làm nàng chế thành bột phấn cùng chất lỏng Nghĩ nghĩ lại đem trên bàn một bộ trà cụ thu vào nhẫn chữ vật chung Sau đó ôm vân diễn ngồi ở trong phòng chờ Phương Đông Nhan trở về 30 phút sau, Phương Đông Nhan liền đã trở lại Nhìn mắt rồi dám đạm mặc hắn mày một trọn, chủ tớ dùng thần thức câu thông sau. Phương Đông Nhan khỏe miệng cũng chịu chịu, thật đúng là cái kỳ quái nữ hải tử. Đi rồi. Đi vào Vân Thường cửa phòng hắn nhẹ giọng nói. ân Vân Thường đem Vân Diễn bỏ vào túi chung, bước nhanh đi ra. Ra phủ môn, Vân Thường lại nói, 10 ngày trong vòng, ngươi liền phải ăn vào làng tà thảo. Biết. Phương Đông Nhan phượng mâu loé loé Vân Thường đã nói qua. Nếu không thể kịp thời ăn vào lang tà thảo, này giai đoạn trước trị liệu liền buồn phí, lộng không hảo còn sẽ đáp thượng chính mình mệnh. Ngươi không cần lo lắng, đã nhiều ngày ta nghiên cứu ra thứ kim châm, nếu không thể kịp thời tìm được lang tà thảo, ta có thể dùng kim châm phong ngươi kinh mạch, đợi khi tìm được lang tà thảo ở cởi bỏ, chỉ là như vậy ngươi liền cùng ta giống nhau. Vân thường nghĩ nghĩ vẫn là đem đến nói cho hắn. Kim châm chi thuật trước mặt nửa bộ phận kết hợp sau. làm nàng đối này chín châm lại có tân lĩnh ngộ, đời trước không lĩnh ngộ ra tới thứ chín châm rốt cuộc minh bạch, này chín châm nhìn như thiếu, nhưng là châm châm tuyệt diệu, đơn độc một châm tác dụng khiến cho người thay đổi cách nhìn triệt đề, châm châm tương liên tác dụng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi hai châm, mỗi tam châm theo thứ tự mà hướng, tác dụng đều ở phiên bội tăng trưởng, nếu chính mình liền mạch lưu loát có thể, thì chín châm có thể từ diêm vương ra trong tay đoạt người. Đáng tiếc nàng không có tu vi, nàng đời trước tuy rằng lĩnh ngộ tám châm, nhưng là chân chính thi châm chính là Phương Đông Nhan lần này liền mạch lưu loát sáu châm, là nhiều nhất. Chúng ta ngồi truyền tống trận đến Tuyệt Long Lĩnh gần nhất thành trấn, sau đó cười phi hành thú, đêm nay là có thể đến Tuyệt Long Lĩnh. Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường đem hành trình nói cho nàng. Buổi tối là có thể đến Vân Thường yên tâm, cựu thiên như thế nào cũng có thể tìm được lang tà thảo, chỉ cần tìm được lang tà thảo. Hoàn toàn y hảo phương đông nhan thường, bọn họ chi gian giao dịch cũng liền kết thúc, nàng có thể an tâm đi Nguyệt Hồ Lan Viện. Như thế nào nhiều người như vậy? Hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử sao? Vân Thường kinh ngạc nhìn trên đường tễ tễ ai ai người hỏi. Thấu chương xong. Chương 30 không cho mặt mũi, thêm càng. Chương 30 không cho mặt mũi, thêm càng. Vân Diễn gây ra sự, các người qua đường đều vọt tới Đô Thành. Trước hai ngày lại truyền ra tuyệt long lĩnh có bảo vật xuất thế, nhanh nhất tới phương thức chính là truyền tống trận, ngoại lai người hơn nữa bổn thành người. Mấy ngày này truyền tống trận ngày đêm không ngừng nội vàng, còn có nhiều người như vậy chờ đâu? Phương Đông Nhan cho nàng giải thích nghi hoặc. Nhiều người như vậy chúng ta muốn bài tới khi nào? Vân Thường đau đầu. Hoàng gia có đơn độc truyền tống trận. Nga. Vân Thường bừng tỉnh, chính mình như thế nào quên mất? Phương Đông Nhan tuy rằng không phải Ngọc Quý Phi nhi tử, nhưng là chính là đỉnh Kim Long Quốc lục Hoàng tử Nhan Vương tên tuổi đâu, tự nhiên là không cần cùng những người này xếp hàng. Phương Đông Nhan là người nào đâu? Vì cái gì giả mạo Kim Long Quốc Hoàng tử? Vì cái gì cấp Ngọc Quý Phi một cái hứa hẹn? Chẳng lẽ là bởi vì trên người hắn thương? Không thể không nói, vân thường mấy cái dấu chấm hỏi cũng đã muốn tiếp cận sự thật. Càng tiếp cận truyền tống trận người liền càng nhiều, đã trên vai thích cánh. Trên đường người đều ở nghị luận tuyệt long linh sự. Bất quá bọn họ ba người đi đến nơi nào đều sẽ có người nhường ra lộ tới, chính là không có lộ, người chồng người cũng muốn nhường ra lộ tới, ai dám chạm vào nhan vương một chút ta. Kia chính là tìm chết hành vi. Tuy rằng đi đường thực thông thuận, nhưng lại như vậy tình cảnh vẫn là làm vân thường kinh ngạc, rốt cuộc phương đông nhan đã làm cái gì, làm những người này như vậy sợ hãi hắn? Thoáng nhìn vân thường thường thường thổi qua tới nghi hoặc ánh mắt, Phương Đông nhan hảo tâm giải thích nói, ta chán ghét người khác đụng chạm, đụng vào quá ta người không có tồn tại. Vân thường đánh cái giật mình, kia chính mình đâu. Chính mình chẳng những là chạm qua hắn, còn bị hắn ôm quá, dựa theo hắn cách nói, chính mình còn sống có phải hay không chính là bởi vì chính mình có giá trị, có thể y hề hắn thương. Người là ngoại lệ. Vân thường mãn đầu dấu chấm hỏi, ngoại lệ. Khấu kiến nhan vương. Phía trước quỳ xuống một tảng lớn người. Vân Thường nhìn lại, bọn họ trên người đều ăn mặc hoàng gia thị vệ quần áo, hẳn là thủ vệ hoàng gia truyền thống trận thị vệ. đều đứng lên đi. Phương Đông Nhan không có dừng lại tiếp tục đi phía trước đi đến, Vân Thường gắt gao đi theo. Bài kiến nhan vương. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Vân Thường không cần xem cũng biết thanh âm này chủ nhân là ai, nay đã là lần thứ ba gặp được nàng. Phương Đông Nhan nhíu mày nhìn che ở phía trước người không vui nói, tránh ra. Một thân tuyết trắng váy áo tạ thiên lan phiêu giật nu Mỹ, lụa trắng che đậy khuôn mặt như ẩn như hiện, như vậy Mỹ nhân, lại như vậy ôn nhu như nước, không biết làm nhiều ít nam tử tâm trí hướng về, hắn cư nhiên một chút đều không động tâm. Tạ thiên lan ngẩn ra, thi lễ thân mình cứng đở, hắn cư nhiên như vậy không cho nàng mặt mũi. quấy dày nhan vương, tiểu nữ tạ thiên lan vội vã hồi nguyệt hồ đan viện, chính là truyền tống trận bận quá, có không thỉnh nhan vương giúp một chút, châm trước một chút. Cưới hoàng gia truyền thống trợn, ngàn lan nhất định đem nhan vương ân tỉnh ghi tạc trái tim, ngày nào đó nhất định tương báo. Tạ Thiên Lan làm lơ phương đông nhan khinh thường ôn nhu có lê nói. Vân thường là thật sự bội phục tạ Thiên Lan, phương đông nhan như vậy rõ ràng thái độ nàng đều có thể chịu được, thật không phải cái đơn giản nữ tử, này thủ đoạn so ôn thải nhi cường không biết nhiều ít lần. Nếu phương đông nhan đáp ứng rồi, từ đây liền dính vào nàng. nàng sẽ để báo ân nguyên do lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp cận phương Đông Nhan, phương Đông Nhan sẽ làm sao đâu. Vân thường đứng ở hắn phía sau nhìn không thấy hắn biểu tình, bất quá từ trên người hắn phát ra hàn khí, nàng biết, tâm tình của hắn thực không đẹp. Ngươi có cái gì tư cách cầu bổn vương? Phương Đông Nhan trên người hàn khí càng thêm trọng, người chung quanh đều đã không tự giác sau này thối lui. Vân thường đến là không có bị lan đến, nàng quanh thân ấm rào rạng, vừa thấy. Là đạo mặc dùng linh lực bảo vệ nàng, nàng đối hắn gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Tạ thiên lan khoảng cách phương Đông Nhan bất quá vài bước xa khoảng cách, tự nhiên là bị lan đến lợi hại nhất, nàng trắng bệch mặt, lại cố nén ngực cuộn cuộn, dùng một đôi mắt đẹp đáng thương hề hề nhìn phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan không kiên nhẫn đối thị vệ nói, khi nào hoàng gia truyền tống trận người nào đều có thể đến gần rồi. Những cái đó thị vệ tức khắc tỉnh quá thần tới. Chạy nhanh tiến lên đem tạ thiên lan thỉnh ra bọn họ gác phạm vi. Phương Đông Nhan không có nói nữa, trực tiếp về phía trước mặt đại môn đi đến, bên trong chính là hoàng gia truyền thống trận. Nhan, từ từ ta. Luyện tu cẩn chạy như bay mà đến. Ngươi không phải vừa trở về. Phương Đông Nhan liếc mắt hắn. Tốt như vậy cơ hội nhà ta láo cha như thế nào sẽ bỏ lỡ? Là ngươi không nghĩ bỏ lỡ đi. phương đông nhan thấy rõ rõ ràng con ngươi hiểu rõ ở trên người hắn sẽ qua vẫn là nhan hiểu biết ta luyện tu cẩn không có bị chọc phá xấu hổ còn cùng vân thường nhiệt tình chào hỏi tạ thiên lan cắn môi luyện tu cẩn cùng phương đông nhan thân như huynh đệ việc này nàng biết chính là cái kia đáng chết xỉu bắt quái dựa vào cái gì nàng có thể đi theo hắn mắt đẹp thơm ngoan rừng ở vân thường trên người tạ đại tiểu thư đây là làm sao vậy một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến Tạ Thiên Lan quay đầu nhìn lại, là nhị hoàng tử phương đông túng dẫn, ủy khuất nhẹ giọng nói, ngàn lan chỉ là tưởng thỉnh nhan vương giúp một chút mà thôi, chỉ là ngàn lan không có như vậy đại mặt mũi. Tạ Đại Tiểu Thư cũng không cần thương tâm, ta cái này lục đệ từ nhỏ liền vô pháp vô thiên, phụ hoàng ban cho tên nói sửa liền cấp sửa lại, còn có cái gì là hắn không dám làm, này đô thành trừ bỏ luyện tu cẩn chưa từng thấy hắn đã cho ai mặt mũi. phương đông túng dẫn trong giọng nói để lộ ra một cổ toan vị cũng là bọn họ huynh đệ tổng cộng 11 người trừ bỏ lão 10 cùng lão 11 quá tiểu ăn mãi ăn mãi học đi đường đi đường mặt khác huynh đệ cái kia không ghen ghét án bao gồm một mẫu sở ra cửu hoàng tử bất quá phụ hoàng sáng nay đột nhiên hạ sắc phong cửu hoàng tử vì thái tử thánh chỉ đánh bọn họ một cái trở tay không kịm này căn bản chính là bọn họ không nghĩ tới bọn họ cũng nắm lấy không ra phụ hoàng tâm tư huynh đệ chín kém cỏi nhất chính là lão cửu phụ hoàng này cử vì sao ngay cả tâm tư nhiều nhất lao tam đều phải trốn đi tuyệt long lĩnh tạm thời ai cũng không dám vọng động cho nên hắn cũng muốn đi tuyệt long lĩnh giải sầu thử thời vận đệ nhất mỹ nhân mặt mũi lục đệ không cho bổn điện hạ cấp phương đông túng dẫn nhìn phía trước hoàn toàn đi vào đại môn lửa đỏ thân ảnh ngoắc ngoắc khỏe môi hắn tự nhiên biết tạ thiên lan ái mộ phương đông nhan cố ý đến gần chính là nhân gia Phương Đông Nhan chưa cho mặt mũi. Nay không ngại ngại chính mình giao hảo Tạ Thiên Lan, phong thủy thay phiên chuyển, ai biết khi nào liền chuyển tới chính mình trên người. Đa Tạ Nhị hoàng tử. Tạ Thiên Lan ôn nhu cười, cái này Nhị hoàng tử tới đến là vừa rồi hảo. Tạ đại tiểu thư là muốn đi đâu? Phương Đông Túng Anh trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Vốn dĩ tưởng hồi đan viện, bất quá ngẫm lại, hẳn là thừa dịp cơ hội này đi tuyệt long lĩnh rèn luyện một chút. Nguyên bản nàng mục đích địa chính là tuyệt long lĩnh. Chúng ta cùng đường, tạ đại tiểu thư thỉnh, nhị hoàng tử thỉnh, tạ thiên lan khéo léo thi lễ. Hai người vào sau đại môn, mặt sau lại tới nữa mấy người, hoàng thượng một đạo sắc phong thái tử thánh chỉ, làm mặt khác nhi tử lập tức đều quyết định đi tuyệt long lĩnh rèn luyện đi. Trong hoàng cung, Ngọc Quý Phi nhìn nhi tử đã thay thái tử phục sức kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý xoa xoa huyệt thái dương. Lên làm thái tử cũng muốn giữ được mới được, nhi tử bản lĩnh nàng cái này đương nương nhất hiểu biết, nàng có chút hoài nghi làm nhi tử lúc này lên làm thái tử là tốt là xấu. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là phương đông nhan bản lĩnh cư nhiên như thế đại, dễ dàng như vậy khiến cho hoàng thượng hạ sắc phong thánh chỉ, xem ra chính mình tự cho là xem trọng vẫn là xem nhẹ hắn. Bất quá trước mắt chính yếu chính là có thể mua được thăng cấp đan dược, tăng lên nhi tử tu vi. Ma hoàng thượng lúc này sắc mặt âm trầm đứng ở hoàng cung tối cao chỗ vọng nguyệt trên đài, xa xa nhìn đô thành chuyển tống trận phương hướng, nghĩ buổi sáng cùng Phương Đông Nhan đối thoại. Ngàn phòng vạn phòng không bằng không đề phòng, sắc phong một cái kém cỏi nhất nhi tử đương thái tử, ngươi liền sẽ thấy rõ ngươi này đó nhi tử gương mặt thật. Vì sao? Bởi vì chột dạ đều sẽ tìm lấy cớ rời đi đô thành. Thấy rõ thì lại thế nào? Có tâm cơ không sai. Trên đời này người cái kia vô tâm cơ, chỉ là xem ai tâm kế càng không chê vào đâu được. Trước mắt chính là một cơ hội, ngươi nói bọn họ muốn rời đi Đô Thành, cái gì lấy cớ tốt nhất? Tuyệt Long Lĩnh Đúng vậy, Tuyệt Long Lĩnh là địa phương nào, kia cũng không phải là quang có tâm cơ là có thể ra tới địa phương. Lần này có thể từ Tuyệt Long Lĩnh tồn tại trở về ngươi đều có thể suy xét hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Đương nhiên tiểu gia lại không phải ngươi nhi tử. không tính ở bên trong. Quả nhiên, mấy ngày trước đây đi hỏi ai đây tuyệt long lĩnh đi một chuyến, một cái cũng không co theo tiếng, sáng nay sắc phong thái tử thánh chỉ một chút, đều tới chờ lệnh, trừ bỏ một cái ăn mãi cùng một cái mới vừa sẽ đi đường, còn có một cái hàng năm ở bên ngoài rèn luyện không trở lại lao ngũ, một cái không lưu đi rồi. Hắn thở dài một hơi, nếu cái này xuất sắc hài tử thật là chính mình nhi tử nên có bao nhiêu hảo. tám năm trước phương đông nhàn kiêu ngạo bộ dáng lại hiện lên ở hắn trước mắt tiểu gia mượn ngươi địa phương nghỉ ngơi mấy năm dựa vào cái gì bằng ngươi này kim long quốc không ai có thể đánh thắng được tiểu gia bằng tiểu gia tồn tại có thể cho mặt khác quốc kiếm kỵ ngốc bao lâu không biết còn có đem tên của ta đổi thành phương đông nhàn ở ngoài cung cho ta ban cái vương phủ tiểu gia nhưng không muốn đại ở ngươi này chướng khí mù mịt trong hoàng cung hoàng thượng cười khổ một chút 10 tuổi liền có so hoàng gia mấy lao già kia còn cao tu vi, nơi nào là thanh xuyên đại lục người, hắn có thể lựa chọn lưu tại Kim Long Quốc hắn đều cảm thấy là Kim Long Quốc vinh hạnh. Lúc này, Vân Thường đã cùng Phương Đông Nhan đi vào truyền tống trận, Phương Đông túng dẫn cao giọng hô, lục đệ, cùng nhau đi bái. Phương Đông Nhan lý cũng chưa để ý đến hắn, nhìn mắt thủ trận người, người nọ có ánh mắt lập tức khởi động truyền tống trận, một đạo quang mang hiện lên, bốn người thân ảnh biến mất. Tạ Thiên Lan đôi mắt xẹt qua một đạo ám mang, phương đông túng dẫn nói thầm một câu, quả nhiên là ai mặt mũi cũng không cho a. Nhị đệ nói ai đâu. Đại hoàng tử đi đến bên cạnh hắn. Còn có ai, lão lục bái. Vừa nghe là phương đông nhan, theo sau mà đến vài vị hoàng tử tức khắc cấm miệng, người này không phải giống nhau chẳng ghét, quan trọng nhất chính là bọn họ còn không thể trêu vào. Mà lúc này, vân thường bọn họ đã ra truyền tống trận. ngồi ở chim bay trên lưng một khắc cũng không chỉ hoan hướng tuyệt long lĩnh bay đi thấu chương xong chương ba mươi mốt người sẽ luyện độc chương ba mươi mốt người sẽ luyện độc ra truyền tống trận luyện tu cần vốn dĩ tưởng ở thành trấn đi dạo tìm hiểu một chút tin tức lại đi tuyệt long lĩnh phương đông nhan muốn trực tiếp đi tuyệt long lĩnh tuy rằng không biết phương đông nhan vì sao cứ như vậy cấp, nhưng cũng biết hắn cũng không làm vô dụng công nhất định là có việc liền cũng đi theo cùng nhau tới Đây là vân thường lần thứ hai ngồi chim bay ở trên trời phi, không có thượng một lần sợ hãi, cũng đã không có thượng một lần bất lực. Phương Đông Nhan dùng linh lực đem nàng bảo vệ, cũng không có bị gió thổi đến vượng đầu chướng nao cảm giác, đến là có thể hảo hảo thể nghiệm một chút nhìn xuống sơn xuyên con sông, thành trấn thôn trang cảm giác. Hơn nữa không trung thường thường là có thể thấy chim bay, đều là chạy tới tuyệt long lĩnh, như vậy tình cảnh vân thường trước kia là chưa thấy qua. Vân Cô Nương Hỏi ngươi cái vấn đề bái. Nghẹn một đường luyện tu cẩn vẫn là nhịn không được mở miệng. Cái gì? Ngươi sẽ luyện độc. Luyện tu cẩn châm trước một chút hỏi. Ngươi sẽ không? Vân thường nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn không phải cao cấp đan sư sao? Ta là luyện đan sư lại không phải luyện độc sư. Như thế nào sẽ luyện độc? Luyện tu cẩn mẩn ra. Đan sư đều sẽ không luyện độc. Vân thường ngạc nhiên. Nàng trước nay không suy xét quá vấn đề này. Y độc không phân ra, đan sư như thế nào sẽ không luyện độc? Tương đối so nàng cảm thấy luyện độc so luyện đan dễ dàng nhiều. Kia đảo không phải, bình thường đan sư là khinh thường luyện độc, cho nên đối luyện độc cũng không tinh thông. Hơn nữa giải độc đan dược đều là có đan phương, chỉ cần có thể luyện chế ra tới là được, ai còn cố ý đi luyện độc chỉ hoãn luyện đan thời gian. Vân thường cứng họng, khó trách thần hoàng cung những cái đó hoàng cấp đan sư đều dùng bách độc đan giải độc. Nguyên lai đan sư đối luyện độc cũng không tinh thông. Chính là nếu gặp được đặc biệt độc giải độc đan giải không được làm sao bây giờ. Chính mình không thể luyện đan, cho nên tinh tu y lìa thuật, đến là chó ngáp phải rồi đều thực tinh thông. Ngươi đối độc cảm thấy hứng thú. Trước kia đến là không có hứng thú, chính là lần này trở về phía trước, sư phụ bạn cũ mang theo con hắn đi tìm thầy trị bệnh, con của hắn trúng một loại kỳ quái độc, chính là sư phụ luyện chế bách độc đan cũng giải không được. đồng nhiên cảm thấy luyện độc sư cũng không đồng nhất là không đúng tí nào. Kỳ thật rất nhiều độc thảo cũng có thể cứu người, bách độc đan trung liền đựng mười mấy loại kịch độc dược thảo. Vân Thường cảm thán một câu, thế nhân đối độc thảo thành kiến quá lớn. Đích xác, cho nên ngày ấy thấy Vân cô nương mua như vậy nhiều độc thảo, ta liền tò mò ngươi có phải hay không sẽ luyện độc. Xe điểm, ta không có tu vi, cho nên luyện chút độc dược phòng thân. Vân Thường cũng không gạt hắn. Ta có thể nhìn xem ngươi luyện độc dược sao? Luyện tu cần cảm thấy chính mình yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là không có biện pháp, không nhìn xem, hắn còn sẽ nhớ thương A. Ta không thể luyện đan, cho nên đem độc dược đều luyện chế thành một phấn, này mặt trên gió lớn, chờ đợi sau ta cho ngươi xem. Đây là ở trời cao, dược bình vừa mở ra quá nguy hiểm, này đó độc dược là dùng để phong thân, nàng nhưng không luyện chế giải dược, tuy rằng thi châm giống nhau có thể giải độc. nhưng là quá tiêu hao thể lực đa tạ luyện tu cần không nghĩ tới vân thường cư nhiên như vậy hào phóng không có do dự liền đáp ứng rồi này viên phịch vài thiên tâm rốt cuộc rơi xuống vẫn luôn trầm mặc phương đông nhan bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía phía sau mặt sau ẩn ẩn có cái điểm đen đuổi theo hắn mày một trọn phương đông túng dẫn cư nhiên mang theo tạ thiên lan ngồi chính hắn khế ước thú phi hành cái này ngu xuẩn tay nhẹ nhàng vừa động Dưới thân đại điểu liền thay đổi cái phương hướng nhanh chóng bay đi, thực mau liền giấu vào nơi xa dãy núi bên trong. di phương đông nhan bọn họ sao có thể nhanh như vậy, đuổi theo lâu như vậy liền cái ảnh cũng chưa nhìn đến. Phương đông túng dẫn nghi hoặc nói thầm, chính hắn khế ước thú nhất am hiểu chính là tốc độ, bình thường phi hành điểu tốc độ căn bản vô pháp cùng chính mình khế ước thú so sánh với. Có lẽ bọn họ đi không phải con đường này. Tạ Thiên Lan trong lòng cũng thực buồn bực. Nguyên bản cho rằng ngồi phương đông túng dẫn khế ước thú khẳng định có thể đuổi theo bọn họ, chỉ cần cung đường, nàng tổng có thể tìm được tiếp cận phương đông nhan cơ hội, không thể tưởng được liền cái ảnh cũng chưa nhìn thấy, chẳng lẽ mục đích của hắn không phải tuyệt long lĩnh sắp muốn xuất thế bảo vật. Không có khả năng, dị tượng xuất hiện địa phương, chỉ có này một cái lộ gần nhất, chẳng lẽ hắn còn bỏ gần tìm xa. kia cũng nói không chừng. Tạ thiên lan trong lòng thầm hận, nếu là như thế này. Hắn là có bao nhiêu chán ghét chính mình, nàng liền không rõ, mọi thứ xuất sắc chính mình như thế nào liền nhập không được hắn mắt. Cung vân thường liêu thật sự vui vẻ luyện tu cẩn rốt cuộc phát hiện phương hướng không đúng rồi, nhan, phương hướng không đúng đi. Có rồi bỏ, quăng, ách. Luyện tu cẩn hậu chi hậu giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, đừng nói mắt sau, chính là chung quanh một cái chim bay cũng đã không có, này ném cũng thật hoàn toàn a. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tuyệt Long Lĩnh. Luyện tu cần hết trô nói rồi, hắn đương nhiên biết là đi Tuyệt Long Lĩnh, chính là vấn đề là hiện tại lộ tuyến đã nghiêm trọng lệ khỏi quỹ đạo dị tượng phát sinh địa phương. Tuyệt Long Lĩnh có bao nhiêu rất tốt giống còn không có người biết. Nhan, người xác định như vậy đi chúng ta có thể ở bảo vật xuất thế phía trước đổi tới. Ta lại không phải vì bảo vật tới. Ách! Luyện tu cần hoàn toàn hết trô nói rồi, là, hắn là chưa nói là vì bảo vật tới. Chính là này còn dùng nói sao, lúc này tới tuyệt long lĩnh không đều là vì kia sắp xuất thế bảo vật sao. Hắn nhìn kia lửa đỏ thân ảnh, thở dài, hảo đi, chính mình vẫn là cầm miệng đi. Nhiều năm như vậy, chính mình còn không hiểu biết cái này tổn hữu sao. Vân thường đến là không có gì ngoài ý muốn, Phương Đông Nhan sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói dỡn, hắn lựa chọn lộ hẳn là đi lang tà thảo sinh trưởng hoàn cảnh gần nhất lộ. Nàng an tâm thưởng thức phía dưới chạy dài hướng phương xa vô biên vô hạn rừng rậm. Rốt cuộc ở thiên ám xuống dưới thời điểm, chim bay đáp xuống ở một khối nô lên trên nham thạch, nơi này đã thực tiếp cận tuyệt long lĩnh trung tâm, căn bản là không có người tới. Đạm Mặc vũ vỗ, vỗ chim bay, chim bay liền kêu to bay về phía không trung, trở về bay đi, loại này chim bay là thuần thú sư huấn luyện ra tái người, đem người đưa đến mục đích địa, chúng nó liền sẽ chính mình phản hồi. Vân Thường nhìn chung quanh, Nồng đậm cây cối, dày nặng đùi gai cùng cỏ dại, trung gian hỗn loạn rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật. Vân Thường liếc mắt một cái liền thấy được vài cọng hiếm thấy dự thảo. Chính là nàng không có hưng phấn, hoàn cảnh như vậy đối với nàng một cái không có tu vi người tới nói quả thực chính là một bước khó đi, xinh đẹp mày nhắc lại. Phương Đông Nhan hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn nhìn Vân Thường nói, đi theo ta phía sau đi. Vân Thường gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy làm. đạo mặc đi đến phương đông nhan phía trước hai người chạy quá đường đi lên tổng hội dễ dàng chút luyện tu cẩn tự giác đi ở vân thường mặt sau nhan ngươi muốn tìm cái gì lúc này hắn lại không rõ phương đông nhan là đang tìm cái gì chính là xuẩn lang tả thảo a lang tả thảo đây chính là và hiếm thấy dự thảo nguyệt hồ đan viện một cây đều không có luyện tu cẩn kinh ngạc nói hắn là cao cấp đan sư Hơn nữa là Kim Long quốc tuổi trẻ nhất cao cấp đan sư, Nguyệt Hồ Đan Viện nổi danh thiên tài, đối dược Thảo tự nhiên là rất quen thuộc. Cho nên mới tới tìm. Ngươi tìm lang tà Thảo làm gì? Luyện tu cẩn khiếp sợ qua đi cảm thấy hứng thú tự nhiên là Phương Đông Nhan vì cái gì tìm lang tà Thảo? Ăn! Ách! Ăn! Ngươi làm sao vậy? Luyện tu cẩn lập tức đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn. Nhiều năm trước cám thương, Phương Đông Nhan vân đạm phong khinh nói. có thể sử dụng thượng lang tà thảo ám thương. Ta như thế nào không biết. Luyện tu cần cảm thấy chính mình này bằng hữu đương thật không đủ tiêu chuẩn. Bạn tốt có bao nhiêu năm ám thương hắn cư nhiên không biết. Ngươi không cần ấy nấy, sư phụ ngươi cũng chưa nhìn ra tới. Phương Đông Nhan Minh Bạch Luyện tu cần ý tưởng. Ngươi đi tìm sư phụ ta. ân Khi nào? Tám năm trước. Tám năm trước. Chính là phương Đông Nhan đi theo Ngọc Quý Phi mới vừa hồi đô thành kia một năm, kia một năm phương Đông Nhan chính mình sửa lại tên, bị Hoàng thượng Phong Nhan Vương, tự lập phủ môn, khi đó chính mình còn chưa có đi Nguyệt Hồ Đan Viện, còn không có bái sư. Cái gì thương sư phụ đều ý nghĩa không được. Có như vậy trọng thương cư nhiên còn có thể có như vậy yêu nghiệt tu vi, thế nhân xưng hắn yêu nghiệt một chút không giả. Thực trọng thương. Lúc này đáp cùng không trả lời có cái gì khác nhau. Luyện tu cẩn cũng biết Phương Đông Nhan không muốn nhiều lời, liền hỏi nói, An lang tà thảo là có thể hảo. Ân, hảo, ta giúp ngươi tìm. Nếu Phương Đông Nhan không muốn nhiều lời hắn liền không hỏi, giúp hắn tìm được lang tà thảo y thì hảo thương là được. Vân thường nghe vậy nhìn nhiều luyện tu cẩn liếc mắt một cái, Phương Đông Nhan giao cái này bằng hữu nhưng thật ra không tồi, chỉ là nếu ở sinh tử ích lợi trước mặt, hắn còn sẽ như thế lựa chọn sao. Âm thầm thở dài. Xem ra kiếp trước trải qua nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình tâm thái, hiện giờ ở nàng trong lòng tín nhiệm này hai chữ không còn nữa tồn tại. Nàng gục đầu xuống yên lặng đi phía trước đi đến, luyện tu cẩn lại lui trở lại vân thường mặt sau, chỉ là ánh mắt cùng thần thức đã bắt đầu lưu ý chung quanh, tìm kiếm lang tà thảo. Lúc này hắn mới phát hiện, bọn họ rơi xuống này chỗ địa phương, đúng là nhất thích hợp lang tà thảo sinh trưởng địa phương, nghĩ đến vân thường đối dược thảo thực hiểu biết. Chẳng lẽ đây là phương đông nhan đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân? Dừng lại. Vân thường đống nhiên hô một tiếng. Phương đông nhan, đạ mặc, luyện tu cẩn đều dừng bước chân, nghi hoặc ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng. Thấu chương xong Chương ba mươi hai lam tâm lửa cháy. Chương ba mươi hai lam tâm lửa cháy. Vân thường tức khắc ngượng ngùng túi đầu, ta mệt mỏi, đói bụng, đi không đạo. Tuy rằng nàng ở trong thôn thường xuyên ở dược điền làm việc, Thân thể thể chất thực hảo, nhưng là cùng có tu vi người là vô pháp so. Ba người sắc mặt đồng thời đen, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nghĩ đến vân thường không có tu vi cũng đều minh bạch, rốt cuộc bọn họ chính là liền cơm chưa cũng chưa ăn. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Phương Đông Nhan nhìn xem sắc trời lập tức liền phải hắt ấu, cũng không thích hợp tiếp tục tìm kiếm. lang tả thảo sinh trưởng địa phương muốn ở ướt tâm u. Cho nên bọn họ nơi địa phương hoàn cảnh chính là như thế, không thích hợp nghỉ ngơi. Đạ mặc, đi bốn phía nhìn xem, có hay không thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Phương Đông Nhan vung tay lên, liền đem bọn họ nơi chung quanh cỏ hoang bùi gai đều cấp thành trừ một tảng lớn. Một cái màu đỏ đệm mềm xuất hiện trên mặt đất, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Vân Thường cũng không khách khí, nàng là thật sự vừa mệt vừa đói, trực tiếp ngồi vào trên đệm mềm, mềm mại ủy ở sau người trên cây. Luyện tu cần nhìn nhìn kia cùng trước mắt tình cảnh không hợp nhau màu đỏ đẹp mềm, chiêu chiêu khoe miệng, tìm cái địa phương ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Đạm mặc liền đã trở lại, chủ nhân, tả phía trước 30 mét xa địa phương có một cái sân động, tuy rằng không lớn nhưng là cũng đủ nghỉ ngơi. Dẫn đường. Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường, nàng thật là rất mệt, đi đến nàng trước mặt nói, ta mang ngươi qua đi. Dứt lời không lưng bế lên Vân Thường. Chờ một chút. Vân Thường lại gọi lại hắn. Làm sao vậy? Ta đem đệm thu hồi tới. Vân Thường dối tay đủ hướng đệm, Phương Đông Nhan hơi hơi con không người tử làm nàng thực dễ dàng liền bắt được đệm. Vân Thường ý niệm vừa động đem cái đệm thu vào nàng nhận chữ vật. Phương Đông Nhan phượng mâu loé loé, không nói gì, phi thân dựng lên chân đạp chi đầu đi theo đạm mặc hướng tả phía trước mà đi. Khiếm sợ há to miệng luyện tu cẩn lúc này mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh phi thân theo đi lên. Nhang cư nhiên ôm nữ nhân, vẫn là cái thực xấu nữ nhân, hôm nay thái dương có phải hay không từ phía tây ra tới. Sơn động quả nhiên không lớn, nhưng là cũng đủ bốn người nghỉ ngơi, vân thường vào sơn động liền đem nổi chén gáo bùn lấy ra tới, sau đó đối đạm mặc nói, có thể hay không phiền thoái ngươi lộng chút xài tới. Đạm mặc gật gật đầu, liền phải đi ra ngoài, bị luyện tu cẩn ngăn cản, ngươi phải làm cơm. Vân thường gật gật đầu, ta có hỏa. dứt lời Luyện tu cẩn ngón trỏ cùng ngón cái nhéo, một túc ngọn lửa liền ở trên tay hắn đốt lên. Lam tâm lửa cháy. Vân thường khiếp sợ nhìn luyện tu cẩn trên tay ngọn lửa, như thế cấp thấp thanh xuyên đại lục cư nhiên có như vậy chân quý ngọn lửa. Ngươi nói này ngọn lửa kêu lam tâm lửa cháy. Luyện tu cẩn ngẩn ra. Chính ngươi ngọn lửa, chẳng lẽ không biết nó tên gọi là gì. Vân thường nghi hoặc nhìn luyện tu cẩn, bình thường ngọn lửa bị người thu phục sau. Chủ nhân đều sẽ biết này ngọn lửa xuất xứ, công năng cùng tên. Nay ngọn lửa là ta năm kia đi tiên xương mù rừng rậm rèn luyện thời điểm được đến, thu phục nó thiếu chút nữa đáp thượng ta mạng nhỏ, bất quá, thu phục nó sau, cái gì tin tức cũng không có, ta cha xét thanh xuyên sử ký, cũng không có cha được phù hợp nó ngọn lửa, Ngươi như thế nào biết tên của nó. Luyện tu cần nói làm vân thường biết chính mình lại cầm lòng không đầu lắm miệng. Kiếp trước. Nàng tiếp xúc đều là thần hoàng trong cung đan sư, những cái đó đan sư cấp bậc đều rất cao, đều có từng người ngọn lửa, là một cái đan sư, có được chính mình ngọn lửa, ngọn lửa cấp bậc đủ cao, như vậy đối hắn thăng cấp có rất lớn trợ giúp. Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm biết, trên đời có 10 lửa lớn diễm, này làm tâm lửa cháy xếp hạng thứ năm. Nay 10 lửa lớn diễm là đan sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ. thần hoàng cung cái thứ nhất ở Vân thường chỉ điểm hạ thăng cấp thành hoàng cấp đan sư có được chính là 10 lửa lớn Diễm bên trong xếp hạng đệ thập địa long Tâm hỏa đã là mặt khắc đan sư hâm mộ không thôi phải biết rằng có được 10 lửa lớn Diễm Quan có thực lực còn không được vận khí chiếm mấy đại một bộ phận 10 lửa lớn Diễm là khả ngộ bất khả cầu không thể tưởng được xếp hạng thứ năm làm tâm lửa cháy cư nhiên ở như thế cấp thấp đại lục luyện tu cần vận khí không phải giống nhau hảo ta thích đọc sách Ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, trên đời có 10 đại cao cấp ngọn lửa, ngươi cái này cùng xếp hạng thứ năm làm tâm lửa cháy rất giống, 10 lửa lớn diễm là có thể trưởng thành ngọn lửa, ngươi không biết nó tin tức, hẳn là nó hiện tại quá yếu, chờ nó trưởng thành lên, nên đã biết. Vân Thường bố trí một cái chính mình biết đến lý do, nhưng là có quan hệ làm tâm lửa cháy sự nàng nhưng đều ăn ngay nói thật. Phương Đông Nhan thật sâu nhìn mắt Vân Thường, nàng không có nói thật, nàng thích đọc sách không giả. Nhưng là thành xuyên trên đại lục căn bản tìm không thấy như vậy một quyển sách cổ. Mười lửa lớn diễm chính là ở tứ phương đại lục cũng không phải mọi người đều biết. Chỉ có cổ xưa gia tộc mới có như vậy tin tức. Luyện tu cần tuy rằng cũng nghi hoặc vân thường là từ cái dạng gì sách cổ nhìn thấy. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Đám chìm ở biết chính mình ngọn lửa tên vui sướng chung. huống chi hắn ngọn lửa là có thể thăng cấp. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Người tốt nhất bảo mật. như vậy ngọn lửa nếu là làm thế nhân đã biết ngươi sẽ trở thành sở hưu đan sư cùng luyện khí sư cái đích cho mọi người chỉ trích vân thường nhìn mắt luyện tu cẩn nhắc nhở nói luyện tu cần lập tức tỉnh qua thần tới gật gật đầu nói đa tạ ta minh bạch hắn tay vung ngọn lửa liền dừng ở trên mặt đất ngươi không phải phải làm cơm vân thường khoe miệng chịu chịu này bữa cơm thật đúng là xa xỉ Nếu là làm những cái đó đem ngọn lửa đương bảo bối đan sư biết ta như thế đại tài tiểu dụng, có thể hay không bổ ta? Chúng ta không nói, không ai biết, tiểu hòa thức ngoan. Luyện tu cần nói rơi xuống, ngọn lửa liền vũ động vài cái, giống như ở đáp lại hắn. Vân thường hâm mộ cực kỳ, nếu là chính mình có thể tu luyện, có phải hay không cũng có thể đi tìm một cái thuộc về chính mình ngọn lửa, như vậy liền có thể làm chính mình tha thiết ước mơ sự luyện đan. Nàng đem từ nhan vương phủ mang đến thức ăn lấy ra tới, lại ngây ngẩn cả người, không có thủy, như thế nào nấu cơm. Mắt trông mong nhìn về phía Đạm mặc. Đạm mặc khỏe miệng run lên, vân cô nương, còn cần cái gì? Thủy. Vân thường nhỏ giọng nói ra một chữ. Đạm mặc gật gật đầu, đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền cầm một cái túi nước đã trở lại, túi nước trang tràn đầy lập tức thủy. Vân thường lúc này lưu loát bắt đầu nấu cơm, trước tẩy mẹ chưng cơm. Trưng cơm thời gian liền đem rau xanh đều tẩy hảo thiết hảo, cơm một hảo, nàng liền bắt đầu xào rau, đồ ăn mùi hương vừa ra tới, luyện tu cẩn cái mũi liền hít hít, thương quá. Vân thường tự nhiên là làm năm người phân, bốn người hơn nữa vân diễn, tổng không thể nàng chính mình ăn. Ăn cơm đi. Vân thường đối ba người nói. Đạm mặc kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, cũng có ta phân. Đương nhiên, ta biết các ngươi không ăn cơm cũng có thể. nhưng là ăn chút cũng không ảnh hưởng cái gì. Vân thường lưu loát đem đồ ăn thịnh hảo, không có cái bàn, chỉ có thể bãi ở một cái gập gành trên tảng đá. Đạm Mặc nhìn về phía phương đông nhan, thấy hắn gật đầu, cao hứng thâu qua đi, hắn mấy ngày này thấy chủ nhân ăn như vậy hương, đã sớm muốn thử xem. Luyện tu cẩn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, không cần làm chính mình liền bưng lên chén ăn lên, ăn ngon, ăn ngon, nguyên lai like đều truyền nhan thích người chủ nghệ là thật sự à. Vân thường tay một đốn, nhớ tới ngày ấy ở Ngọc Quý Phi tẩm cung lời nói, không thể tưởng được đã truyền ra tới, trên đời thật đúng là không có không ra phong tưởng, nhìn mắt phương đông nhan, thấy hắn không có gì không vui, đến là yên tâm. Luyện tu cẩn tu vi tuy rằng không có phương đông nhan cao, nhưng là đại gia tộc cũng là một ngày tăng cơm, đảo không phải phi ăn không thể, chỉ là ăn tinh tế, này đã trở thành một đại gia tộc đánh dấu, ai trong nhà có một cái chủ nghệ tốt đâu biết. kia chính là thực vinh quang sự, cho nên đô thành có rất nhiều tử lầu. Vân thường làm cơm rất nhiều, nhưng là đều bị trở thành hư không. ăn nhiều nhất chính là luyện tu cẩn, liền đạm mặc cũng chưa đoạt lấy hắn. ăn cơm xong, đạm mặc đem bộ đồ ăn lấy ra đi rửa sạch sẽ lại lấy về tới giao cho Vân thường, còn đem túi nước lại cấp chứa đầy cho Vân thường. Vân thường thu hồi tới, sau đó liền tìm địa phương nghỉ ngơi, trong sơn động cũng thực gầm ức. Mặc dù là có đệm chăn cũng vô pháp lấy ra tới dùng, chứ không nói trên mặt đất giờ chính là này hơi ẩm cũng không được, trong chốc lát công phu đệm chăn liền sẽ ướt đẫm. Vân thường phạm sầu, nếu là như vậy ngủ một đêm, thân thể của mình chỉ sợ chịu không nổi. Nghĩ đến nhẫn chữ vật, phương đông nhan đưa hai cái trang đổ vật đại dương gỗ, vân thường đôi mắt vừa chuyển, đem trang tinh tệ cái dương đằng ra tới, từ nhẫn chữ vật đem cái dương dịch ra tới, sau đó đem đệm chăn phô tiến trong dương. Ôm vân diễn nằm đi vào, còn hảo, tuy rằng không đủ trường nhưng là tốt xấu cuốn một chút chân vẫn là có thể ngủ hạ, nàng thật mệt mỏi, cũng không thấy ba người giật mình ánh mắt, đắp lên chân nhắm mắt lại liền ngủ. nay liền ngủ, luyện tu cần đi đến cái dương trước nhìn hoa ở bên trong cơ hồ nhắm mắt lại liền ngủ rồi vân thường, chép chép miệng, thật là cái kỳ bà cô nương. Lại nhìn nhìn vân thường trong lòng ngực ôm hát tỏa sáng vân diễn, đây là cái thứ gì? Hắn như thế nào chưa thấy qua? Vân diễn rộng mở mở mắt ra mắt, lạnh băng ánh mắt bắn về phía hắn, luyện tu cẩn mẩn ra, giống như coi thường người này, xoay người rời đi. Vân diễn thấy hắn rời đi, lại nhắm hai mắt lại, hoa ở vân thường trong lòng ngực bắt đầu khôi phục tu vi. Nghỉ ngơi đi. Phương Đông Nhan lấy ra một cái cái đệm ném ở cái dương phụ cận, khoanh chân ngồi ở mặt trên bắt đầu tu luyện. Đạm mặc ở cửa động chỗ tìm cái địa phương nghỉ ngơi, cũng phụ trách cảnh giới. Luyện tu cẩn cũng cùng phương đông nhan giống nhau tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu tu luyện, mông phía dưới ngồi cái đệm cũng là hỏa hồng sắc, hiển nhiên cũng là phương đông nhan đưa. Ngủ một đêm, buổi sáng tỉnh lại, vân thường cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, trực tiếp đem cái dương thu lên, đêm nay hẳn là còn dùng được đến. Chính là vân diễn vẫn như cũ ngủ thật sự hương, nàng đem hắn bỏ vào túi, làm hắn tiếp tục ngủ. Sáng sớm, nàng đơn giản nấu cháo, vân diễn ngủ không tỉnh. Phương Đông Nhan nói hắn là ở khôi phục không tỉnh không cần kêu hắn. Bốn người cơm nước xong, liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm lang tà thảo. Tuyệt Long lĩnh tên cũng không phải là hù do người, bên trong có bao nhiêu khủng bố chỉ có đã tới người biết, chẳng qua tới người rất ít có mệnh ra tới, có thể đi ra ngoài đều giống bị dọa choáng váng giống nhau, im bặt không nhắc tới Tuyệt Long lĩnh trung sự. Vân Thường tuy rằng ở thư thượng hiểu biết quá Tuyệt Long lĩnh, nghe nói nơi này thực tà môn. Người tới nơi này không thể ngự không phi hành, chỉ có thể tưởng phương đông nhan như vậy có mượn lực điểm bay vọn, lại còn có sẽ không hiểu ra sao mất đi linh lực, những cái đó đi ra ngoài người phần lớn tu vi đều hạ thấp địa dài một chút. Vân thường không chính mắt gặp qua, tự nhiên là thể hội không đến tuyệt long linh cùng bố, tối hôm qua tới rồi, không đi bao lâu liền nghỉ ngơi, hôm nay nàng mới hoàn toàn minh bạch tuyệt long linh cùng bố, nếu không có phương đông nhan che chở nàng khả năng sống không quá 15 phút. Vân thường sắc mặt thực bạch đây chính là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên trải qua nguy hiểm. Tuyệt Long Lĩnh một khắc mặt càng ngày càng náo nhiệt, đều là thành giúp kết bệ kết đẳng tới, đặc biệt là các đại gia tộc, các thế lực lớn, các quốc gia hoàng thất đều là phái gia thâm tàng bất lộ cao thủ. Dị tượng như vậy rõ ràng, lần này xuất hiện bảo vật nhất định không giống bình thường. Xét thấy Tuyệt Long Lĩnh cùng bố, rất ít có gia tộc làm tiểu bối đi tìm cái chết. Nhưng là cũng có một ít tu vi không tồi người trẻ tuổi không nghĩ bỏ lỡ như vậy trường kiến thức cơ hội. Người càng tụ càng nhiều, sáu bảy thiên đi qua, dị tượng tuy rằng còn ở, nhưng là bảo vật như cũ không có xuất thế. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan bọn họ cũng không có tìm được lang tà thảo. Như vậy đi xuống không được. Vân Thường gọi lại Phương Đông Nhan. Người có biện pháp. Phương Đông Nhan quay đầu lại nhìn về phía nàng, hắn cũng biết như vậy không được. Chính là bốn người giữa chỉ có vân thường biết lang tả thảo trông như thế nào, lại không thể tách ra tìm kiếm. Vân thường lại không có tu vi, tìm kiếm tốc độ tự nhiên liền sẽ rất chậm. hắn trong lòng cũng thực xuất ruột. Hôm nay tuy rằng không có thêm càng, nhưng là ánh mặt trời nhiều mã mấy trăm tự. Thấu chương xong Chương 33 tâm thái thật tốt. Chương 33 tâm thái thật tốt. Luyện tu cẩn cũng nhìn về phía vân thường, này đã là ngày thứ bảy. trừ bỏ ngay từ đầu hai ngày gặp mấy đầu cửu giai linh thú bị phương đông nhan không cần tốn nhiều sức cấp chém giết bọn họ liền lang tà thảo ảnh cũng chưa thấy đã nhiều ngày bách với phương đông nhan uy ác bọn họ là liền linh thú đều ngộ không thượng đối những người khác tới nói sinh tử nơi có phương đông nhan bọn họ nhưng thật ra an toàn nhiều nhưng như vậy đi xuống đích sắc không phải cái biện pháp vân thường ngẩng đầu nhìn nhìn trên đầu che trời cây cối nói còn có ba ngày thời gian Chúng ta như vậy đi xuống căn bản tìm không thấy lang tà thảo. Cái gì còn có ba ngày thời gian? Luyện tu cẩn trong lòng bất an hỏi. hắn hậu thiên cần thiết an vào lang tà thảo. Vân thường nghĩ nghĩ nói. Như vậy nghiêm trọng. Luyện tu cẩn không nghĩ tới phương đông nhan thương cư nhiên có như vậy trọng. Người có biện pháp nào? Phương đông nhan rất bình tĩnh. Chúng ta tách ra tìm kiếm cơ hội lớn hơn nữa. Vân thường nói. Trừ bỏ ngươi chúng ta đều không nhận biết lang tà thảo trông như thế nào Phương Đông nhan mày một trọ Hắn tự nhiên biết tách ra tìm cơ hội lớn hơn nữa Nhưng này không phải không có biện pháp sao Ngay cả cao cấp đan sư luyện tu cẩn Cũng chưa thấy qua chân chính lang tà thảo Thông minh như hắn cũng bị khó ở Chúng ta đổi cái tìm kiếm phương hướng Lang tà thảo thích âm u ẩm ướt địa phương Nhưng là có một cái cần thiết điều kiện Chính là cái này Địa phương mỗi ngày phải có một canh giờ ánh sáng mặt trời vân thường mềm nhẹ thanh âm làm phương đông nhan trong óc sáng ngời chính mình thế nào tướng trước tiên tìm tìm một ngày chỉ có thể chiếu sáng một canh giờ địa phương đúng vậy vân thường ứng tiếng nói phương đông nhan đối luyện tu cần nói chúng ta chia làm hai đội ngươi cùng đạm mặc ta cùng vân thường tách ra tìm kiếm tìm được như vậy địa phương khiến cho đạm mặc cho ta biết luyện tu cẩn gật gật đầu ngươi mang theo vân thường tiểu tâm chút đạm mặc bảo vệ tốt cần. Phương Đông Nhan gật gật đầu phân phó đảm mặc Chủ nhân yên tâm. Nay tuyệt long lĩnh trung linh thú tuy rằng cấp bậc rất cao, đối thanh xuyên đại lục người là uy hiếp, nhưng hắn vẫn là không sợ. Có chiếu sáng địa phương hẳn là ở cao hơn ngọn cây địa phương. Nhiều lưu ý huyền nhai vách đá địa phương, quá cao sẽ không ẩm bước mặc dù là sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá, cũng sẽ không lớn lên ở quá cao địa phương. Vân Thường lại nhắc nhở một câu. Bốn người tách ra sau, Vân Thường thở dài. giống như phân không xa rời nhau cũng không có gì dùng, mang theo ta ngươi vô pháp đi chỗ cao địa phương tìm kiếm. Như thế nào sẽ vô dụng? Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân Thường, chặn ngang bế lên nàng, nhảy lên cây sao, chân đạp ở trên ngọn cây, bay nhanh về phía trước bay đi. Vân Thường biết đây là biện pháp tốt nhất, cũng không có ra tiếng phản đối, trước mắt tìm được lang tả thảo mới là chính yếu. Đây là hắn lần thứ hai ôm chính mình, lần trước vội vàng nàng không phát giác, Lúc này đây nàng mới phát giác, trên người hắn có cổ thực thanh đạm hương vị, không thể nói tới là cái gì hương vị, nhưng nàng đối khí vị thực mẫn cảm, tuy rằng không thể nói tới là nào một loại, nhưng là như vậy đặc biệt thả rất dễ nghe khí vị nàng ngửi qua liền sẽ không quên. Buổi tối bốn người một lần nữa tụ lại ở một cái trong sân đậu. Phạm vi vài trăm dặm đều bị chúng ta đi tìm, không có như vậy địa phương. Luyện tu cẩn lo lắng nói, hắn còn chưa tới vừng dài. Không thể ngự không phi hành, tuy rằng nơi này có cấm chế cũng không thể ngự không phi hành, nhưng cả ngày vận dụng linh lực mượn lực bay qua mà đi, thực mỏi mệt. Ngày mai tiếp tục. Vân Thường an tĩnh nấu cơm, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, hôm nay nàng là nhẹ nhàng nhất. Ba người đều nhìn về phía Vân Thường, sau đó đều trầm mặc. An cơm đi. Vân Thường bình tĩnh thanh âm đem ba người phiêu đi suy nghĩ tụ lại. An cơm xong, Vân Thường lại hoa tiến đại trong dương ngủ. Nhìn thực mau lại ngủ rồi vân thường Ba người lại đều ngủ không được Phương Đông Nhan cùng luyện tu cẩn Cũng đều không có tâm tình tu luyện Ngồi ở một bên nói chuyện thiếm Đạng mặc an tĩnh canh giữ ở cửa động Nhan, ngươi như thế nào chịu thương Luyện tu cẩn nhịn nhiều thế này Thiên vẫn là hỏi ra khẩu Bị tín nhiệm nhất người phản bội Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói Ai Ngươi không nhận biết Phương Đông Nhan phượng mâu tối xâm lại Chuyện khi nào Tám năm trước. Tám năm trước. Khi đó ngươi không phải mới 10 tuổi. Đắc tội ai? Luyện tu cẩn kinh ngạc nói. Có đôi khi không nhất định đắc tội với người mới có sinh mệnh nguy hiểm, thiên phú hảo cũng sẽ trở thành ngươi bừa đòi mạng. Phương Đông Nhan tuyệt thế Mỹ Nhan nổi lên một mạt tạm đạm, ngón tay vướt vẽ huyết hồng nhẫn ban chỉ, không hề ngôn ngữ. Nhan, chúng ta là huynh đệ, phải làm cả đời huynh đệ. Luyện tu cẩn rất muốn vô vô phương Đông Nhan vai. Nghĩ đến hắn thôi ở sạch vươn đi tay lại thu trở về, nhưng trong lòng có chút đủ, bị tín nhiệm nhất người phản bội quá, có phải hay không liền không dễ dàng tin tưởng người, cho nên hắn vẫn luôn đều không có nói cho chính mình hắn có như vậy trọng thương. Đây là đương nhiên, ngươi đừng nghĩ nhiều, không nói cho ngươi là bởi vì sư phụ ngươi đều y không được ta, không nghĩ làm ngươi lo lắng. Phương Đông Nhan biết luyện tu cẩn trong lòng tưởng cái gì, giải thích nói. Nhan! Không phải tất cả mọi người không thể tin. Luyện tu cẩn gật gật đầu, lại cường điệu một câu. Ta biết. Phương Đông Nhan khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, thì như cái kia luôn là đối chính mình thổi dâu chừng mắt lão nhân. Thương thế của ngươi là vân cô nương cho người y ỉ Mấy ngày nay ở Trung, Phương Đông Nhan cũng biết giấu không được luyện tu cẩn, rốt cuộc hắn chính là Nguyệt Hồ Đan Viện Thiên Tài, 18 tuổi cao cấp đan sư tại đây thanh xuyên đại lục là duy nhất một cái. Nàng thật đúng là cái kỳ ba. Một cái không thể tu luyện, không thể luyện đan 13 tuổi nữ hài nhi, cư nhiên y thì hảo sư phụ cũng chưa nhìn ra tới thường, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tăng quan. Đích xác. Điểm này Phương Đông Nhan đến là không phủ nhận. Nhan, nếu tìm không thấy Lang Tả Thảo làm sao bây giờ? Luyện tu cẩn vừa nhớ tới liền dư lại hai ngày, hắn tâm lại nhắc lên. Nàng có biện pháp giữ được tam mệnh, tiếp tục tìm. phương đông nhan nghĩ đến vân thường nói mắt phượng nhu nhu luôn là lạnh băng mặt khó được sáng sủa lên ta đối nàng thật sự rất tò mò luyện tu cần nhìn mắt cái kia đại cái dương ý gì hảo ta nàng muốn đi nguyệt hồ đan viện đến lúc đó ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút phương đông nhan nghĩ đến vân thường muốn đi nguyệt hồ đan viện đương hầu dược sự đi nguyệt hồ đan viện nàng lại không có tu vi học viện sẽ không thu nàng luyện tu cần nhữ mày Hầu Dược không yêu cầu nhất định phải có Tu Vi. Cái gì? Nàng muốn đi làm thấp kém nhất Hầu Dược. Luyện tu cẩn khiêm sợ đồng thời, lập tức nhớ tới ngày ấy Vân Thường đi xem Nguyệt Hồ Đan Viện bố cáo sự tới. Năm nay Đan Viện đích xác muốn chiêu vải tên Hầu Dược, chính là nàng y thuật tốt như vậy, cam tâm đi đương Đan Viện thấp kém nhất Hầu Dược. Ân, nàng không có Tu Vi, ngươi nhiều chiếu cố một chút nàng đi. Phương Đông Nhan không có nói Vân Thường đi Nguyệt Hồ Đan Viện chân chính mục đích. Yên tâm đi, chỉ cần ta ở đan viện nhất định sẽ chiếu cố nàng. Phương Đông Nhan có chút lo lắng, đan viện học sinh không riêng ở đan viện học tập, thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện, nếu luyện tu cần không ở đan viện nàng bị người khi dễ làm sao bây giờ. Chọn mắt nhìn về phía trong dương ngủ thật sự hương vân thường, lo lắng nổi lên hắn trong lòng. Vân thường không biết ở nàng ngủ thời điểm, Phương Đông Nhan không có vì tìm không thấy lang tà thảo lo lắng. Ngược lại sợ nàng đi Nguyệt Hồ Đan Viện bị người khi dễ lo lắng một đêm, ngày hôm sau buổi sáng tinh thần phân chấn lên làm cơm sáng, chút nào không thấy miệng trí. Vân cô nương tâm thái thật tốt. Luyện tu cẩn nhìn mắt uống cháo uống rất thơm Vân thường nói. Vân thường liếc mắt hắn, sốt ruột, khổ sở hữu dụng sao. Vô dụng. Luyện tu cẩn một nghẹn. Cho nên ta cũng không làm vô dụng công. Luyện tu cẩn cắn môi, nửa ngày mới nói. Vân cô nương này tâm trí nói người 30 tuổi ta đều tin. Đã nhiều ngày ta xem luyện thiếu chủ cũng không giống đồn đái trung ôn tồn lễ độ. Vân thường không chút khách khí phản kích trở về. Luyện tu cẩn tức khắc bị nẹn không nói, túi đầu uống cháo, phương đông nhan trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Ăn qua cơm sáng, bốn người lại tách ra hành động, Cửu long lĩnh nội thích hợp lang tả thảo sinh trưởng địa phương, hiện giờ cũng liền dư lại phạm vi chăm dặm địa phương, hôm nay là có thể tìm tòi xong. Nói cách khác có thể hay không tìm được lang tả thảo liền xem hôm nay Ban ngày đi qua, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan vẫn như cũ không có thu hoạch Đạm mặc cùng luyện tu cẩn cũng không truyền đến tin tức Phương Đông Nhan ôm Vân Thường dừng ở huyền nhai giữa sườn núi nô lên một khối trên nham thạch Vương Vân Thường lại vẫn như cũ dùng tay ôm lấy nàng Nham thạch quá tiểu, hắn sợ hai Vân Thường ngã xuống Lửa đỏ mềm bảo cùng mặc phát cùng nhau bay múa Vân thường này hai ngày bị phương đông nhan mang theo bay tới bay lui, đã thoát khỏi trời cao sợ hãi. Nay một mảnh chúng ta đều đi tìm, không biết đạm mặc cùng luyện thiếu chủ có hay không thu hoạch. Vân thường trong lòng cũng phạm sầu, nơi này tìm không thấy, mặt khác hai nơi núi non có khả năng tính rất nhỏ, chẳng lẽ này thành xuyên đại lục không có lang tà thảo, hoặc là đã tuyệt tích. Không sao, nơi này tìm không thấy, liền đi tứ phương đại lục tìm. Phương Đông Nhan cũng cảm thấy hôm nay tìm được lang tả thảo khả năng quá nhỏ. Vân Thường không có ngôn ngữ, nếu thật sự tìm không thấy, chỉ có thể đi tứ phương đại lục, chính là nàng như thế nào đi. Chỉ có tu vi đạt tới thánh cấp mới có tư cách đi tứ phương đại lục. Xinh đẹp đôi mắt xẹt qua một mạ tạm đạm nghị chiếm cứ đan điền một đen một trắng hai quả hạt châu, trong lòng càng thêm buồn bực lên. Chủ nhân, Tây Nam Phương hướng chăm dặm, mau tới. Phương Đông Nhan trong đầu vang lên đạm mặc kích động lại vội vàng thanh âm. Phương Đông Nhan bế lên Vân Thường liền phi thân dựng lên, Vân Thường hoảng sợ, bản năng ôm hắn cổ, bọn họ tìm được rồi. Hẳn là, Phương Đông Nhan thanh âm cũng mang theo ti vui sướng. Vân Thường kề sát hắn ngực, cảm giác được rõ ràng hắn tim đập nhanh không ít, kỳ thật hắn trong lòng không có hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Mấy cái thở dốc công phu. Phương Đông Nhan cũng đã ôm vân Thưởng tới rồi đạ mặc cùng luyện tu cẩn nơi địa phương. Hai người đứng ở trên ngọn cây, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ địa phương, luyện tu cẩn trên người lây dính chút vết máu. Cẩn, ngươi bị thương. Phương Đông Nhan dừng ở bên cạnh hắn hỏi. Thấu chương xong, Chương 34 bị thương nguyên nhân.